ta lên trước cái tiểu hảo nói xong hắn cầm một cái sớm chuẩn bị tốt bình ngựa đi vài bước mượn xe dịp đầu c h á lớp kéo ra đúng quẩn giải quyết làm cái người vấn đề đây là bọn hắn sớm thương lượng xong phương án mục đích là không cần nhiều đi miễn cho bị h ảo giác ảnh hưởng phán đoán sai phương hướng cùng khoảng cách mình dẫm lên điệu lôi hoặc là rơi vào t r o n g c ả m bẫy về phần có được hay không ý tứ vấn đề tầm quan trọng là xếp tại rất đằng sau rất phía sau đương nhiên vì không để trực ban khu vực hương vị trở nên khó g ử cựu đ i ề u tiểu tổ tại từng cái quầy hàng cùng người máy vệ đội trong kho hàng siêu tập một nhóm bình n h ự a r ầ m r ầ m thanh n m bên trong long duyệt hồng thoải mái mà híp mắt lại đột nhiên hắn phát hiện tưởng bạch miên thương kiến l í n rượu bạch thần tất cả đều dùng kỳ quái ánh mắt nhìn xem chính mình cái này long duyệt hồng có chút m ở mịt c h ờ một chút ta không phải đi đầu xe vị trí sao thoáng qua ở giữa long duyệt hồng tỉnh ngộ lại vội vàng túi đầu nhìn về phía đúng quần nơi đó đã một mảnh ở mức lộc mà trong tay hắn bình nhựa thậm chí còn không có vặn r a cái nắp hắn vừa rồi làm kia một hệ liệt động tác chỉ là ảo giác cái này liền giống ở trong mơ điên cuồng tìm kiếm nhà vệ sinh sau khi thành công hoàn toàn buông l ò n g chính mình giờ khắc này long duyệt hồng cũng không biết nên dùng cái gì biểu lộ đến đường đối vũ nhục tính rất mạnh tường bạch miên đối lần này ảo giác tạo thành ảnh hưởng làm ra đánh giá đây cũng là ở giữa tiếp an ủi long duyệt hồng thương kiến diệu thì thu liễm lại biểu lộ nghiêm mặt nói với long duyệt hồng c ầ n làm một lần thân phận nghiệm chứng ngươi một lần cuối cùng thẹ ra quần là lúc nào cút long duyệt hồng thẹn quá hóa giận chính xác phản ứng thương kiến diệu hoàn toàn không có bị mắng cảm giác hắn vừa dứt lời đột nhiên trông thấy tưởng bạch miên long duyệt hồng bạch thần nâng lên hai tay dùng súng miệng nhắm chuẩn chính mình nét mặt của bọn hắn tựa như là nhìn thấy một cái quái vật một vô tâm giả thương kiến diệu hai tay hơi bỗng núp ních lại bảo trí nguyên trạng phảng phất trước mắt trình diễn chỉ là một màn kịch bản t h ư ờ n g bạch miên long duyệt hồng bạch thần phân biệt nổ súng thương kiến diệu đứng ở đó không n ú c đ í c h tựa hồ tại cùng ai so tài đảm lượng cơ hồ là đồng thời hắn cảm thấy đau đớn kịch liệt toàn bộ thân thể không tự chủ được quần mình cũng chính là một hai giây công phu thương kiến diệu liền bởi vì không thể chịu đựng được đau đớn cùng sinh mệnh nhanh chóng trôi qua dần dần mất đi ý thức ánh mắt đen kịt một màu đen nhánh trong yên lặng lao nhau tranh luận chậm rãi quanh quần ra tiếng càng ngày càng lớn giả khẳng định là giả đừng nghĩ d o a ta ta cảm thấy muốn càng cẩn thận một điểm trước s i ê u tập càng nhiều manh mối có đầy đủ chứng cứ lại xuống kết luận nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo lý tính thảo luận muốn nói mời tranh luận âm thanh bên trong hát cám chậm rãi vỡ ra một đường vết rách chiếu vào sán lạn con mang thương kiến diệu soát mở hai mắt ra trông thấy tưởng bạch miên long duyệt hồng cùng bạch thần đều lo lắng nhìn qua chính mình ngươi vừa rồi làm sao rồi tường bạch miên ngưng trọng hỏi nàng vừa rồi trông thấy thương kiến diệu cả người đều co quát điện sinh học tín hiệu cũng phát sinh hỗn loạn c á i chán đều là mồ hôi lạnh kém chút bị ảo giác giết chết thương kiến diệu vong phụ túc sau hoài niệm nói ta có chút nhớ ngộng nghiệp mã nó chân thực m ộ n g cảnh so vừa rồi tử vong ảo giác khắc sâu hơn chuyện gì xảy ra long duyệt hồng mơ hồ có một chút suy đoán thương kiến diệu đem mình vừa rồi thể nghiệm miêu tả một lần cuối cùng nói đại khái là bởi vì hắn còn không có chân chính chết qua mô phỏng không da chân thật nhất cảm giác cái này có thể một dạng sao tường bạch miên thở hát ra chân thực mộng cảnh là cùng ý thức của ngươi trực tiếp liên quan sinh ra ảnh hưởng khẳng định càng lớn ân bất kể như thế nào loại này đối h ảo giác lợi dụng cùng chân thực mộng cảnh s á t thực hiệu quả như nhau cùng u cô lĩnh vực sợ hãi cũng rất giống phải phong bị điểm đừng bị hủ chết long duyệt hồng lần nữa có thấp thỏm cùng bất an cảm xúc đây là hắn cho đến bây giờ trực diện qua kẻ địch cường đại nhất chúng ta không thể như thế một mực bị động tiếp nhận hắn thở hắt ra nói ra mình ý nghĩ ừng tường bạch miên gật đầu nhìn về phía thương kiến diệu nói số năm phương án được thương kiến diệu cầm lấy đặt ở xe dịp đỉnh loa phóng thanh lúc này hắn hít mũi một cái đối long duyệt hồng nói nguyên lai、like、ngươi tiểu không phải ảo g i á ca cút long duyệt hồng tức giận đáp lại sợ hãi cảm xúc đều bởi vậy ít đi rất nhiều thương kiến diệu cười cười g ơ lên loa phóng thanh nhắm ngay thông hướng vùng núi chỉ l à con đường đây là bọn h ắ n dự án một trong lợi dụng loa phong thanh phóng đại t h ằ n g hề suy luận khoảng cách học hồng thạch tập đàm kiệt dạng kia viễn trình ảnh hưởng địch nhân mặc dù tên kia cao đẳng vô tâm giả càng tiếp cận g i á thú chưa hẳn nghe hiểu được tiếng người t h ằ n g hề suy luận xem ra không có cách nào có hiệu quả nhưng tưởng bạch miền nghĩ đến h u y ễ n cảnh bên trong bạch kiêu đoàn đội có hỏi có đáp lại cảm thấy địch nhân tới một mức độ nào đó hoặc là nói tiềm thức chỗ sâu vẫn là có nhân loại trí tuệ một mặt có thể thử nghiệm thực hiện hạ cùng loại ảnh hưởng cho nên đưa mắt nhìn chân chính bạch tiêu đoàn đội rời đi về sau nàng cùng thương kiến rượu bạch thân bọn hắn thương lượng một trận bổ như thế một cái phương án về phần cuối cùng có hiệu quả hay không nàng không có cách nào khẳng định hô hy vọng ra hỏa này có thể tìm tới một chút thông tục dễ hiểu ngay cả cao đẳng vô tâm giả đều có thể tiếp nhận lý do thoái thác tường bạch miên một bên đáp lại chờ mong một bên mình cũng tại giúp thương kiến rượu nghị thoại thuật ngay lúc này thương kiến r ư ợ u mượn nhờ loa phóng thanh hướng nơi xa phát ra thanh âm nga ô t r ư ơ n g một trăm năm mươi chín thật thật giả giả một tiếng này nga o ô ảnh không có ảnh hưởng đến tên kia cao đẳng vô tâm giả long duyệt hồng cũng không rõ ràng hắn chỉ biết mình khẳng định một mặt ngốc trệ giá hỏa này là tại nếm thử dùng giã thú ngữ cùng mục tiêu câu thông nhưng vấn đề ở chỗ ngươi cũng không biết ta một bên khác tưởng bạch miên khỏe miệng trọn vẹn cứng nhắc vài giây đồng hồ mới khôi phục không thể không nói t hợp ư ư ơ n kiến g r u lại m tác lần l vượt qua i a là n Đương không, không c ít dã thu n g kiến r ợ c quần thể ở giữa tồn tại khách quan hiện tượng đồng dã thú đều như thế bị vô tâm bệnh xuất hiện trí tuệ thoái hóa tình huống nhân loại càng không cần nói căn cứ vào cái này suy đoán xác thực có thể đ ế m thử dùng vô tâm giả có thể hiểu được phương thức cùng bọn hắn câu thông đặt thành thằng hề suy luận có hiệu quả điều kiện tiên quyết nhưng vấn đề ở chỗ trước mắt còn không có vị nào nhân loại học người xâm nhập nghiên cứu qua vô tâm giả quần thể giao lưu cùng hợp tác biết rõ ràng bọn hắn khác biệt giống lên một tiếng cùng ngôn ngữ tay chân đại biểu có ý tứ gì mà lại đây là một cái sinh ra năm tháng rất ngắn tộc đàn có hay không phát triển ra tự thân phương thức câu thông còn phải đánh một cái dấu hỏi tại đầm lầy số một phế tích tượng bạch miên có chú ý tới cùng loại tình trạng nhưng trong này cùng bình thường khác rất xa là tại tiểu sung ảnh hưởng dưới hình thành đặc thù án lệ không thể đẩy mà quảng chi mặt khác tên kia cao đẳng vô tâm giả bị bệnh về sau nếu như một mực đang đơn độc hành động cũng rất không có khả năng tự động sinh ra thuộc về mình thú ngữ cùng n ô n ngữ tay chân nói cách khác mặc kệ thương kiến diệu có hay không nắm giữ vô tâm ngữ một tiếng này gầm rú đối phương đều khẳng định nghe không hiểu vô dụng t ư ờ n g bạch miên đang nghĩ nói như vậy thương kiến diệu đã thay đổi lời thoại kháng cự sẽ nghiêm trị thẳng thắn sẽ khoan hồng từ bỏ hảo tưởng tiếp nhận hiện thực hắn cầm loa phóng thanh hướng phương hướng khác nhau hô một lần nhưng đều không có bất kỳ cái gì sinh vật ra tự thú cẩn thận nghĩ một hồi cũng có thể là là chơi chán thương kiến diệu lần nữa nhắm ngay lên núi con đường kia mượn nhờ loa phóng thanh cùng trong dự đoán mục tiêu làm lên câu thông ngươi nhìn ngươi là nam nhân ta cũng là nam nhân người có dứt bỏ không được chấp nhất ta cũng có dứt bỏ không được chấp nhất cho nên thanh âm quanh quần ở giữa dây núi k i ê n một mảnh yên lặng thương kiến diệu không ngừng thay đổi lên có thể ảnh hưởng khu vực lặp lại một lần lại một lần nhưng đều không có đạt được đáp lại xem ra không được tường bạch miên thở hát ra không thể mù quáng mà tin tưởng thương kiến diệu rất quen sử dụng lên cảnh giác giáo phái thường nói sau đó ra tiếp thận lòng giáo lý niệm cái này cũng có thể chỉ là ảo giác nếu như là ảo giác k i càng nói rõ không có hiệu quả bằng không chúng ta đã thoát ly h ảo giác ở phương diện này t ư ở n g bạch miên vẫn là tư duy kín đáo lo dịp nghiêm cẩn ta nói là ta vừa rồi làm những cái kia nói những cái kia đều là h ảo giác của ngươi kỳ thật ta động đều không n ú p nhích thương kiến diệu rất có biện luận tinh thần t ư ở n g bạch miên mặc kệ hắn cùng long duyên hồng bạch thần thảo luận cân nhắc cái khác phương án tính khả thi ngay lúc này thương kiến diệu tiếc nuối thở dài đáng tiếc trước đó cùng giả bạch kiêu nói chuyện phiếm thời điểm không còn đ ế m thử lắc lư hắn cái này tường bạch miên nghe được sửng sốt một chút trong đầu nháy mắt hiện lên một cái ý nghĩ nàng xác nhận hỏi t h ă m thương kiến d i ệ u bọn người các ngươi nói lúc ấy cùng chúng ta đối thoại cái kia giả bạch kiêu là ai đóng vai đương nhiên là tên kia cao đẳng vô tâm giả long duyệt h ồ n g cảm thấy vấn đề này không hiểu thấu mà lại cái này đã sớm thảo luận qua hắn có chút thảo mộc giai binh hoài nghi hiện tại có phải là lâm vào hôm qua lại đến ảo giác Tương bạch miên gật đầu. trước ư n Miên g gật Bạch t đầu. đó chúng ta cũng đã nói giả bạch y ê u giả lâm đồng biểu hiện của bọn hắn đều là kia cao đẳng vô tâm giả mô phỏng ra nhưng hắn không cách nào dự báo chúng ta sẽ hỏi cái gì sẽ nói cái gì nhất là có thương kiến rượu loại này cầm chứng ra hỏa tồn tại mà hắn lúc ấy lấy ra huyễn tượng có hỏi có đáp biểu lộ hợp lý phản ứng bình thường chứ không biết những cái kia tương đối chuyện riêng tư vô cùng chân thực cái này giống như là một cái hoàn toàn không có trí tuệ chỉ còn dã thú bản năng người có thể hoàn thành sao kiến tưởng bạch miên nở nụ cười hiện tại trọng điểm không phải cái này mà là nếu như chúng ta cùng h u y ễ n cảnh bên trong người giả đối thoại có phải là chẳng khác nào tại cùng tên kia cao đẳng vô tâm giả giao lưu long duyệt hồng minh tư khổ tưởng một trận nói trên lý luận là đồng l ý h u y ễ n cảnh bên trong người giả sẽ cùng với hắn ý thức một bộ phận hơn nữa là có thể câu thông cái chủng loại kia tường bạch miên tiến một bước nói đây là căn cứ vào số liệu lớn kho câu thông nhưng bất kể như thế nào đều so không có cách nào đối thoại ngươi nghe không hiểu ta, ta nghe không hiểu ngươi mạnh hơn rất nhiều bạch thần lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ tổ trưởng ý của ngươi là thương kiến diệu có thể trực tiếp thông qua cùng người giả đối thoại dùng thằng hề suy luận ảnh hưởng tên kia cao đẳng vô tâm giả nhưng cái này không phải tương đương với đối trí tuệ nhân tạo sử dụng thằng hề suy luận sao long duyệt hồng nhìn về phía thương kiến diệu ta nhớ được thương kiến diệu nói qua hán tử ngạ v à bọn chúng trên thân không cảm ứng được ý thức không có cách nào dùng năng lực thực hiện ảnh hưởng tường bạch miên cười một tiếng chính ngươi không phải cũng nói n ạ và bọn chúng không tồn tại ý thức nhưng tên kia cao đẳng vô tâm giả có a đã tuyệt đại bộ phận điều kiện tiên quyết đều có liền kém một cái có phải là thật hay không có thể nghe hiểu ta cảm thấy thành công khả năng vẫn là rất lớn đáng giá nếm thử đây chính là tao ý tứ một mực dự tính h thương kiến diệu thỏa mãn nhẹ gật đầu a ngươi tới làm tổ trưởng t ư ờ n g bạch miên giận quá mà cười gia hỏa này một bộ lãnh đạo bộ dáng thương kiến diệu lúc này nghiêng đi đầu nhìn về phía long duyệt hồng nói ngươi có phải hay không còn không có đội quần long duyệt hồng kém chút thổ huyết tường bạch miên cung cấp đề nghị loại thời điểm này ngươi liền nên nói khắp nơi ảo ngộng làm gì nghiêm túc nói không chừng ta không đổi quần chỉ là ảo giác của ngươi nhưng mặc lấy thật không thoải mái a long duyệt hồng mau từ ba lô hành quân bên trong suất ra mặt khắc quần tiến trong xe dịp làm thay đổi ra về sau hắn nhịn không được phàn nàn nói cái kia cao đẳng vô tâm giả làm sao lão nhằm vào chúng ta hết lần này đến lần khác ở chỗ này chế tạo ảo giác đều không đi chu quán chủ bọn hắn nơi đó tường bạch miên lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ đây là cái tốt vấn đề bạch thần từ mình quen thuộc góc độ cân nhắc nói có thể là bởi vì hắn cảm thấy chúng ta yếu nhất là thích hợp nhất đột phá khẩu đây thật là một cái để người bi thương trả lời tường bạch miên tự d ễ u cười nói cũng thế địa phương khác đều là giáo phái thêm người máy tổ hợp nói không chừng có t o á kính trước nhật chi môn hoàng kim thiên bình những n à y chấp thuế cung cấp uy hiếp dạng này a thương kiến diệu nắm hữu quyền kích hạ bàn tay trái hắn cấp tốc tìm kiếm ra đại trương giấy trắng cùng bút máy bơm mực liền dịp cửa sổ xe xoát xoát miêu tả lên cái gì long duyệt hồng có chút hiếu kỳ liếc trộm thêm vài lần nhưng đều bởi vì thương kiến diệu thân thể ngăn trở không thể thành công qua một trận thương kiến diệu thu hồi bút máy đem tờ giấy kia kẹp ở đối diện núi chỉ lại trên cửa xe cùng trước đó so sánh trên tờ giấy trắng nhiều hơn không ít đồ án phân biệt có giản bút hài nhi đồ không có ngũ quan mặt người một tòa tháp sát một đôi như ánh mắt mặt trời có một cánh cửa lò luyện giấu ở phía sau cửa trong bóng ma nữ tử cự long ký hiệu cùng một khung thiên bình lần này an toàn thương kiến diệu thỏa mãn nhẹ gật đầu một hai ba long duyệt hồng không nói gì đếm ra trọn vẹn tám vị chấp t u ế thánh huy tường bạch miên đương nhiên sẽ không tin phục loại phương thức này nhưng không thể không thừa nhận cái này khiến nàng có chút bị trọc cười tâm tình khoái trá một chút ta nhớ được có chút chấp thuế có chút giáo phái giống như s u n g khắc như nước với lửa có rất lớn mâu thuẫn bạch thần từ hợp lý phương hướng đánh giá một chút thương kiến diệu chư thiên chấp thuế phù hộ đồ loại thời điểm này các thần sẽ không so đo nhiều như vậy thương kiến diệu thay thế chấp thuế nhóm làm ra trả lời biểu lộ dị thường thành khẩn cũng không biết là cái này thật có tác dụng hay là tên kia cao đẳng vô tâm giả đã đổi mới đổi đột phá khẩu tiếp xuống đến sáng sớm ngày thứ hai cựu có điều tiểu đều tổ không gặp lúc này thương kiến diệu đối tên kia người máy vệ đội thành viên nói ngươi nhìn ngươi là nam nhân ta cũng là nam nhân ngươi có dứt bỏ không được chấp nhất ta cũng có dứt bỏ không được chấp nhất cho nên a đối người máy dùng thằng hề suy luận làm cái gì long duyệt hồng vừa hiện lên như thế một cái ý nghĩ đã nhìn thấy tên kia người máy vệ đội thành viên cùng nó phụ trợ các người máy nháy mắt biến mất cái này long duyệt hồng con ngươi bỗng nhiên phóng đại một giây sau hắn phát hiện dịp hướng không phải tạ nản mà là bố trí nhiều nhất địa lôi giao lộ hắn m ở mịt liếc mắt nhìn hai phía chỉ thấy sắc trời vẫn như cũ thâm đen chỉ có làm tấm bảng gỗ cùng tấm gương cung cấp chiếu sáng bóng đèn nhóm vận sáng h ảo giác không biết từ lúc nào bắt đầu chúng ta liền tiến vào h ảo giác còn tốt thương kiến d i ệ u là cái chấp nhất người chưa quên muốn làm gì rất nhanh long duyệt hồng tỉnh táo lại sống sót sau thai nạn thở hát ra bạch thần cũng có cùng loại phản ứng tường bạch miên nhìn quanh một vòng khẽ gật đầu cái này h ảo giác có chút lợi hại a vậy mà có thể ảnh hưởng chúng ta đối với thời gian trôi qua giác quan thể nghiệm nàng lời còn chưa dứt liền phát hiện thương kiến diệu rơi vào trầm tư người đ a n g suy nghĩ gì tưởng bạch miên hiếu kỳ hỏi thương kiến diệu nghiêm mặt trả lời ta đang nghĩ có hay không cùng hắn kết giao bằng hữu chương một trăm sáu mươi kỳ quái huyễn cảnh nghe tới thương kiến diệu vấn đề tưởng bạch miên ách một tiếng ta đây cũng không biết hắn cùng ngươi trước đó sử dụng thằng hề suy luận đối tượng vẫn là có nhất định khác biệt vừa rồi có thể sinh ra hiệu quả đánh v ỡ hảo giác ta đều cảm thấy là vui mừng ngoài ý mớn h u y ế n tượng hỗ động càng cùng loại với có ý thức trí tuệ nhân tạo cơ chế cụ thể có thể đạt thành hiệu quả gì thương kiến diệu không có kinh nghiệm tưởng bạch miên cũng suy luận không ra không cần giao bên trên bằng hữu có thể để cho hắn không n h ầ m vào chúng ta liền đầy đủ long duyệt hồng n h ị n không được nói một câu nếu là thương kiến diệu cùng lợi hại như vậy cao đẳng vô tâm giả trở thành bằng hữu kia còn phải rồi chẳng phải là có thể tại tạ nằm đi ngang n g h ĩ khi dễ ai liền khi dễ ai n g h ĩ đối với người nào đùa ác liền đối với người nào đùa ác vừa rồi ngay trước tiểu tổ thành viên khác mặt nước tiểu ở mức quần cho long duyệt hồng lưu lại nhất định bóng ma tâm lý hy vọng đi tường bạch miên nhìn quanh bóng đêm đen kịt cùng tô điểm ở giữa ánh đèn một vòng nói tiếp tục trực ban thương kiến diệu nghe vậy hơi có vẻ thất vọng tựa ở dịp bên trên thời gian từng giây từng phút trôi qua bạch thần đột nhiên mở miệng nói nhìn bên kia tường bạch miên bọn người lo liệu lấy dự thiết phương án lấy nghĩ lại mà làm sao tư thái nhìn về phía bạch thần giám sát khu vực nơi đó không biết lúc nào nhiều từng tòa không tính quá cao nhà lầu những này nhà lầu tạo thành thế giới cũ cái gọi là cư xá cộng đồng hoặc là nói quảng trường thấp thoáng tại cây xanh vờn quanh bên trong lúc này màn đêm để nơi đó hết thệ đều lộ ra không thế nào rõ ràng chỉ có từng mặt cửa sổ thủy tinh sau lộ ra ánh đèn có thể mang đến an tâm cảm giác c ấm áp cái này hẳn là ảo gia á long duyệt hồng do dự lẩm bẩm chư hảo giác không có người nào có thể tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời điểm xây thành như thế một cái cư xá tường bạch miên làm ra khẳng định trả lời chắc chắn còn có ngậu cảnh thương kiến diệu giúp nàng hoàn thiện lý do thoái thác bọn hắn đều vô cùng xác định phía trước cư xá không thuộc về tạ nản nó là chống rông xuất hiện cái kia cao đẳng vô tâm giả chế tạo một cái chúng ta một chút liền có thể nhìn thấu h u y ế n cảnh làm cái gì tường bạch miên nhìn qua cái kia an bình tĩnh mịch cư xá nói ra trong lòng nghĩ hoặc thương kiến diệu như có điều suy nghĩ gật đầu cùng chúng ta chào hỏi hắn cho rằng ta đã là bằng hữu rồi tường bạch miên vốn định phản bác nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào có khả năng bạch thần lại ủng hộ lên thương kiến diệu thuyết pháp dù sao nàng cũng là được chứng kiến t h ằ n g hề suy luận chỗ thần kỳ vậy ta làm như thế nào đáp lại đâu thương kiến diệu làm khó trước yên lặng theo dõi k ỳ biến tường bạch miên quyết định áp dụng ổn thỏa kế sách nàng vừa dứt lời Cái kia cư xá kia tên ấ t thời tắt. một cả còn có chén ánh đèn đồng thời dập Không, dập lóe l nếu như mênh mông nước bên trên thuyền cô độc. Nó lặng lặng chán phóng ngạ vàng quan mang, trở thành trong đêm tối bắt mắt nhất tiêu điểm. Tên tiêu hồ đêm cô độc. bắt trở tối mắt điểm. kia cao đẳng vô tâm giả muốn để chúng ta tiến gian phòng kia tường bạch miên phỏng đoán lên lần này biến hoa ý tứ nàng chỉ là còn thừa kia ngọn đèn đối ứng gian phòng nha thương kiến diệu bừng tỉnh đại ngộ hắn nghĩ mời chúng ta đi nhà hắn làm khách không nên đ ộ n tường bạch miên ngăn lại thương kiến diệu ngao ngoe muốn động nếu là ngươi bị đơn giản như vậy ảo giác ảnh hưởng mình đạp trúng địa lôi ta tuyệt đối sẽ tại ngươi mộ trí khắc lên v i ế t người này là xuân chết cựu điêu tiểu tổ thế nhưng là ở chung quanh bố trí có không ít địa lôi cùng cạm ấy mà thân ở huyễn cảnh bên trong quỷ biết phương hướng cùng khoảng cách có hay không sai sót ta cảm giác hắn hẳn không có ác ý thương kiến diệu thành khẩn nói nói xong hắn nghiêng đầu nhìn long duyệt hồng một chút muốn làm thám tử chính ngươi đi long duyệt hồng cảnh giác làm ra đáp lại tốt thương kiến rượu tựa hồ liền đang chờ đợi đáp án này sau đó bị tưởng bạch miên kéo lại còn có loại này xáo lộ long duyệt hồng có chút mắt trợn tròn đúng lúc này cái kia h á m sâu bóng đêm cư xá tại bọn hắn trước mắt phóng đại giữa lẫn nhau khoảng cách sát na rút u ngắn cũng liền ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian tưởng bạch miên thương kiến rượu bọn người liền đặt mình vào tại trong tiểu khu ở vào duy nhất sáng kia ngọn đèn dưới lầu thật nhiệt tình a thương kiến r ư ợ u từ đ ấ y lòng tán thán nói nói hắn thở dài đáng tiếc hắn muốn ăn thịt người cũng ăn không ít người bằng không ta thật có thể cùng hắn kết giao bằng hữu ngươi vẫn là có điểm mấu chốt nha tường bạch miên ở trong lòng lẩm bẩm một câu ngược lại nhắc nhở trước đừng nhúc ních nên để chúng ta tiến vào chính hắn sẽ chủ động để chúng ta tiến vào nên để chúng ta nhìn thấy chính hắn sẽ chủ động để chúng ta nhìn thấy ừ n long duyệt hồng cảm thấy cái này chính hợp mình ý nghĩ tường bạch miên lý do thoái thác rất nhanh được đến xác minh cựu điều tiểu tổ bốn vị thành viên bị trực tiếp chuyển di tiến kia tòa nhà trong quá trình này bọn hắn liền phảng phất mình tại leo lầu đi thang máy cũng không lâu lắm bọn hắn đến nơi tầng cao nhất cũng chính là một tầng một nơi này chỉ có một gia đình cửa phòng vừa rộng lại dài hiện màu đỏ thám lối đi nhỏ chỗ cao cửa sổ chiếu nhập vi yếu q u a n mang để từng đạo bóng người nổi bật ra bọn hắn đều là nhân loại có nam có nữ có già có trẻ ăn mặc không giống nhau nhưng lại thể hiện lấy thế giới cũ phong cách lúc này bọn hắn chính chen tại cửa ra vào như là người điên từ từng cái khe hở chỗ nhìn trộm trong phòng đây là đang làm cái gì long duyệt hồng thấy cảm thấy rất ngờ vực đây là cái kia cao đẳng vô tâm giả trong tiềm thức điên cuồng bản năng thể hiện tường bạch miên thử từ tâm lý học góc độ giải thích thương kiến diệu lắc đầu nghiêm mặt nói cái này cho thấy bên trong có chuyện gì đang phát sinh hắn lời còn chưa dứt cựu điều tiểu tổ bốn vị thành viên liền xuyên qua không có thực cảm giác màu đỏ thám cửa phòng tiến bên trong vô ý thức ở giữa long duyệt hồng quay đầu nhìn một cái cửa phòng các cái khe hở chỗ tựa hồ có từng đôi mắt ngay tại nhìn chăm chú bên trong t long duyệt hồng không hiểu có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy mà lúc này đây t ư ở n g bạch miên ánh mắt của bọn hắn vượt qua rộng rãi đến để người sợ h ã i than phòng khách nhìn về phía lấp kín cửa sổ s ắ t đất kia cửa sổ s ắ t đất đất đắm chìm trong trong bóng tối phía trên dính sắt từng trương thuộc về nhân loại gương mặt nét mặt của bọn hắn vặn vẹo lên trong ánh mắt loe ra không biết q u a n mang cái này liền giống như là ngoài cửa sổ có một cái bình đại những người này đều chen ở nơi đó xuyên thấu qua cửa sổ thăm dò trong phòng mặt khác một bên một mặt rộng mở cửa sổ thủy tinh chỗ có đạo nhân ảnh ngồi tại trên làng can nàng là cái dáng người mảnh khảnh nữ tử màu đen tóc dài lộn xộn hất lên dung nhan bị hắc á m che đậy nhìn không rõ lắm lúc này cái này nữ tính chính mang theo tiếng khóc n ư ớ c nở không ngừng mà lặp lại một câu các ngươi có phải hay không muốn giết chết ta các ngươi có phải hay không muốn giết chết ta không phải thương kiến diệu làm ra trả lời nhưng nữ tử kia lại ngoảnh mặt làm ngơ đ ỗ n g nhiên chống lên thân thể nhảy ra cửa sổ thương kiến diệu soát đưa tay ra lại bởi vì khoảng cách quá xa không cách nào đủ đến mà lúc này đây biết đây là ảo giác tưởng bạch miên đang đánh giá b u ô n phía nàng trông thấy cách đó không xa trên mặt đất ném lấy một khối máy tính bảng máy tính mở ra cơ c h ấ p động lên q u a n mang phía trên có ảnh chụp có văn tự ảnh chụp tựa hồ là cái chụp mũ nữ nhân lên một chiếc xe văn tự thì là đang hót thần tượng giang tiêu nguyệt cùng trung niên phú hảo cùng dạo ba nhảy ra ngoài cửa sổ nữ tử trùng điệp ngã xuống đất toàn bộ h u y ễ n cảnh nháy mắt vặn m è o lên long duyệt hồng tường bạch miên thương kiến r i ệ u b ạ c h thân bọn người đồng thời có suy nghĩ bị vòng xoáy hút đi linh hồn phảng phất muốn ly thể cảm giác trong lòng bọn họ có khó mà ngăn chặn hoảng sợ tựa như tại đối mặt có thể thôn vệ sinh mệnh mình h ắ t cám dần dần ý thức của bọn hắn bắt đầu mơ hồ hô tường bạch miên rẽ r ù a lấy t ỉ n h đến phát hiện mình còn tại xe dịp bên cạnh t r u n g quanh đen kịt một màu chỉ có chiếu sáng tấm gương cùng tấm bảng gô bóng đèn lóe lên nàng vô ý thức nhìn về phía thương kiến diệu phát hiện ra hỏa này tựa hồ đang chuẩn bị đẩy mình một chút người thoát khỏi huyễn cảnh rồi tường bạch miên một bên hỏi tham một bên đi hai bước thử nghiệm tỉnh lại cách đó không xa bạch thần ừng thương kiến diệu nghiêng người sang lay động lên long duyệt hồng long duyệt hồng rất nhanh thanh tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu của mình phi thường choáng cách mấy giây hắn mới một chút tỉnh ngộ ngừng đừng lắc người tỉnh a thương kiến diệu có chút tiếc nuối hỏi phảng phất còn dự giữ lại nhiều cái phương án không có sử dụng long duyệt hồng bận bịu chóng mặt hồi đáp đúng thấy tiểu tổ tất cả thành viên đều không có việc gì tưởng bạch miên nhẹ nhàng thở ra tự tuột thuộc thế một thần tư tên t nói nói. huyễn cảnh đến cùng hẳn màn. nói, đẳng rồi cái kia cảnh đến cùng đại biểu cái、gì? Cái kia giới kia Vừa về vô cao cũ Bạch suy gì? là là ân trước mắt không có bất kỳ cái gì tiền lệ cho thấy cao đẳng vô tâm giả có thể trường thọ nhiều lắm là liền so phổ thông vô tâm giả sống được lâu một chút ách tiểu sung ngoại trừ nhân loại trở thành vô tâm giả về sau bởi vì sinh tồn hoàn cảnh trạng thái thân thể các loại phương diện tình huống cải biến dự tính tuổi thọ đều không hề nghi ngờ trên phạm vi lớn hạ xuống chờ tường bạch miên đem mình nhìn thấy nội dung miêu tả một lần thương kiến diệu gật đầu nói hắn có lẽ là giang tiêu n g u y ệ t nhi tử tường bạch miên truy vấn vậy hắn chấp nhất tại tiến tạ nản làm cái gì nơi này là giang tiêu nguyện quê hương hán trưởng thành địa phương thương kiến diệu đ ố n g nhiên thở dài ta kém chút liền tin tường bạch miên buồn cười nói ngươi đây là từ ngư nhân sơn quái còn có đầm lầy số một phế tích những cái kia vô tâm giả thí dụ bên trên lấy được linh cảm cũng không phải không có khả năng long duyệt hồng lần này ủng hộ thương kiến diệu tường bạch miên lắc lắc đầu nhưng q u á khéo luôn không khả năng chúng ta gặp phải đại bộ phận sự t ì n h đều là căn cứ vào cùng một nguyên nhân a khuyết thiếu đầy đủ đầu mối điều kiện tiên quyết long duyệt hồng cùng bạch thần không có cách nào trả lời vấn đề này trải qua kịch liệt thảo luận cựu điều tiểu tổ cuối cùng quyết định đem chuyện này báo cáo lên đi nhìn các đại giáo phái cùng cơ giới thiên đường có ý nghĩ gì có lẽ nam kha quán chu n g u y ệ t chu quán chủ, quán chủ có thể phân tích ra c h ú t gì lại qua hồi lâu sắc trời dần dần sáng lên sáng sớm tiến đến cách mười mấy phút một vị người máy vệ đội thành viên cùng hai nhân loại mang theo nhiều tên phụ trợ người máy từ tạ nản phương hướng tới chuẩn bị giao tiếp đợi đến bọn hắn tới gần tưởng bạch miên nhìn thương kiến diệu một chút lên chương một trăm sáu mươi mốt thế giới cũ b i ế t đa tạ thương kiến diệu nhanh chân n ê n h đón tiếp lấy đối người máy kia vệ đội thành viên nói ngươi nhìn ngươi là nhân loại ta cũng là nhân loại hắn lời còn chưa nói hết cái tiêu chí năng người máy trong mắt lam sắc quang mang liền sáng ngời lên cái này khiến thương kiến diệu đến tiếp sau suy luận kẹn tại yết hầu tựa hồ i chuẩn bị lại cân nhắc một chút đúng lúc này tên k i a t r í năng người máy phát ra cảm khái thanh âm ngươi là ta gặp phải cái thứ nhất nguyện ý thừa nhận chúng ta người máy trí năng là nhân loại gốc cắt bọn người hắn vừa nói vừa đưa tay phải ra tường bạch miên long duyệt hồng bọn người có chút sửng sốt thời điểm thương kiến diệu thói quen đưa tay phải ra cầm con kia băng lánh ngân đen kim loại bàn tay về sau có việc có thể tìm ta tên kia trí năng người máy trùng điệp lay động mấy lần bàn tay ta gọi hạn phả sợ tuột t ố t thương kiến diệu không chút do dự đáp ứng xuống từ giờ trở đi chúng ta chính là bằng hữu đúng đúng đúng bằng hữu ạn phạ đối này cao hứng phi thường không cần thằng hề suy luận cũng kết giao bằng hữu rồi tường bạch miên đột nhiên coi đây có lẽ là ảo giác suy nghĩ xác nhận không có vấn đề thương kiến diệu xoay thân thể lại nghiêm trang cho ra kết luận tường bạch miên cẩn thận lý do lại cùng đi theo ạn phạ hai tên nhân loại trò chuyện vài câu nghiệm chứng thân phận của bọn hắn làm xong chuyện này bọn hắn đem công sự bố cục đồ giao cho ạn pha bọn người mình mở xe tại không ngừng xác nhận nói đường tình huống bên trong chậm rãi na di hướng tạ nản buổi sáng tám giờ rưỡi trấn vụ sảnh cao úc một gian không nhỏ trong phòng họp chu nguyệt lý chiết mike các đại giáo phái bản địa người phụ trách cùng thợ săn công hội hội trưởng cô bác bạch tiêu lâm đồng đoàn đội tiền bạch tiểu đội người máy vệ đội đội trưởng nạ vạ tụ tập ở nơi này chuẩn bị giao lưu lẫn nhau t a o nộ g đây là vì đối phó tên kia cao đẳng vô tâm giả cùng hưởng kinh nghiệm tìm kiếm linh cảm gần phân nửa xương sọ lấp lóe kim loại quang mang bạch kiêu đoàn đại biểu đội đơn giản giảng thuật vào núi về sau kinh lịch cùng phát hiện tình huống nghe được đã nhận được tin tức ngạ vạ lần nữa phát ra thở dài nặng nề nguyện bọn hắn đều chiếm được căn bình vị này tạ nản trưởng c h ấ n cảm thán một câu ngược lại nhìn về phía tường bạch miên bọn người các ngươi bên kia tựa hồ tao n ộ i nhiều lần h u y ế n cảnh ảnh hưởng đúng tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu nói thật ra nàng cũng không phải là quá lý giải ngạ vạ bi thống cùng nặng nề tại nàng trong nhận thức biết trí năng người máy sẽ không như thế đơn giản liền chết đi bọn chúng chương trình xử lý chính hoặc là nói hoạch tâm mổ đủ lệ hẳn là có bạt út mới đúng đến lúc đó tìm đến linh kiện một lần nữa lắp ráp lại là một đầu hảo hán đều không cần lại mười tám năm lúc này cũng không phải là nghiên cứu vấn đề này thời cơ tốt tưởng bạch miên lừ một tiếng ta nói đơn giản một chút nàng vừa dứt lời thương kiến diệu đã kéo ra ba lô hành quân lấy ra màu xanh trắng loa phóng thanh đưa tới trước mặt của nàng tưởng bạch miên nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại nơi này thanh âm hiệu quả rất tốt không cần cái này lạ và ngăn lại hành động này trọng yếu nhất chính là trên bàn hội nghị còn b ả y biện mịt độ phồn chỉ là khoảng cách tưởng bạch miên khá xa đợi đến thương kiến diệu thu hồi loa phóng thanh tưởng bạch miên điều chỉnh tâm tình đem giả bạch tiêu đoàn đội tử vong thể nghiệm giang tiêu nguyệt nhảy lầu các ảo giác kinh lịch miêu tả một lần nàng không có sách long duyệt hồng bị ảo giác ảnh hưởng chuyện kia chỉ là dùng lập cùng loại án lệ nói rõ tương ứng tình huống dù sao lần này hội nghị mục đích chủ yếu là chia sẻ tao nộ g khiến người khác tìm hiểu tình huống làm tốt dự án không cần từ đầu tới cuối hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem tất cả chi tiết đều nói ra có thể đạt tới mục đích là được án lệ có phải là lập dâu d i a giang tiêu n g u y ệ t bạch tiêu cùng lâm đồng lôi chương thiếu bằng bọn hắn liếc nhau một cái đồng thời lắc đầu biểu thị trước đó hoàn toàn chưa từng nghe qua cái tên này tường bạch miên trọng điểm chú ý chính là chu nguyện nhưng vị này nam kha quán quán chủ trên mặt một mảnh m ở mịt rất hiển nhiên nàng cũng không rõ ràng vì cái gì tên kia cao đẳng vô tâm giả sẽ chế tạo giang tiêu nguyệt nhảy lầu huyễn cảnh mặc hỏa hồng trường bào lý c h ế t cùng không có lại thắt tạp rề mặt cờ bọn người cũng giống như thế đột nhiên lạ vạ dùng một loại niệm bản thảo giọng điệu mở miệng nói ra giang tiêu nguyệt thế giới cũ trấn quốc đang họ thần tượng bởi vì cùng trung niên đã kết hôn phú h ả o thái minh đức hẹn hò sự nghiệp bị đà kích ở trong nhà mình nhảy lầu tự sát cái này long duyệt hồng bọn người nghe được sửng sốt một chút đợi đến n ạ vạ giải thích xong thần tượng là có ý gì nhất nhanh kịp phản ứng không phải tưởng bạch miên mà là t h ư ơ n g kiệt ứ n rượu hắn hợp lại hai tay từ bỏ vô tay thở dài nói quả nhiên là một cái bi kịch lúc này tưởng bạch miên rốt cục tỉnh n ộ lại cơ giới thiên đường giữ thế giới cũ không ít điện tử số liệu n ạ vạ thông qua nội trí hoặc là vô tuyến kết nối kho số liệu một chút lục soát tìm ra giang tiêu nguyện tài liệu tương quan nhìn như vậy đến bọn chúng thật biết rất nhiều tường bạch miên một chút đối cùng nguyên não giao lưu tràn ngập chờ mong cái này vậy mà là chân thật phát sinh qua sự tình chu nguyệt nhịn không được cảm k h á i nói ta còn tưởng rằng đây là thế giới cũ cái nào bộ kịch tập nội dung tên kia cao đẳng vô tâm giả bị bệnh trước đó vừa vặn nhìn qua kịch tập chu quán chủ ngươi cùng lão bản nương hẳn là có tiếng nói chung nói không chừng có thể trở thành hảo bằng hữu vấn đề duy nhất là ngươi quay đầu cũng không nhận ra người bạn này tường bạch miên im ắng nói thầm bên trong bạch tiêu đoàn đội lâm đồng hơi c a o mày nói cái này cùng tên kia cao đẳng vô tâm giả có liên quan gì không biết có quá nhiều khả năng lạ vạ thành thật trả lời nói t ư ờ n g bạch miên lập tức b ổ i thêm một câu lạ vạ trưởng quan làm phiền ngươi sau đó đem giang tiêu n g u y ệ t tương quan tất cả tư liệu đều y n ấn một phần chúng ta muốn nhìn một chút có thể hay không từ đó tìm tới tình báo hữu dụng nếu như có thể giải khai tên kia cao đẳng vô tâm giả chấp h nhiệm hắn nói không chừng sẽ cứ thế từ bỏ tạ nản không có vấn đề n ạ vạ giật giật kim loại đúc thành cổ chúng ta cũng sẽ làm tương ứng số liệu phân tích cũng cho chúng ta một phần bạch tiêu nói theo chu nguyệt mấy người cũng lần lượt biểu thị mình cần trải qua vừa rồi giao lưu bọn hắn đều xác định tên kia cao đẳng vô tâm giả đối tạ nản c ó không bình thường chấp nhất hy vọng có thể từ h u y ế n cảnh hiện ra các loại tình huống bên trong tìm tới manh mối n ạ vạ toàn bộ đáp ứng xuống đợi đến chu nguyệt lý chết bọn người chia sẻ song tự thân tang nộ n ạ vạ làm sau cùng tổng kết trước mắt sách lược vẫn là phòng ngự là chính không để mục tiêu tiến vào tạ n ạ n chờ đợi thận long giáo chuyên gia hoặc là chúng ta cơ giới thiên đường viện quân đến xử lý mê mộng bảo hộ giả chu nguyệt nhỏ giọng ốn nắn một câu đây cũng không phải là chuyên gia gì lạ v à nhẹ gật đầu đúng xử lý huyết cảnh mơ mộng chuyên gia chu nguyệt nghe vậy không có phản bác nữa ừ một tiếng nói nhiều nhất còn có ba ngày liền có thể đến nơi khắp nơi h ảo ngộng làm gì nghiêm túc u ngộng con trọ c ứ u đ i ề u tiểu t ổ ngủ đến giữa trưa đơn giản ăn chút gì liền chờ đến mấy cái phụ trợ người máy bọn chúng đem hai chân biến thành bánh xe đem đống lớn đống lớn tư liệu vận chuyển tiến hai trăm hai mươi mốt gian phòng nhiều như vậy tường bạch miên đều có chút kinh ngạc đúng cầm đầu phụ trợ người máy dùng rõ ràng điện tử hợp thành âm nói n ạ vạ trưởng quân đã đem lặp lại số liệu loại bỏ cảm giác đều nhanh đem phòng khách đ ổ i vào long duyệt hồng phản ứng đầu tiên không phải thế giới cũ một cái thần tượng liền có thể có nhiều như vậy tin tức tương quan mà là cái này quá lãng phí giấy đất s á m bên trên trừ t a n ặ n ít như vậy số mấy nơi giấy cũng là một loại đáng tiền tài nguyên dù sao nó không phải sản xuất trọng điểm vật phẩm thương kiến diệu một mặt trầm thống nói chúng ta quên nói cho ngọc vạ chúng ta có máy tính cầm đầu phụ trợ người máy sửng sốt các ngươi nói sớm a thế nhưng là coi như không nói lâm thời cung cấp mấy đài làm việc máy tính đối các ngươi mà nói cũng không phải chuyện quá khó khăn a tường bạch miên vừa bực mình vừa buồn cười mà hỏi thăm cầm đầu phụ trợ người máy lập tức trả lời nói ngươi nói yêu cầu là in ấn chúng ta là tuân theo yêu cầu của ngươi ta đây chẳng qua là thói quen dùng từ các ngươi phải cùng chúng ta làm một lần xác nhận tường bạch miên chưa nói xong liền ngừng lại đây là bởi vì nàng nghĩ rõ ràng một việc cùng mấy cái người máy so sánh cái gì kình nói cái gì đạo lý chúng ta không có cái chương trình này cầm đầu phụ trợ người mày nói nếu như các ngươi hiện tại cần điện tử số liệu chúng ta có thể cung cấp được t ư ờ n g bạch miên cảm thấy vẫn là dùng máy tính đọc tương đối dễ dàng có thể kiểm tra so sánh cùng đánh dấu sau đó thời gian bên trong cựu điều tiểu tổ khi thì lật xem giấy chất tư liệu khi thì tra tìm điện tử số liệu hy vọng từ các loại vô hiệu thế giới cũ thần tượng trong tin tức phát hiện có giá trị nội dung nhìn một chút bạch thần bỗng nhiên nói một câu giang tiêu nguyệt không có chết tường bạch miên thương kiến rượu bọn người đồng thời đem ánh mắt quay đầu sang bọn hắn còn tại nghiên cứu giang tiêu nguyệt lúc đầu kinh lịch nàng nhảy lầu về sau không có ngay tại chỗ tử vong được đưa đến bệnh viện cấp cứu biến thành người thực vật bạch thần đơn giản miêu tả hạ mình nhìn thấy tin tức này tường bạch miên nghe vậy ba ba đánh mấy chữ kiểm tra gây ra dòng điện tử số liệu rất nhanh nàng nhìn thấy một loạt nội dung giang tiêu nguyệt cấp cứu thất bại sợ thành người thực vật y n ì a sĩ trưởng tự mình biểu thị giang tiêu n g u y ệ t tỉnh lại hy vọng rất nhỏ giang tiêu n g u y ệ t phụ mẫu chính tìm kiếm ngoại quốc chữa bệnh cơ cấu trợ giúp một ngủ ba năm lúc trước quốc dân lão bà còn có thể tỉnh lại sao xem bên trong t ư ở n g bạch miên nghe tới long duyệt hồng cảm khái lên tiếng xinh đẹp như vậy một cô nương vậy mà biến thành người thực vật người thực vật t ư ở n g bạch miên hơi nhịu lên lông mày không hiểu cảm thấy việc này có kỳ quái cảm giác quen thuộc lúc này thương kiến diệu mở miệng hỏi sau đó thì sao người không biết trả a tưởng bạch miên vô ý thức trả lời một câu đang khi nói chuyện nàng bắt đầu tìm kiếm giang tiêu n g u y ệ t kết quả sau cùng nhìn nàng là thành công tỉnh lại hay là chậm d ã i chết đi tìm được tìm được tưởng bạch miên phát hiện một cái thiệp hư hư thực thực diễn đàn giao lưu không nghi thức bài b ộ t cái này bài b ộ t nội dung là tin tức đáng tin tin tức đáng tin giang tiêu n g u y ệ t cha mẹ ký tên nguyện vọng hiệp nghị đem nàng chuyển đi phương bắc nhà nào đó bệnh viện tiếp nhận thí nghiệm tính chất trị liệu hy vọng có thể đưa nàng tỉnh lại nguyện vọng hiệp nghị mô ra bệnh viện người thực vật thí nghiệm tính chất trị liệu tường bạch miên đọc tới đọc lui lên mấy cái này từ mấu chốt đột nhiên nàng x o á t đứng lên đối thương kiến diệu bọn người nói các ngươi các ngươi còn nhớ rõ kia phần bệnh lịch sao từ s ư ờ n g sắt thép trong phế tích tìm trở về kia phần kia phần bệnh lịch thuộc về một vị gọi là phạm văn tư nữ tính nàng gần nhất luôn luôn nhìn thấy nhi tử thân ảnh mà con của nàng đã sớm ra thai nạn xe cộ trở thành người thực vật bị làm người t ì n h nguyện mang đến p h ư ơ n g Bắc nơi nào một t r ị liệu. c á i giang i này cùng t ê u nguyện tình mươi n g g tự. ữ a hai bên bạch liên năng tồn tại liên quan để tưởng khả tại để một i dại ê tê n thân thể đều có chút rất nhỏ run thể chút rất đều đầu có ra dày, m hồi. Trước một 162, khả năng khác sườn sắt thép kia phần bệnh lịch là long duyệt hồng lần thứ nhất lục soát phế tích lúc tìm trở về đồ vật đồng thời có nhất định giá trị nghiên cứu cho nên hắn ấn tượng phi thường khắc sâu một chút liền nhớ lại tương quan các loại chi tiết đúng thật rất giống hắn có chút hưng phấn đáp lại tưởng bạch miên lời nói đều là bởi vì một ít sự t ì n h biến thành người thực vật ký tên nguyện vọng hiệp nghị đưa đến phương bắc một nơi nào đó tiếp nhận kiểu mới trị liệu hai chuyện này điểm khác biệt lớn nhất là một ít miêu tả có khác nhau nhưng cái này không ảnh hưởng vấn đề thực chất long duyệt hồng vừa dứt lời bạch thần liền bật thốt lên bệnh viện kia không cái chỗ kia có bí mật nàng bắt đầu hoài nghi kia chưa chắc là một nhà bệnh viện bệnh viện rất có thể chỉ là một cái nguy trang tường bạch miên k h ô n g chế lại nội tâm hưng phấn ngược lại nhìn về phía thương kiến diệu người cảm thấy thế nào trải qua lâu như vậy ở chung nàng càng ngày càng cảm thấy thương kiến diệu ý tưởng đột phát hoặc là đường lối sáng tạo mạch suy nghĩ luôn luôn sẽ mang đến không giống linh cảm mặc dù cái này chín mươi phần trăm trở lên đều là không có giá trị sẽ chỉ làm người vừa bực mình vừa buồn cười thuyết pháp nhưng còn lại mười phần trăm thường thường có thể xuyên thấu mê vụ lấy kỷ quái phương thức chỉ hướng vấn đề hạch tâm thương kiến diệu lần này biểu hiện được giống như là nhất chuyên nghiệp thám tử hắn nhìn quanh một vòng nói ta nghĩ đến một chuyện khác t loại thời điểm này cho hắn một điếu thuốc đấu hắn có phải hay không liền có thể suy luận ra càng nhiều chân tướng cùng thương kiến diệu nghe qua cùng khoản phát thanh tiết mục long duyệt hồng đột nhiên sinh ra như thế một cái không hiểu thấu ý nghĩ sự t ì n h gì tường bạch miên vừa dứt lời cũng có một chút linh cảm đón lấy nàng cùng thương kiến diệu chăm miệng một lời nói viện nghiên cứu thương kiến r ư ợ u khẽ gật đầu đối bạch thần long duyệt hồng nói lão bản nương không phải đã nói sao tại thế giới cũ hủy diệt trước lớn nhất người đất s á m quốc gia cùng mạnh nhất người hồng hà quốc gia liên hợp thành lập chín cái mặt hướng tương lai viện nghiên cứu ngươi hoài nghi giang tiêu nguyện bọn hắn tiếp nhận nhưng thật ra là cái nào đó viện nghiên cứu thí nghiệm long duyệt hồng minh bạch hảo hiu ý tứ hỏi ngược một câu thẳng thắn giảng hắn lại có điểm không thích hứng hiện tại cái này nghiêm túc đứng đắn bất l o ạ n nói đùa không phát bệnh tâm thần thương kiến diệu đương nhiên cung dĩ vãng hoàn toàn khác biệt cũng là bệnh tâm thần một loại thể hiện đúng thương kiến rượu điểm hạ tay thuận thế xoay người cầm điện thoại lên bấm tiếp t â n rất nhanh hắn mở miệng hỏi uy lão bản nương sao gọi n g à i nặc nữ sĩ có hay không lễ phép a đầu bên kia điện thoại n g à i nặc phàn nàn nói thương kiến rượu nở nụ cười vừa rồi nghiêm túc quét sạch sành xanh ta cảm thấy bằng vào chúng ta quan hệ không cần thiết khách khí như vậy a chúng ta có thể có quan hệ gì ngài nặc ca một tiếng phát ra mời quan hệ long duyệt hồng suy đoán lên thương kiến diệu trả lời mặc dù lúc trước l a o bản nương là đang nói đùa nhưng hắn cảm thấy thương kiến diệu nói không chừng sẽ ghi nhớ cùng một chỗ nhìn phim mà quan hệ thương kiến diệu trả lời càng thêm thiên mã h à n h không không cho ngài nặc cơ hội phản bác hắn trực tiếp hỏi ngươi nói kia chín cái viện nghiên cứu có những cái nào tại phương bắc ta làm sao biết ta chỉ biết viện nghiên cứu thứ ba tại phía nam viện nghiên cứu thứ hai tại phía tây ngại nặc tức giận hồi đáp lần sau lại q u ấ y g i à y ta xem kịch phải trả tiền ba nàng cúp xong điện thoại không có tiến thêm một bước manh mối thương kiến diệu đối tượng bạch miên bọn hắn buông tay xuống tường bạch miên nhẹ gật đầu nghi hoặc lẩm bẩm nhưng cái này cùng tên kia cao đẳng vô tâm giả lại có quan hệ gì thương kiến diệu tương đương đứng đắn hồi đáp hắn có thể là giang tiêu nguyệt nhi tử lần này không ai lại coi nhẹ đáp hắn này bạch thần cân nhắc nói ý của ngươi là cái kia thí nghiệm rất thành công giang tiêu n g u y ệ t tỉnh lại cũng tại thế giới cũ hủy diệt về sau cùng người kết hợp sinh hạ một đứa bé kết hợp dùng kết hôn có thể hay không tương đối văn nhã một điểm long duyệt hồng oán thẩm bất quá hắn cũng biết trên đất s á m rất nhiều nơi đại bộ phận nam nữ trạng thái xác thực không thể dùng kết hôn đến thuyết minh kết hợp ngược lại chuẩn xác hơn ừng t ư ờ n g bạch miên đi theo gật đầu nhưng cái này không thể giải thích hắn vì cái gì chấp nhất tại tạ n ả n vừa rồi chúng ta cũng nhìn thấy tư liệu giang tiêu nguyệt quê hương cùng về sau nhảy lầu tự sát địa phương đều tại nội hồ phía bắc mà nơi này là nội hồ phía nam lại nam vùng núi chỉ lạ phía nam long duyệt hồng đưa ra chính mình suy đoán có thể hay không tên kia cao đẳng vô tâm giả bản nhân cùng giang tiêu nguyệt không có quan hệ gì mà là xuất thân từ cái kia thần bí viện nghiên cứu hắn ở nơi đó tiếp xúc qua người thực vật trạng thái giang tiêu nguyệt cùng tương quan hạng mục tư liệu lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu không bài trừ khả năng này tường bạch miên ngồi xếp bằng tại trên ghế suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại nói nhưng ta cho rằng còn có cấp độ càng sâu liên hệ bằng không hắn sẽ không vô duyên vô cớ đem g i a n g tiêu nguyệt nhảy lầu tự sát c h à n g cảnh hiện ra cho chúng ta nhìn dù là hắn chỉ còn lại g i ã t h ú cấp độ trí tuệ cũng sẽ không làm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa sự tình nói đúng ra càng là tiếp cận g i ã thú càng sẽ không nói nhảm giờ k h ắ c này tường bạch miên rất muốn đem ngón tay đặt ở trên đầu thúc đẩy đầu góc nhưng vì duy trì tổ trưởng hình tượng nàng lại từ bỏ ý nghĩ này chúng ta lại đem cảnh tượng lúc đó xem một chút ở trong đầu mình thương kiến diệu lại trở nên nghiêm túc lên tựa hồ lần nữa đóng vai đặt tên thám tử biện pháp tốt tường bạch miên tán một câu nhắm mắt lại nàng đem cư xá xuất hiện đến giang tiêu nguyệt nhảy lầu tình huống trong đầu một tấm một tấm qua một lần không có gì khác manh mối a không biết qua bao lâu long duyệt hồng phát ra thanh âm tường bạch miên mở hai mắt ra trên mặt hiện ra một chút tiếu dung không ta tìm tới một đầu rất có giá trị manh mối cái gì bạch thần không có che giấu hiếu kỳ của mình cái kia u y ễ n cảnh bản thân thị giắc hoặc là nói tương ứng cảm thụ đầu nguồn tường bạch miên mỉm cười nói cửa sổ cổng kia từng đôi mắt từng trương mặt người đại biểu là đội chó săn nhìn trộm đại chúng hiếu kỳ cùng phan hâm mộ phỉ nhổ vừa rồi tra tìm lật xem tư liệu bên trong bọn hắn học xong đội chó săn cái danh từ này đây là đây là long duyệt hồng đột nhiên có chút hoảng sợ đây là giang tiêu nguyện cảm thụ Cái kêu cảnh kêu huyễn tên ự a hồ là Giang g tiêu nguyệt nhảy lầu trước đó đoạn thời gian kêu mưu trí l cao h trình. đẳng vô tâm giả lại là làm sao biết giang tiêu nguyệt lúc ấy cảm thụ cùng tương ứng biểu hiện t ư ờ n g bạch miên đưa ra tiến một bước vấn đề ba thương kiến diệu song trưởng vừa hợp đạo đáp án rất đơn giản thấy long duyệt hồng bạch thần nhìn sang hán nghiêm trang nói tên k i ê u cao đẳng vô tâm giả chính là giang tiêu n g u y ệ t long duyệt hồng bất đắc d ì nói một cái là nam một cái là nữ biến tính giải phẫu tỉ như khi quan t ấ y ghép thần kinh trùng kiến vân vân vân vân thương kiến diệu trả lời phi thường trôi chảy nhưng không cần thiết ta long duyệt hồng yếu ớt tranh luận nói đây là một cái khả năng t ư ờ n g bạch miên không có mù quáng phủ định tỉ như vinh sinh nhân kỹ thuật bên trong tất nhiên sẽ liên quan đến nhân loại ý thức chuyển di cùng thượng truyền nàng cân nhắc một chút lại nói ừ m còn có mặt khác khả năng giang tiêu n g u y ệ t cùng s ư ở n g sắt thép người bệnh nhân kia hải tử đều là người thực vật tiếp nhận chính là có thể để bọn hắn tỉnh lại kiểu mới trị liệu hoặc là nói thí nghiệm cái này thí nghiệm quá trình bên trong sẽ có hay không có dụng cụ có thể đem thụ trị người đại não nội bộ tồn t r ữ ký ức dẫn đạo ra làm tỉnh lại một bước tựa như m ặ t nhân lĩnh vực giác tỉnh giả có thể đọc đến ký ức một dạng đây là căn cứ vào người trong cuộc trạng thái cùng thí nghiệm khả năng phát triển suy luận tên tiêu cao đẳng vô tâm giả là nhân viên nghiên cứu một trong hắn thông qua loại phương thức này thể nghiệm đến rang tiêu nguyệt nhảy lầu trước cảm thụ bạch t h ầ n thuận cái này mạch suy nghĩ làm ra suy đoán tường bạch miên lừ một tiếng đây là phi thường hợp lý ý nghĩ nhưng vấn đề lại vòng trở về tên kia cao đẳng vô tâm giả vì cái gì chấp nhất tại tạ nản cho chúng ta nhìn cái này h ả o cảnh mục đích lại là cái gì thương kiến diệu trịnh trọng hồi đáp khả năng hắn thích trong hôn mê giang tiêu nguyệt vẫn muốn để nàng tỉnh lại cái này trở thành hắn chấp nghiệm kết quả hắn bị vô tâm bệnh vĩnh viễn không cách nào thực hiện nguyện vọng này chỉ có thể thông qua huyễn cảnh để chúng ta đi giúp hắn hoàn thành rất rất có cảm giác tình yêu cố sự tường bạch miên ở trong lòng yên lặng đánh giá một câu ngược lại hỏi cái này cùng tạ nản lại có quan hệ gì đây là nghiên cứu người máy địa phương ta minh bạch thương kiến diệu làm ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ hắn muốn đem giang tiêu nguyệt trên thân lấy ra ký ức làm t i ế n cái nào đó trí năng người máy chủ mô đủ lệ bên trong để nó lấy giang tiêu nguyệt thân phận sống sót quá phức tạp tường bạch miên không chút do dự lắc đầu phủ định không giống như là một cái cao đẳng vô tâm giả có thể nghĩ ra đến phương án long duyệt hồng bạch t h ầ n lại riêng phần mình sách một chút suy đoán nhưng đều không thể giải thích toàn bộ sự kiện có quá nhiều vấn đề cựu điêu tiểu tổ đầu não phong bạo một mực tiếp tục đến chợ tối vẫn là không có tìm tới xuyên qua hết thể manh mối hô cuối cùng lại thảo luận nửa giờ phải kiếm ăn tường bạch miên chỉ vào máy vi tính mở ra nói chúng ta đem tất cả mấu chốt tin tức gáp súc một chút đặc t h u n g một chỗ nhìn có thể hay không được cái gì linh cảm ta chưa viết các ngươi bổ sung nàng lốp bốp đánh lên chữ tại văn kiện bên trong viết xuống từng cái câu đơn cùng danh tử giang tiêu nguyệt nhảy lầu phạm gia hải tử hai nạn xe cộ người thực vật phương bắc nơi nào đó tiểu mới trị liệu viện nghiên cứu cao đẳng vô tâm giả am hiểu ảo giác thực lực cường đại hư hư thực thực đã thức tỉnh đến khởi nguyên tri hải cuối cùng hoặc là tiến vào hành lang tâm linh sau mới bị bệnh chế tạo huyễn cảnh bên trong có rồng chấp nhất tại tạ nản viết bên trong tưởng bạch miên nghe thấy thương kiến diệu thành âm ta nghĩ đến một cái khả năng lần này hán tiếng nói có chút châm thấp lộ ra hết sức chăm chú long duyệt hồng bạch thần đều nhìn qua chỉ thấy thương kiến diệu đứng tại máy tính bên cạnh tắm rửa lấy trời chiều q u a n huy biểu lộ có chút nghiêm túc tường bạch miên dùng chỉnh trọng thái độ hỏi cái gì dạng này thương kiến diệu rất ít xuất hiện thương kiến diệu nhìn quanh một vòng nói các ngươi còn nhớ rõ tống cảnh kỳ giả đối hành lang tâm linh bản chất miêu tả sao hành lang tâm linh sâu c h ỗ i lấy tất cả giác tỉnh giả tâm linh nơi đó mỗi một cánh cửa đều đối ứng một cái thế giới tâm linh long duyệt hồng học thuộc lòng hồi đáp không đợi hắn nói xong t ư ở n g bạch miên đã là minh bạch thương kiến diệu nghĩ biểu đạt cái gì bật thốt lên ý của ngươi là tên tiêu cao đẳng vô tâm giả bị bệnh trước xác thực đã tiến vào hành lang tâm linh một ngày nào đó hắn mở ra đầu kia hành lang nào đó cánh cửa phía sau cửa chính là giang tiêu n g u y ệ t tâm linh thế giới chương một trăm sáu mươi ba ba người nam kha quán phía sau cửa chính là giang tiêu n g u y ệ t tâm linh thế giới nghe song tưởng bạch miên lời nói long duyệt hồng lại phát hiện cái này rất không khoa học suy đoán là trước mắt hợp lý nhất một cái dù sao một cái ở vào phương bắc nơi nào đó người thực vật cùng một cái xuất hiện tại đất s á m phía nam cao đẳng vô tâm giả thông qua loại phương thức này thành lập được liên hệ so sánh cái khác giải thích mà nói là càng có khả năng phát sinh sự t ì n h đương nhiên mặc kệ là tên kia cao đẳng vô tâm giả xuất thân từ thần bí viện nghiên cứu hay là giang tiêu nguyện sớm đã tỉnh lại tại đất s á m lang thang quá trình bên trong cùng người kết hợp sinh hạ đứa bé này đều vẫn là tồn tại không nhỏ khả năng không cách nào trực tiếp bài trừ lúc này bạch thần suy tư nói bổ sung tống hà nói qua hành lang tâm linh bên trong có thể mở ra cửa hoặc là thuộc về chấp thuế mộng cảnh hoặc là đến từ t h a m dò đến hành lang tâm linh chỗ sâu những cái kia cường đại giác tỉnh giả phổ thông giác tỉnh giả tâm linh đối ứng cửa bình thường là không cách nào đảo ngược mở ra giang tiêu n g u y ệ t không chỉ có đã tỉnh lại hơn nữa còn trở thành cường đại giác tỉnh giả t h a m dò đến hành lang tâm linh chỗ sâu cái kia viện nghiên cứu chính là đang nghiên cứu nhân loại giáp t ỉ n h bọn hắn tìm kiếm người thực vật làm người tình nguyện cũng là bởi vì những bệnh nhân này trạng thái càng thích hợp thí nghiệm tương tự cái này liên tiếp vấn đề nghe được long duyệt hồng đầu có chút bạo tạc luôn có loại bí mật quá khổng lồ mình người bình thường này bả vai không chịu nổi cảm giác lại như thế thảo luận tiếp hắn hoài nghi không bao lâu trước mặt liền sẽ buộc phát cực kỳ đáng sợ sự tình nói không chừng cái này có thể bài trừ nhân loại tư duy mang tới q u ấ nhiễu tường bạch miên tán đồng bạch thần suy đoán tiếp lấy hơi có vẻ hưng phân nói các ngươi còn nhớ rõ kia phần bệnh lịch bên trên nội dung sao phạm văn tư luôn luôn trông thấy mình hài tử thân ảnh xuất hiện ở chung quanh mà con của nàng đã sớm trở thành người thực vật đưa đến phương bắc nơi nào đó tiếp nhận kiểu mới trị liệu nếu như nếu như bài trừ rơi vị mẫu thân này có bệnh tâm thần khả năng nàng phát hiện đều là thật vậy thì có ý tứ con của nàng nói không chừng s ắ c thực đã tỉnh lại chỉ bất quá bị vây ở hành lang tâm linh bên trong c h ỉ có thể thông qua đảo ngược hình chiếu hiện thực phương thức quan tâm mẹ của mình cái này liền cùng vừa rồi đối giang tiêu nguyệt cao đẳng vô tâm giả quan hệ suy đoán sơ bộ ăn khớp long duyệt hồng mặc dù cảm giác tổ trưởng cùng bạch thần suy đoán rất có đạo lý nhưng vẫn là đưa ra một vấn đề tên t i ê u cao đẳng vô tâm giả tại sao phải chấp nhất tại tạ n ạ n tường bạch miên minh tư khổ tưởng một trận đột nhiên nói ra một chữ rồng thấy long duyệt hồng có chút n g h i hoặc nàng thở hát ra cười giải thích nói trương c ử u tại h u y ễ n cảnh bên trong nhìn thấy rồng tên kia cao đẳng vô tâm giả nếu như đúng là tiến vào hành lang tâm linh sau mới bị bệnh vậy hắn trước đó thuộc về phương nào thế lực cái này có rất nhiều khả năng nhưng kết hợp h u y ễ n cảnh bên trong rồng đáp án tựa hồ chỉ còn lại một cái thương kiến diệu mở miệng hồi đáp hắn là thận long giáo cao tầng một vị mê mộng bảo hộ giả hoặc là tiếp cận cái này cấp độ cường giả long duyệt hồng lập tức bừng tỉnh đại ngộ khó trách chu quán chủ một mực cường điệu cái kia cao đẳng vô tâm giả rất nguy hiểm tốt nhất chờ bọn hắn giáo phái mê em ngộng bảo hộ giả đến xử lý nhưng thế nhưng là long duyệt hồng lại có mới nghi hoặc hắn chấp nhất tại tạ nặn là bởi vì nơi này có thận long giáo đạo quán hắn tại sao phải chấp nhất tại cái này tường bạch miên trầm m ặ t xuống suy tư lên tương ứng khả năng đúng lúc này long duyệt hồng trông thấy thương kiến diệu tay phải sờ sờ bên ngôi lộ ra một vòng nụ cười nói vừa rồi chúng ta tại một kiện nào đó sự tình bên trên vẫn là nghĩ đương nhiên một điểm cái nào kiện tường bạch miên nghi hoặc hỏi thương kiến diệu nhìn quanh một vòng mỉm cười nói đối ứng giang tiêu nguyệt thế giới tâm linh cánh cửa kia không nhất định thuộc về t h a m dò đến hành lang tâm linh chỗ sâu cường giả còn có thể đến từ hắn dừng một chút nói ra đáp án của mình chấp thuế mộng cảnh ngay tại long duyệt hồng ra đầu nháy mắt run lên lúc thương kiến diệu cười một tiếng đùa thôi còn có thể thuộc về phổ thông giác tình giả thậm chí người bình thường long duyệt hồng biểu thị phản đối nhưng tống cảnh kỳ giả không phải nói qua dưới tình huống bình thường không có cách nào đảo ngược mở cửa sao trừ phi đạt tới diêm hổ loại kia cấp độ hắn cũng nói không cách nào mở ra chỉ là thông thường tình huống thương kiến diệu mỉm cười giải thích nói tên tia cao đẳng vô tâm giả bị bệnh trước đó mở ra đại biểu giang tiêu nguyện cánh cửa kia vốn cho rằng sẽ là thăm dò đến hành lang tâm linh chỗ sâu một vị nào đó cường giả lưu lại nghĩ đến có thể hay không tìm tới một chút có thể sử dụng thần kỳ vật phẩm ai biết hắn càng là tại cái này tâm linh trong thế giới tìm tòi thì càng cảm giác kỳ quái cái này rõ ràng thuộc về phổ thông giác tỉnh giả thậm chí người bình thường mình vậy mà có thể mở rộng cửa tiến đến lại về sau phát sinh một hệ liệt đáng sợ sự tình thì như ngay tại thương kiến diệu cố ý dừng lại để long duyệt hồng đã thấp p h ỏ m lại hiếu kỳ thời điểm tưởng bạch miên trầm giọng nói thì như hắn bị vô tâm bệnh long duyệt hồng nghe được không hiểu sợ hãi hắn biết tổ trưởng luôn luôn sẽ đem một chút chuyện kỳ quái cùng vô tâm bệnh phát bệnh đầu nguồn liên hệ với nhau Đếm thử t phân í cho cái của thuộc. khác cái nghiệp giờ này đã trở thành nghề nghiệp của nàng quen、thuộc. Nhưng giờ khác này, cái suy đã đ trở á nên này đúng là như vậy không không đúng đẳng thường kiến là hài là vậy tay giả. l hòa. vô vô Kia cao Ba một tâm rượu Mà lần này, lần tên ư ở n g bạch m i kia h chừng hắn, h ô n g có p ố hợp nói. Cho nên, tên kia cao đẳng vô tâm giả chấp niệm h là đem cái này đã quỷ dị lại trí mạng tao nộ cáo chi thận lòng giáo nhắc nhở kẻ đến sau chú ý hắn tiến vào tạ nản mục đích là nam k h á t quán đi săn ăn người chỉ là vô tâm giả bản năng toàn bộ 221 gian phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh cách một hồi lâu bạch thần mới lên tiếng đây quả thật là có thể đem tất cả chi tiết xuyên lên mặc dù nghe cảm giác không thể tưởng tượng nổi tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu chúng ta đến lại đi bái phòng chu quán chủ lần này hy vọng nàng đừng che giấu cái gì thực tế không được nói đến đây tường bạch miên hiện ra một chút t i ế u dung nhìn về phía thương kiến diệu ta cảm thấy ta không dùng thằng hề suy luận cũng có thể làm cho nàng nói ra nói thật thương kiến diệu như có điều suy nghĩ làm ra đáp lại chu quán chủ ngươi bị một người bệnh tâm thần khinh bị trí thông minh long duyệt hồng không biết muốn hay không đồng tình chu nguyệt bất quá hắn cũng cảm thấy chu nguyệt chu quán chủ rất mơ hồ trí thông minh khả năng không có vấn đề nhưng thật sẽ tương đối dễ bị lừa ngươi không lo lắng toái kính nhìn chăm chú sao tường bạch miên cười hỏi lại thương kiến diệu một câu thương kiến diệu yên lặng xuất ra một trang giấy trên tờ giấy kia miêu tả lấy giản bút hài nhi đồ không có ngũ qua n mặt người trốn ở phía sau cửa nữ tử các loại ký hiệu nam khạ quán từng cái bồ đoàn bày ra tại đại điện bên trong mấy vị dẫn mộng nhân cùng mộng mê giả đang chuyên tâm cầu nguyện chu nguyệt vẫn như cũ mặc kia thân trường bảo màu trắng buộc lên dây gai làm ra đ a i lưng đứng ở điện thờ trước nhìn chăm chú lên tưởng bạch miên bọn người nói các ngươi là đến gia nhập chúng ta thận l ò n g giáo hay là làm điều tra tiết thập nguyệt tiểu đội lần này nang rất cẩn thận không có mủ quáng nhận nhau mà nàng đối tiết thập nguyệt so sánh tiền bạch t ấn tượng khắc sâu hơn dù sao thông qua điện thoại chu quán chủ ngươi lần này thật nhận ra ta nói chuyện không phải tưởng bạch miên mà là thương kiến diệu chu nguyệt dò xét hắn vài lần ngươi không phải nữ tưởng bạch miên đưa tay ngăn lại thương kiến diệu sắp nói ra kia một chuỗi danh t ử đúng ta chính là tiết thập nguyệt lần này có một vấn đề muốn thỉnh giáo chu quán chủ ngươi thỉnh giảng chu nguyệt cười đến con mắt có chút n h a lại tường bạch miên nói thẳng mà hỏi thăm tên kia cao đẳng vô tâm giả bị bệnh trước có phải là thận long giáo người khu khu đang có chút tự đắc chu n g u y ệ t kịch liệt ho khan một hồi lâu nàng mới bình phục trạng thái thở dài nói đã các ngươi đều phát hiện vậy ta liền thẳng thắn nói đi ta cũng không cách nào xác định tên kia cao đẳng vô tâm giả có phải hay không chúng ta một vị mê em ngộng bảo hộ giả hãn tại hơn nửa năm trước bị mất chúng ta tìm một hồi lâu đều không tìm được chúng ta lúc ấy đều cảm giác rất kỳ quái dù sao hắn trả ra đại giới không phải mù đường ách chu nguyệt đột nhiên phát hiện chính mình nói lỡ miệng bận điệu gượng cười nói khắp nơi h ảo ngộng làm gì nghiêm túc quả nhiên cựu điều tiểu tổ mấy vị thành viên trong lòng đồng thời hiện lên như thế một cái tử thương kiến diệu hưng phấn truy vấn ngươi đã biết từ lâu hắn sợ soi gương xem như thế đi nhưng ta không xác định có phải là hắn hay không cho nên nên chuẩn bị đều chuẩn bị bên trên chu nguyệt nói vừa nói vừa ngừng lại còn nói lỡ miệng nàng bận b i ể u nửa ngửa người thể khẽ nết hai tay làm ra cầu nguyện thận long trí cao không cho tiền bạch tiểu đội lần nữa hỏi thăm cơ hội chu nguyệt đ à o khách thành chủ nói các ngươi biết rõ ràng chuyện này lại có ý nghĩa gì dù sao cũng không dựa vào chính chúng ta đến giải quyết an tâm phòng thủ chờ lấy người ở phía trên đến nơi là được thấy chu quán chủ như thế thẳng thắn có thể nói không thể nói giảng một đống t ư ở n g bạch miên dựa theo xuất phát trước cùng t h ư ơ n g k i ế t lính rượu bạch thần long duyệt hồng thương lượng kết quả làm ra trả lời là như vậy chúng ta đang tra giang tiêu n g u y ệ t sự t ì n h lúc phát hiện một chút manh mối cùng trước đó tìm tới một phần bệnh lịch liên hệ lại với nhau nàng đem có thể giảng đều nói một lần chỉ biến mất bản cổ sinh vật tương quan cùng cựu điều tiểu tổ quá trình phân tích ý của các ngươi là tên tiêu cao đẳng vô tâm giả rất có thể là bởi vì giang tiêu n g u y ệ t trên thân ẩ n t à n g vấn đề mới biến thành hiện tại cái dạng này hắn vẫn muốn tiến ta nản là hy vọng tìm tới nam khác quán cho chúng ta báo tin rất hiển nhiên chu nguyệt đối hành lang tâm linh là có nhất định hiểu rõ tại cựu điều tiểu tổ không để lại dấu vết dẫn đạo h ạ không cần tưởng bạch miên thương kiến diệu bọn hắn kỹ càng miêu tả mình hơi chút suy nghĩ liền đạt được kết luận ba t ba ba thương kiến diệu vỗ tay lên không sai chu nguyệt có một chút nho nhỏ tự đắc các ngươi muốn nghiệm chứng cái suy đoán này tưởng bạch miên nở nụ cười không phải chúng ta là các ngươi ngươi không muốn mau chóng nghiệm chứng vấn đề này nhìn có phải là thật hay không có trọng yếu tình báo sao chu nguyệt rơi vào chầm tư cách trong chốc lát nàng trần c h ờ mở miệng nói nhưng đợi đến chúng ta giáo phái mê mộng bảo hộ giả đến không phải cũng có thể nghiệm chứng sao nhưng như thế chúng ta cũng không biết đáp án a tưởng bạch miên phát hiện lại không có lắc lư đến vị này chu quán chủ chương một trăm sáu mươi b ố lưu thủ suy nghĩ nhất c h u y ề n tưởng bạch miên nghiêm mặt nói cái này có hai vấn đề một là các ngươi giáo phái mê mộng bảo hộ giả khả năng còn có hai ba ngày m ớ i đến ở giữa lúc nào cũng có thể xảy ra bất chắc dẫn đến chúng ta phòng ngự mất đi hiệu lực h a y là chúng ta không rõ ràng tên kia cao đẳng vô tâm giả còn có những cái nào biến hóa có lẽ hắn chỉ còn mấy ngày sinh mệnh cho nên mới chấp nhất muốn tiến vào tạ n ạ n tìm tới nam khát quán đem cực kỳ trọng yếu tình báo cáo chi đồng tin chu nguyệt nghe được khẽ gật đầu nhưng vẫn không có tỏ thái độ tường bạch miên tiếp tục nói mà lại chúng ta cũng không cần quá mạo hiểm chỉ là co vào vòng phòng ngự coi như chúng ta suy đoán sai lầm cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiếp sau xử lý chu nguyệt r ố t cục mở miệng các ngươi muốn làm thế nào nghe được câu này long duyệt hồng nhịn không được nhìn thương kiến diệu hắn hoài nghi tổ trưởng đem thương kiến diệu thằng hề suy luận học xong vậy mà nhanh như vậy liền tiếp cận thuyết phục chu quán chủ thương kiến diệu một mặt nặng nề đối long duyệt hồng gật đầu phảng phất đang nói đúng chính là như vậy không sai tường bạch miên bắt lấy cơ hội này rèn sắt khi còn nóng nói ra cựu điều tiểu tổ kế hoạch hưng đông về sau đem tại người rút đến hà đông ó một chúng ta lưu lại hai ba cái người quan sát tại tấm gương bảo hộ hạ xác nhận tên kia cao đẳng vô tâm giả mục tiêu đến tột cùng là tạ nản một nơi nào đó hay là tạ nản người nào đó tóm lại dù là nghiệm chứng cuối cùng thất bại cũng sẽ không ảnh hưởng tạ nản an nguy vẫn như cũ có thể đợi đến các n g ư ờ i giáo phái cao đẳng vô tâm giả đến nơi nàng không thể khẳng định tên kia cao đẳng vô tâm giả chính là hướng về phía nam kha q u ả n đến vạn nhất giang tiêu nguyệt còn sống đồng thời liền trốn ở tạ nàn đâu thời gian qua đi nhiều năm như vậy nàng dung nhan khẳng định đã phát sinh biến hóa rất lớn bình thường là khó mà nhận ra chu nguyệt tiên tĩnh nghe xong lời nói này nhẹ nhàng vớt cảm nói cái này cần cầm tới gác nạ vạ trưởng quan cho phép chúng ta sẽ nếm thử thuyết phục nó tường bạch miên không chút do dự đáp lại nói nó là bằng hữu của chúng ta thương kiến diệu đổi thêm một câu bằng hữu chu nguyệt nghi hoặc lập lại lên cái danh từ này nàng không có hỏi nhiều ngược lại nói ta đến hướng tổng bộ báo cáo nhìn phía trên là có ý gì m ờ i tường bạch miên thành khẩn nói cẩn thận điện báo nội dung bị bóp méo thương kiến diệu tận lực nhắc nhở một câu về phần dưới tình huống nào điện báo nội dung là bị bóp m h o qua vậy khẳng định là thận long giáo không ủng hộ cựu điều tiểu tổ kế hoạch chu nguyệt nghe vậy cười cười yên tâm chúng ta giáo phái có nghiệm chứng thật giả biện pháp nói xong nàng xoay thân thể lại đi vào đại sảnh mặt bên một cánh cửa cựu điều tiểu tổ một nhóm bốn người kiên nhẫn làm lên chờ đợi thật là không có chút nào lễ phép qua mấy phút thương kiến diệu phàn nàn nói loại thời điểm này không phải hẳn là đưa lên một chén mật tóc nước c hắn o mấy k h ố h ngược Duyệt Hồng vô ý thức Hồng nuốt n miếng, tiếp lại nói ta trước đó dùng cố chi dung cái tên này đại biểu ngươi an vinh rượu thiên bình cánh gà chiên ngươi quay đầu nhớ kỹ gia nhập bọn hắn một chút thực hiện nghĩa vụ chờ một chút tại sao là ta long duyệt hồng ngạc nhiên hỏi lại an cánh gà chiên rõ ràng là ngươi thương kiến diệu cười quét mắt nhìn hắn một cái khắp nơi hảo ngộng làm gì nghiêm túc trả thù tâm thật mạnh ra hòa này long duyệt hồng ngậm miệng lại không còn trêu chọc thương kiến diệu lại chờ mấy phút chu nguyệt trở lại đại điện đối cựu điều tiểu tổ bốn người nói phía trên biểu thị có thể thử một chút xem ra thận long giáo mê mộng bảo hộ giả nhóm cũng rất muốn biết tên kia cao đẳng vô tâm giả sẽ truyền lại cái gì tình báo tường bạch miên nhẹ nhàng thở ra lộ ra nụ cười nói vậy chúng ta cùng đi tìm nạ vạ trưởng quan đối với việc này nàng tương đương có tính tích cực bởi vì cái này rất có thể liên lụy cựu điều tiểu tổ nhiệm vụ chủ yếu một trong đây cũng là lý tưởng của nàng một trong biết rõ ràng vô tâm bệnh phát bệnh nguyên nhân cùng truyền bá cơ chế đem treo cao tại nhân loại đỉnh đầu hủy diệt chi kiếm hai xuống mà lại lần này nói không chừng còn có thể thuận thế giải quyết hết tên kia cao đẳng vô tâm giả mang tới thai hoàng ẩm hoàn thành nạ và hủy thác lấy được cùng nguyên nào trò chuyện tư cách đến lúc đó tại điều tra thế giới cũ hủy diệt nguyên nhân bên trên cựu điều tiểu tổ có lẽ có thể tiến thêm một bước chu nguyệt suy nghĩ một chút nói đ ư n g nội ai lưu tại hà đông gánh chịu người quan sát chức trách nàng vừa dứt lời đã nhìn thấy đối diện tiểu đội cao cao to to người trẻ tuổi kia cười hồi đáp ta xem ra rất có tự tin nha chu nguyệt vô ý thức hỏi ngược lại n g ư ờ i không sợ thương kiến diệu nghiêm mặt gật đầu hắn là bằng hữu của ta À. chu nguyệt mơ hồ các ngươi trước đây quen biết vừa trở thành bằng hữu thương kiến diệu giải thích nói chu nguyệt càng nghe càng là m ở mịt cuối cùng từ bỏ hỏi t h ă m dù sao khắp nơi hảo ngộng làm gì nghiêm túc nàng cân nhắc một chút nói ta cũng lưu lại tại nam khát quán ta có chấp t u ế phù hộ có tấm gương bảo hộ không cần lo lắng tử vong thể nghiệm tường bạch miên nhìn cánh tay trái của mình còn có ta nàng chợt đối long duyệt hồng bạch thần nói các ngươi làm đội dự bị tùy thời cung cấp c h i viện đây là đối long duyệt hồng chấn an tính lý do thoái thác tên kia cao đẳng vô tâm giả chế tạo khổng lồ huyễn cảnh bên trong lý niệm của nàng là có thể bất động liền bất động cái này tương đương tại chu nguyệt làm nhiều sai nhiều làm ít sai ít hà tây lạ và nhà tường bạch miên cùng chu nguyệt phối hợp với đem quan sát kế hoạch nói một lần lý do vẫn là trước đó mấy cái kia vẫn như c ũ mặc quân trang nạ vạ đứng lên đi qua đi lại nói xác thực thời gian kéo càng lâu càng có khả năng ngoài ý muốn nổi lên nhưng tổ chức nhiều người như vậy rút đến hà tây không phải một chuyện đơn giản ở giữa cũng có khả năng phát sinh biến cố vị này màu đen bạc trí năng người máy trầm mặc đi một hồi nói ta hướng nguyên não hồi báo một chút nói xong nó liền đứng ở đó không n ú c đ í c h cũng chính là một hai phút nạ vạ hé miệng phát ra mang theo hợp thành cảm giác thuần hậu nam trung âm nguyên não trả lời có thể nếm thử nhưng cần ta gánh chịu hết thể hậu quả tường bạch miên ha hốc mồm ý đồ thuyết phục cuối cùng nhưng không có phát ra âm thanh nàng nhìn thương kiến rượu phát hiện vị này đồng bạn cũng có cùng loại biểu hiện đối với chuyện như thế này vẫn là để chính n ạ vạ làm quyết đoán tương đối tốt n ạ vạ nhìn quanh một vòng ngắm nhìn ngoài cửa sổ tắm rửa lấy bóng đêm mặt cỏ trầm giọng nói các ngươi thử một lần đi giờ k h ắ c này tường bạch miên long duyệt hồng bọn người lại từ vị này trí năng người máy trên thân cảm thấy một loại nào đó tín nhiệm thương kiến rượu không chút do dự đứng dậy làm ra đáp lại yên tâm trải qua một đêm t r ì n h đốn sáng sớ m ngày thứ hai tạ nàn bản địa cư dân ngoại lai thợ săn cùng thương đội các thành viên tại đại lượng người máy tổ chức hạng mang theo tương ứng vật tư rút đến hà tây chuyển vào phân phối đến lâm thời nhà ở chuyện này vẫn bận đến giữa trưa mới kết thúc về sau từng cái khu vực phòng thủ phụ trách đội ngũ co vào trở về tốn hao thời gian nhất định dựng lại phòng tuyến nam kha quán cổng chu nguyệt nhìn qua không có một hai đường đi từ đ ấ y lòng cảm khái nói cùng thương ngay so sánh hiện tại tựa như là một trận ảo giác trước đó ta nản h à đông mặc dù có không ít khu vực không người ở lại vắng vẻ yên tĩnh nhưng bên này hay là rất náo nhiệt người đến người đi như nước chảy mà bây giờ lá dụng theo dõi phiêu lãng trở thành duy nhất nhân vật chính làm sao ngươi biết thường ngày không phải ảo giác nói không chừng hiện tại mới là chân thực thương kiến diệu hỏi một câu chu nguyệt n h ư mày cũng đúng nàng trợt hốn nắn lên thương kiến diệu đều là ảo giác đều là mơ ngộng tường bạch miên hoạt động hạ cánh tay trái nói chúng ta đi vào chờ đi lúc này sắc trời đã có điểm ảm đạm tên t i a cao đẳng vô tâm giả sắp tới ban ngày dưới ánh mặt trời chiếu sáng tạ nản có quá nhiều kiến trúc có mặt kính hiệu quả cho nên chu nguyệt tin tưởng đối phương sẽ chờ một cái tốt hơn thời cơ trừ phi không được chọn tiến nam khát q á n bởi vì không có kia từng hàng màu đen ghế bành cho nên tưởng bạch miên thương kiến r ư ợ u cắt tìm một cái bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống chu quan chủ kỳ thực hiện tại dạng này rất tốt vì cái gì trước đó muốn kiến tạo h u y ế n cảnh làm một chút cùng nơi này phong cách không quá phù hợp bố trí ra tưởng bạch miên cười nhìn về phía chu n g u y ệ t thuận miệng nói chuyện h i ế m hiện tại nam kha quán chỉ có cây cột điện thờ bồ đoàn cùng ba người cực hạn vắng vẻ mang ra một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh chu nguyện thở dài nói một mặt là luyện tập năng lực của mình khai quật trong đó tiểu kỹ xảo một mặt khác là ai hiện tại rất nhiều tín đồ không phải như vậy thành kính ta phải bày bộ dáng lộ ra thận long giáo rất nhiều người đáng giá gia nhập nàng một bộ cảm thụ rất sâu bộ dáng thương kiến diệu đưa ra đề nghị ta cảm thấy cần cải cách chính là thiệt thánh mật ong nước cùng nhỏ bánh bích quy là không sai nhưng chỉ thích hợp làm điểm tâm chu nguyệt cũng không trách móc vừa cười vừa nói mỗi lần vinh diệu thiên bình trên đường làm cánh gà chiên tường a đều muốn đi muốn hàng, n xếp h n n g g lại sợ bị ư i h thể ậ n n ra. a Có m mặt nạ. Tường nạ. bạch miên đ o ạ thương tại t kiến diệu người chu y nguyệt chút xíu ám xuống dưới, gió cũng gió không hẹn mà cùng đ ỉ n h chỉ nói chuyện tập trung lên lực chú ý lại một lát sau trời càng thêm đen gió càng mạnh lớn lấy t ư ờ n g bạch miên đảm lượng tinh thần cũng căng cứng không ít chu nguyệt nửa ngẩng thân thể khẽ n ế t hai tay nhìn qua hư không tự nói một câu thận long trí cao câu nguyện xong nàng trông thấy thương kiến diệu nhìn sang nghe tới hắn mỉm cười hỏi thăm có thể ca hát sao có thể nhưng chu nguyệt lời còn chưa dứt ngồi xếp bằng thương kiến diệu liền gõ nhẹ lên mình đùi thử lên ca dao cuồn phong ấ a đêm tối sắp tới bên trong t ư ở n g bạch miên bên thai vang lên khoáng đạt thông suốt giai điệu b i ể n cả một tiếng cười quần quận hai bên bờ chiều chú một chương ú một, b một trăm sáu mươi lăm ý thức lây nhiễm trong đêm đen không người hà đông khoáng đ ạ t thông suốt tiếng ca quanh quần ra tựa hồ hết thẻ nguy hiểm hết thẻ khó khăn đều đem theo dòng nước đi theo gió mà qua tường bạch miên nhẹ nhàng đi theo hừ lên giai điệu đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất hát xong một cái đoạn nàng nghiêng đầu nhìn về phía thương kiến diệu cười g i ò hỏi ngươi làm sao không cần ám lì nhỏ thả hiện tại loại hoàn cảnh này bài hát này phải tự mình hát mới có cảm giác trả lời chính là đã tốt muốn tốt hơn thương k i ế n r ư ợ u hắn thậm chí cung cấp cải thiện ý kiến một bên hát một bên tại chân của mình bên trên đánh nhịp cảm giác sẽ tốt hơn tường bạch miên tưởng tượng một chút nói chờ một chút ta thử một chút điện thờ phía trước trên đầu bên hông trong tay tất cả đều là tấm gương chu nguyệt nhìn xem bọn hắn cảm thấy mình tựa hồ không hợp nhau hiện tại loại thời điểm này thật thích hợp ca hát sao được rồi được rồi khắp nơi hảo ngộng làm gì nghiêm túc như thế từng cái suy nghĩ tại chu nguyệt trong đầu hiện lên cuối cùng dừng lại tại nàng quen thuộc nhất phương thức xử lý bên trên ngay tại thương kiến diệu lần nữa vỗ nhẹ lên ủi sắp hử ra giai điệu lúc toàn bộ nam kha quán đột nhiên trở nên đen kịt một màu tất cả bóng đèn phảng phất nháy mắt mất đi dòng điện rất nhanh một chút q u a n g mang chiếu d ọ i xuống tưởng bạch miên bọn hắn phát hiện mình đã đưa thân vào một cái cây xanh thấp thoáng trong cư xá nơi này lâu vũ cũng không tính là quá cao từng mặt cửa sổ thủy tinh sau chiếu ra ấm áp ánh đèn để đêm tối không còn như vậy yên tĩnh q u ẩ n g cụ vẽ giang tiêu nguyệt nhảy lầu cái kia cư xá chu nguyệt nhìn quanh một vòng mở miệng hỏi hẳn là tường bạch miên cho ra khẳng định trả lời chắc chắn ba người bọn họ tựa như là bị c h ố n g g i ố n g chuyển di vị trí hết thẻ chung quanh đều là chân thật như vậy tên kia cao đẳng vô tâm giả nghĩ cung cấp tình báo liền giấu ở cái này huyễn cảnh bên trong chu nguyệt n h ấ t nhơ nhung chính là vấn đề này thương kiến diệu nhẹ gật đầu khả năng đại khái có lẽ cần chúng ta mình thăm dò làm nhiều sai nhiều a chu nguyệt vẫn tương đối kiên trì lý niệm của mình mặc dù bọn hắn bây giờ nhìn lại đứng ở cư xá trung đình nhưng trên thực tế có lẽ còn là ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên nàng vừa dứt lời hoàn cảnh liền phát sinh cải biến cùng thương kiến đến rượu tưởng bạch miên bọn hắn lần trước đồng dạng ba người không cần làm cái gì liền tiến đối ứng lâu vũ đi tới giang tiêu n g u y ệ t trụ sở bên ngoài kia từng cái người chen tại cửa ra vào tranh thấu tham trong. Nguyệt thai tuyệt nhau qua chen lấn xuyên thấu qua hở, thăm dò bên trong. Chu Nguyệt bên ẩn ẩn quanh quần lên kinh hoảng, tuyệt vọng, khe hở, Chu dò sau ụ p đổ t h n người không h phải hay âm. m Các có ố muốn n người không giết giết phải chết chết ta? Các người có phải hay không muốn giết chết ta? Các có hay Sau đó nàng nhìn thấy phòng ốc bên trong bộ bố trí nhìn thấy kể sát tại cửa sổ sát đất bên trên từng t r ư ơ n g vặn vẹo gương mặt nhìn thấy ngồi tại tay vịn bên trên giang tiêu n g u y ệ t một giây sau giang tiêu n g u y ệ t thả người nhảy ra cửa sổ vật nặng rơi xuống đất thanh âm bên trong tường bạch miên thương kiến diệu cùng chu nguyệt đều có suy nghĩ bị vòng xoáy thốn vệ lý trí bị hắc cám bao phủ cảm giác cả người ý thức như là bay xuống tơ liễu lung la lung lay không thực tại chỗ đợi đến bọn hắn tránh thoát loại cảm giác này phát hiện mình vẫn như cũ đưa thân vào cái k i a cây xanh thấp thoáng trong cư xá cùng ban đầu không có bất kỳ cái gì khác biệt sau đó quá trình bọn hắn đều đã quen thuộc một lần lại một lần đang đường nhập thất xuyên qua theo dòi đám người tiến vào g i a n g tiêu nguyệt trong nhà mắt thấy nàng tự mình lẩm bẩm nhảy lầu tự sát thể nghiệm đến ý thức hóa thân nến tàn trong gió tư duy bị kéo thành mảnh vỡ thống khổ c n g thụ bọn hắn tựa như là bị vây ở q u a n g thời gian này bên trong không cách nào tránh thoát không cách nào rời đi một lần lại một lần lặp lại bên trong tường bạch miên ý thức dần dần trở nên mơ hồ cả người càng ngày càng ngơ ngơ ngác ngác đột nhiên cánh tay trái của nàng chịu cho nàng một cái dự thiết tín hiệu đây là nhắc nhở nàng chỉnh thể trạng thái không đúng làm sao tường bạch miên suy nghĩ nháy mắt từ hỗn độn bên trong trở về một chút phát hiện mình ngay tại tái diễn một câu câu nói kia là các ngươi có phải hay không muốn giết chết ta các ngươi có phải hay không muốn giết chết ta cái này tường bạch miên nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa phát hiện mình đang đứng tại tay vịn bên trên phía trước là mở ra cửa sổ thủy tinh phía dưới là sự vật thu nhỏ không ít mặt đất nàng đang chuẩn bị nhảy lầu mà đối ứng địa phương còn không có máu thịt be bé bét thân thể ta biến thành giang tiêu n g u y ệ t chân chính tiến vào cái này huyễn cảnh nếu quả thật nhảy đi xuống sẽ phát sinh sự tình gì tường bạch miên trong đầu hiện lên một loạt nghi vấn trong lòng dâng lên nghĩ mà sợ cảm xúc nàng vội vàng n h ư n g đầu nhìn về phía hẳn là thương kiến diệu vị trí sau đó nàng phát hiện mặc màu xanh đậm ngắn khoảng áo lông thương kiến diệu cũng đứng ở tay vịn bên trên một cái tay chính vươn hướng đầu của mình trong quá trình này thương kiến diệu thừa nhận gió đêm quét từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên dưới lầu mặt đất phảng phất đang cân nhắc muốn hay không nhảy đi xuống ta đã thanh tỉnh tường bạch miên thấy thế mở miệng nói một câu vậy là tốt rồi thương kiến diệu thu hồi tay phải tường bạch miên rất là tò mò mà hỏi thăm ngươi không có bị ảnh hưởng không biến thành g i a n g tiêu n g u y ệ t bị lây nhiễm ta đã bị kéo về đi hiện tại là lý trí tỉnh tao ta thương kiến diệu bình tĩnh trả lời một câu còn có thể dạng này bệnh tâm thần còn có loại này c h ỗ t ố t cũng thế cái này cùng kiểu sơ cưỡng chế mị hoặc khác biệt không phải một lần gặp liền chúng chiêu Cần nhiều lần nhiều tường, tường bạch miên chăm chú nhìn lại phát hiện chu nguyệt ở vào một cái khác tương tự gian phòng bên trong đồng dạng đứng tại tay vịn bên trên đào lấy cửa sổ chuẩn bị nhảy xuống nàng tóc đen lộn xộn hất lên đôi mắt vô thần tự nói lấy hai câu nói các người có phải hay không muốn giết chết ta khắp nơi h ảo ngộng làm gì nghiêm túc các người có phải hay không muốn giết chết ta khắp nơi h ảo ngộng làm gì nghiêm túc nàng cả người lộ ra rất dây rụa nhất thời bán hội không có hạ quyết định nhảy lầu quyết tâm tường bạch miên thấy thế không có đi quản đối phương chính xác vị trí là có phải có bị h ảo giác vật mẹo trực tiếp đưa tay trái ra hướng chu nguyệt n g phương hướng mở ra năm ngón tay một đạo ngân bạch hồ quang điện nhảy ra lốp bốp chiếu sáng t r u n g quanh thoáng qua ở giữa hồ quang điện rơi xuống chu nguyệt trên thân để thân thể nàng một trận run dày một giây sau rộng mở cửa sổ dán tại pha lê bên trên gương mặt đèn sáng gian phòng cây xanh thấp thoáng cư xá trở nên cực kỳ hư hảo rất nhanh liền biến mất không còn tam tích thương kiến rượu tường bạch miên chu nguyệt vẫn như cũ ngồi tại bồ đoàn bên trên chung quanh là điện thờ cùng cây cột vừa rồi hảo giác có chút kỳ q u á i a chu nguyệt lắc lắc run lên tay ta lại còn lưu lại bị điện giật cảm giác khắp nơi hảo ngộng làm gì nghiêm túc thương kiến diệu trả lời nàng một câu t ư ờ n g bạch miên thì từ chu nguyệt vừa rồi trong cảm thán phát hiện một vấn đề quả thật có chút kỳ quái vì cái gì ý thức của chúng ta lại nhận ảnh hưởng cảm giác mình biến thành g i a n g tiêu n g u y ệ t tên kia cao đẳng vô tâm giả hảo giác năng lực không phải hẳn là cường điệu tại vặn b ẹ o hoàn cảnh tin tức phục k h ắ c mục tiêu trạng thái ngoại hạng tại lĩnh vực sao hắn lúc nào có thể trực tiếp ảnh hưởng mục tiêu ý thức rồi nghe tới tưởng bạch miên vấn đề chu nguyệt mở to hai mắt đúng à chúng ta lĩnh vực ảo giác làm không được cái này chí ít hành lang tâm linh cấp độ làm không được nói nàng ngừng lại lộ ra hơi có vẻ lúng túng tiếu dung nàng còn nói lỡ miệng tường bạch miên lễ phép lướt qua điểm này suy tư nói hãn từ hành lang tâm linh bên trong cầm tới cái khác lĩnh vực thần kỳ vật phẩm có khả năng chu nguyệt biểu thị đồng ý còn có một cái khả năng tường bạch miên tiếp tục nói nét mặt của nàng trở nên có chút nghiêm túc ảnh hưởng chúng ta ý thức không phải tên kia cao đẳng vô tâm giả mà là cái này u y ễ n cảnh bản thân u y ễ n cảnh bản thân chu nguyệt có chút không hiểu t ư ờ n g bạch miên giải thích nói hắn hẳn là phục khắc ngay lúc đó tao ngộ chế tạo cái này u y ễ n cảnh mà nếu là phục khắc nói không chừng liền đem giang tiêu n g u y ệ t thế giới tâm linh một chút quỷ dị châu cũng dập k h u ô n đi qua sinh ra hiệu quả nói cách khác thương kiến diệu giúp t ư ờ n g bạch miên làm tổng kết phân trần ảnh hưởng chúng ta ý thức không phải tên kia cao đẳng vô tâm giả mà là giang tiêu n g u y ệ t tâm linh thế giới chu nguyệt rụt rụt thân thể nghe có chút dọa người a đón lấy nàng nhẹ nhàng r u ố t cằm nói trên lý luận đến nói tồn tại loại này khả năng giang tiêu n g u y ệ t tâm linh thế giới thật sự là một nơi kỳ quái thương kiến diệu giúp ở đây hai vị nữ sĩ nói ra trong lòng cảm thụ khó trách tên kia cao đẳng vô tâm giả sinh ra chấp nghiệm chu nguyệt một bên âm thầm đồng ý một bên đưa ra nghi vấn các ngươi không phải nói hắn muốn vào nam khác quán hướng chúng ta cáo chi trọng yếu tình báo sao vì cái gì một mực không tiến vào chỉ cấp chúng ta chế tạo ảo giác cái này chỉ là một cái suy đoán tường bạch miên có chút ngẹ lời lúc này thương kiến diệu lắc đầu nói bởi vì các ngươi không đủ lễ phép ách chu nguyệt nghi hoặc nhìn về phía cái này cao cao to to tuổi trẻ nam tử muốn đứng lên nên đón hắn sao thương kiến diệu chỉ chỉ trước mặt cải lại lấy tấm gương nơi này có quá nhiều tấm gương các ngươi để hắn làm sao tiến đến đúng a chu nguyệt bừng tỉnh đại ngộ Tưởng một chút nghĩ rõ ràng chốt. Nàng cùng chu nguyệt liếc nhau một cái, hít vào một hơi, đem trên thân Miên cũng nghĩ ràng Nàng cùng nhau cùng chung Bạch Chu liếc cái, hơi, mấu đem rõ vào qua n gương từng h tấm cũng á quán i tới, ngoài. đảo đạo đêm cản phong trong, trong trong ngược hướng cuồng bên sân vườn nhánh cây ở trong màn đêm lung la lung cây c mặt sau ra la lay. Qua quấy Ô ở liền hai ba phút tường bạch miên thương kiến l í n rượu chu nguyệt đồng thời đưa ánh mắt về phía đại điện cửa vào trong bóng tối một bóng người lảo đảo đi ra hắn là cái tuổi quá một giáp lao giả hất lên xốc xếp sám trắng tóc dài trên thân phủ lấy đủ loại quần áo con mắt một mảnh vần đ ủ tràn ngập tơ máu hắn vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía hậu phương trong hư không từng gương mặt nổi bật ra vẻ mặt nhăn nhó con mắt đỏ lên cái này cao đẳng vô tâm giả đi được càng lúc càng nhanh đến cuối cùng lại chạy nhưng làm sao đều thoát khỏi không được chung quanh trong bóng đêm lộ ra vô số gương mặt dần dần hắn phía trước xuất hiện một đoạn nửa cao tay vịn cùng một mặt mở ra cửa sổ thủy tinh cái này cao đẳng vô tâm giả bò lên trên tay vịn biểu lộ hoảng hốt tự nói các ngươi có phải hay không muốn giết chết ta các ngươi có phải hay không muốn giết chết ta thanh âm này âm nhu phiêu hốt hoàn toàn không giống đến từ nam nhân mà là bắt nguồn từ xa xôi nơi nào đó cái nào đó nữ tử ngay lúc này tên kia cao đẳng vô tâm giả trong con mắt ánh vào nam kha quán điện thờ chiếu ra từng mảnh thoái kính khảm thành cự long ký hiệu hắn bỗng nhiên đưa tay ra trong cổ họng phát ra hà hà thanh âm phảng phất s ắ p chết dã thú đang cật lực dãy g i thương kiến diệu chu n g u y ệ t cùng tưởng bạch miên riêng phần mình hướng chỗ này h u y ễ n cảnh đi vài bước rốt cục nghe rõ ràng tên kia cao đẳng vô tâm giả phảng phất từ trong lồng ngực gạt ra mấy chữ nam không ba chương một trăm sáu mươi sáu khắp nơi h ảo ngộng làm gì nghiêm túc nam không ba tưởng bạch miên dự đoán qua tên kia cao đẳng vô tâm giả sẽ cho ra các loại nhắc nhở nhưng làm sao cũng không ngờ tới sẽ là ba chữ số đây là ý gì điều này đại biểu cái gì thận long giáo nội bộ ám hiệu liên tiếp nghi vấn thoáng hiện tại tưởng bạch miên trong đầu mà lúc này đây nói ra cái này ba chữ số cao đẳng vô tâm giả tựa hồ rốt cục rỡ xuống trong lòng đè ép nặng nề cự thạch vẩn đục trong đôi mắt mơ hồ hiện ra trong suốt nâu đậm cái này nâu đậm trong nháy mắt liền bị vẩn đục nuốt hết như là rốt cục từ bỏ d ẫ y rủa người chết chìm hà tên kia cao đẳng vô tâm giả trong cổ họng phát ra giã thú uy hiếp nhân loại thanh âm cái này để người ta rất khó tin tưởng hắn tại vài giây đồng hồ trước còn có thể nói ra nhân loại lời nói một khi buông xuống trách nhiệm hắn liền cùng bình thường cao đẳng vô tâm giả không có khác nhau tường bạch miên thấy thế tay phải vừa nhấc liền muốn đem tấm gương xoay chuyển tới chiếu hướng mục tiêu nàng cũng sẽ không tùy ý nguy hiểm như vậy tồn tại không bị hạn chế phát huy năng lực đồng dạng nam kha quán quán chủ chu nguyệt cũng có cùng loại phản ứng ngay lúc này bọn hắn trước mắt xuất hiện một thân ảnh thương kiến diệu cao cao to to thân ảnh hắn đi đến tên kia cao đẳng vô tâm giả trước mặt bình tĩnh chấn định cùng hắn đối mặt tên k i a cao đẳng vô tâm giả trong cổ họng hà hà âm thanh dần dần biến thấp căng thẳng cao độ vận sức chờ phát động thân thể cũng bông lỏng không ít ngươi còn coi mình là nhân loại sao thương k i ế n diệu mở miệng hỏi hắn đưa lưng về phía trung u y ệ t mặt bên hướng tưởng bạch miên trên mặt biểu lộ bị cao đẳng vô tâm giả mang tới bóng tối bao phủ không đủ phân minh nhưng tiếng nói chấm thấp ở đây hai vị nữ sĩ đều nghe được tên k i a cao đẳng vô tâm giả hơi thân thể còn xuống vẩn đục trong ánh mắt đều là tơ máu hắn không có trả lời thương tiến diệu cũng không hề rời đi ngây người ngay tại chỗ trước đó chế tạo huyễn cảnh đều đã biến mất không còn tam tích chu nguyệt trong lòng khẽ động tiến lên hai bước cùng thương kiến diệu đứng sóng vai nàng nhìn về phía tên kia cao đẳng vô tâm giả tiếng nói nhu hòa hỏi ngươi là phạm bảo hộ giả tóc x á m trắng lao giả dùng thuộc về ra thu ánh mắt nhìn nàng không lộ vẻ gì biến hóa cũng không có mở miệng ta coi như là đi chu nguyệt thở dài ngươi mất tích về sau phu nhân ngươi một mực tìm không thấy ngươi lo lắng lo nghị quá độ sinh bệnh nặng không có thể chỉ tốt con của ngươi cháu gái của ngươi từ đầu đến cuối không c ó từ bỏ lang thang tại đất s á m tìm kiếm mỗi một cái ngươi có thể sẽ đi địa phương giáo phái cho mỗi một chỗ đạo quán đều ra lệnh nhất thiết phải chú ý tung tích của ngươi tên tiêu cao đẳng vô tâm giả lẳng lặng nghe cũng không biết có nghe hiểu hay không nhưng trong cổ họng hắn hà hà âm thanh đã hoàn toàn biến mất đợi đến chu nguyệt nói xong hắn đ ố n g nhiên phát ra một đạo nghẹn ngào thanh âm xoay thân thể lại như g ã vượn vọt ra nam kha quán bởi vì hắn tính nguy hiểm tưởng bạch miên không có ngăn cản hô hắn muốn truyền đạt tình báo vậy mà là năm không ba mấy cái này số lượng tưởng bạch miên một bên chú ý đến cổng không có tùy ý di động miễn cho nhận huyễn cảnh ảnh hưởng một bên lẩm bẩm l ồ bầu điều này đại biểu đại biểu nàng chân chờ bên trong một chút có linh cảm đây là hành lang tâm linh bên trong đại biểu giang tiêu n g u y ệ t thế giới tâm linh bản g số phòng khả năng chu n g u y ệ t khẽ gật đầu nói hành lang tâm linh bên trong mỗi một cánh cửa đều có không giống nhau số hiệu cũng không biết làm sao tới điện giấy căn cước số thương kiến diệu tựa hồ lúc đầu muốn nói thẻ điện tử số hiệu nhưng cương ép đổi thành thế giới cũ cùng loại sự vật không có giải như thế chu nguyệt phủ định cái suy đoán này tường bạch miên lừ một tiếng cho nên tên kia cao đẳng vô tâm giả là nhắc nhở các ngươi giáo phái cái khác mê mộng bảo hộ giả tránh đi hành lang tâm linh năm trăm linh ba gian phòng hoặc là tập trung nhân thủ tại chấp thuế phù hộ hạ làm một lần triệt để thanh lý có lẽ chu nguyệt không phải hiểu rất rõ phương diện này sự tình chỉ có thể dùng lập lờ nước đôi từ ngự trả lời bọn hắn nghiên cứu thảo luận năm không ba mấy cái này số lượng lúc nam kha quán bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng dã thú g ầ m rú ô thanh em này thê lương mà khàn giọng ba người liếc nhau một cái riêng phần mình cầm một chiếc gương vừa khắp nơi loạt chiếu vừa đi về phía cổng vừa xuyên qua sân vườn đi tới trên đường bọn hắn đã nhìn thấy đối diện mái nhà đứng vừa rồi tên kia cao đẳng vô tâm giả đến không hết điểm điểm tinh thần thời gian lập lọe hắn dùng sức hướng phía trước nhảy ra thân ảnh của hắn cấp tốc hạ xuống hắn sam trắng tóc dài l o ạ n vũ ba tên này cao đẳng vô tâm giả rơi xuống trên đường q u ả n g thành phế phẩm bao tải đỏ tươi chướng mắt huyết dịch từ dưới thân thể của hắn nhanh chóng chạy xuôi ra như đang chế tạo một mảnh vũng nước hình ảnh như vậy dừng lại tại thương kiến diệu tường bạch miên cùng chu nguyện trong mắt bọn hắn chạy đến thời điểm mục tiêu đã không có âm thanh không tồn tại nữa còn sống vết tích giờ khắc này tưởng bạch miên đã kinh dị nhớ tới giang tiêu nguyệt nhảy lầu tự sát một màn kia lại khó mà khắt chế phát ra thở dài một tiếng chu nguyệt nhìn chăm chú một trận tại uy mắng trong càng thán nửa ngửa người thể có chút giang hai cánh tay ra sau đó nàng dùng một loại không linh trang nghiêm giọng điệu nói thế giới mới tại mơ ngộng bên ngoài nguyện ngươi có thể lấy lòng thần linh làm xong ngắn gọn cầu nguyện cùng chúc phúc chu nguyệt trông thấy tiền bạch tiểu đội cái kia cao cao to to người trẻ tuổi đi đến bên cạnh thi thể lẳng lặng nhìn chăm chú mấy giây đón lấy h ắ n t h ở xuống màu xanh đậm ngắn khoảng áo lông động tác n u hòa ngồi sổm xuống, xuống đem quần áo đắp lên người chết trên mặt che lại cặp kia mất đi tiêu cự đạp bầu trời vẩn đục con mắt hô tường bạch miên lần nữa thở dài nam kha quán bên trong tường bạch miên cùng thương kiến diệu hợp lực đem tên kia cao đẳng vô tâm giả thi thể truyền vào cũng tuân theo thận long giáo giáo nghĩa dùng một t r ư ờ n g khăn lông trắng thay thế món kia ngắn khoảng áo lông che lại người chết gương mặt đây ý là từ đây không còn rơi vào mơ ngộng tường bạch miên thương kiến diệu chu nguyệt lần lượt ngồi xếp bằng xuống trông coi cỗ thi thể này chờ đợi bình minh trầm mặc im lặng duy trì một hồi lâu tường bạch miên nói chuyện phiếm đánh vỡ loại này không khí chu quan chủ ngươi cảm thấy hắn là mang theo một điểm lý trí cuối cùng nhảy lầu kết thúc làm vô tâm giả nhân sinh hay là bị giang tiêu nguyện tâm linh thế giới ảnh hưởng lặp lại nhảy lầu hành vi chu nguyệt nhìn chăm chú lên cỗ kia che kín khăn lông trắng thi thể không có gì vui vẻ giật giật khỏe miệng ta hy vọng là phía trước nguyên nhân kia dạng này hắn chính là lấy nhân loại thân phận thoát ly ả o ngộng tường bạch miên im lặng một hồi lâu ngược lại hỏi chu quan chủ ngươi là thế nào gia nhập thận long giáo chu nguyệt thu hồi ánh mắt cười cười nói ta là được thận long giáo thu dưỡng cô nhi từ nhỏ đã ở trong giáo lớn lên không có gia nhập không gia nhập thuyết pháp khó trách ngươi như thế tuân theo thận long giáo giáo nghĩa đều đưa nó dung nhập thông thường n ô n hành cử chỉ bên trong tường bạch miên nghe vậy khẽ gật đầu nàng bên cạnh ngồi xếp bằng thương kiến r ư ợ u vẫn tại nhìn chăm chú lên cỗ thi thể kia ánh mắt trầm tĩnh không biết suy nghĩ cái gì chu n g u y ệ t tự dễ ứ cười một tiếng lắc đầu không phải trước kia ta không phải như vậy ừ n tường bạch miên phát ra nghi vấn thanh âm chu n g u y ệ t có chút nâng g lên đầu không biết là đang nhìn nam kha quán s à ngang hay là trong hư không chấp thuế ta đã từng có cái rất tốt bằng hữu nàng cũng là giáo phái thu dưỡng cô nhi chúng ta ở tại cùng một cái gian phòng ở thật nhiều năm chúng ta ước định nếu ai thành dẫn mộng nhân thậm chí mộng cảnh vũ sĩ liền đem đối phương thỉnh cầu đến chính mình sở tại đạo quán làm cả một đời hảo bằng hữu về sau có một ngày nói đến đây chu nguyệt dừng lại một chút ánh mắt tựa hồ có chút chạy không nàng bị vô tâm bệnh tường bạch miên h à to miệng lại tìm không ra thích hợp ngữ chu nguyệt ngược lại lại nói ta sau khi thành niên thích một vị đồng môn hắn là người rất tốt dáng dấp lại cao người lại ngại ngủ nhìn g n thấy chúng ta mấy cái nữ hải luôn luôn ấp úng nói không nên lời quá nhiều hắn còn rất hiền lành có một lần đi theo giáo phái những người khác đi một cái gặp hồng thủy hoang dã kẻ lưu lạc khu dân cư cứu tế nơi đó nạn dân tìm kiếm thích hợp mang về bồi dưỡng hải tử nói những lời này thời điểm chu nguyệt mang trên mặt nụ cười thản nhiên phảng phất trở lại lúc trước về sau về sau nét mặt của nàng dần dần mờ mịt bọn hắn nói cho ta cái kia khu dân cư buộc phát ốt n dịch hắn không thể trở về im lặng mấy giây chu nguyệt nhìn về phía tường bạch miên lộ ra bình thường tiếu dung khắp nơi h ảo ngộng làm gì nghiêm túc chương một trăm sáu mươi bảy danh nhân tường bạch miên nhìn xem chu nguyệt khuôn mặt tươi cười trầm mặc một hồi lâu bóng đèn ngả vàng quang mang bên trong nàng từ bỏ tất cả ngoài định mức ý nghĩ lẩm bẩm nói ta đã từng nhìn qua không ít tư liệu bọn chúng đến từ một ít hoang dã kẻ lưu lạc khu dân cư có rất nhiều tư nhân nhật ký có rất nhiều sản xuất ghi chép có rất nhiều phân phối danh sách thông qua bọn chúng ta tựa như trông thấy từng bảy nhân loại tại cái k i a thế cục hỗn loạn hoàn cảnh ác liệt thời đại dựa vào chẳng phải sạch sẽ nguồn nước sản lượng không phải cao như vậy đồng ruộng cùng vứt bỏ thành trấn nông thôn khó khăn sinh tồn ta có thể cảm giác được bọn hắn rốt cuộc tìm được sạch sẽ nguồn nước hoặc là c h í p lọc nước lúc loại kia từ đáy lòng vui sướng có thể cảm giác được bọn hắn tân tân khổ, khổ khơi ổ k h thông tốt cống rãnh vì năm sau trồng đánh xuống cơ sở lúc tự hào có thể cảm giác được bọn hắn thu hoạch được bội thu hoặc là đi săn đến đầy đủ g i ã thú lúc hạnh phúc có thể cảm giác được bọn hắn đối mỗi một lần hy sinh chân quý đối bảo hộ hạ khu dân cư vui mừng nhìn xem những tài liệu này ta tựa như gia nhập bọn hắn cộng đồng kinh lịch từ không tới có thỏa mãn chu nguyệt nghe được có chút nhập thần sau đó thì sao t ư ờ n g bạch miên cúi đầu nhìn về phía cỗ thi thể kia cười cười nói về sau một trận vô tâm bệnh bộc phát rất nhiều người trong vòng một đêm mất đi lý trí biến thành dã thú Đối đã t ừng kể vai cũng có rất nhiều xuất hiện ôn dịch cũng có rất nhiều thời tiết biến hóa mang đến nạn đói cũng có rất nhiều đang liều đem hết toàn lực chống cự về sau bị cương đạo đoàn bị một ít thế lực lớn công phá bất quá những này cùng vô tâm bệnh bột phát đột nhiên cùng không có bất kỳ biện pháp nào hữu hiệu đối kháng tình huống so sánh đều tốt hơn một chút chu nguyệt há to miệng không biết là n g h ị thở dài vẫn là đến một câu khắp nơi ảo mộng làm gì nghiêm túc đúng lúc này nàng nghe thấy tưởng bạch miên ngữ khí trở nên phiêu hốt một điểm cho nên ta mới một mực hy vọng biết rõ ràng vô tâm bệnh phát bệnh nguyên lý cùng truyền bá cơ chế biết rõ ràng thế giới c ũ hủy diệt nguyên nhân bằng không tất cả cố gắng cuối cùng đều sẽ biến thành công dã chẳng dù là đây chỉ là một trận ảo ngộng tại tỉnh lại trước ta cũng phải nỗ lực cải biến nó nói đến đây tưởng bạch miên tự rêu cười một tiếng c h u n g kiến trật tự khôi phục sản xuất cải biến hoàn cảnh cũng là cứu vớt thế giới trọng yếu tạo thành bộ phận chỉ bất qua cái này có những đại thế lực kia đi làm không tới phiên chúng ta nhọc lòng chúng ta chỉ có thể cho mình định một cái nghe rất không thực tế mục tiêu lúc này thương kiến diệu n g n g đầu nhìn về phía chu nguyệt c ư ờ i hỏi cho nên muốn cùng chúng ta cùng một chỗ cứu vớt toàn nhân loại sao đổi lại những người khác lúc này khẳng định sẽ âm thầm khịt mũi coi thường nhưng chu n g u y ệ t tuân theo khắp nơi h ảo ngộng làm gì nghiêm túc lý niệm mỉm cười đáp lại nói chúng ta cũng đang cứu vớt toàn nhân loại a mục tiêu của chúng ta là để tất cả mọi người tín ngưỡng toái kính phụng dưỡng thần lấy lòng thần cuối cùng tại thần trợ giúp hạ thoát ly mơ ngộng tiến vào không có vô tâm bệnh không có chiến loạn không có ôn dịch không có nạn đói thế giới mới đã chu nguyệt không có cười nhạo mình lý tưởng tưởng bạch miên cũng liền không nói tự lực cánh sinh không nên đem hy vọng ký thác vào hư vô mở mịt chấp tuế trên thân chờ lời nói nàng cười cười nói vậy liền nhìn chúng ta bên nào có thể sớm hơn thành công muốn so so sánh sao thương kiến diệu hỗ trợ b ổ một vấn đề chu nguyệt lắc đầu vừa cười vừa nói mặc kệ chúng ta bên nào thành công đều là chuyện tốt không cần thiết so nói nàng cảm khái một câu lấy các ngươi tiểu đội biểu hiện ra ngoài thực ự c l trên đất s á m tuyệt đối sẽ không sầu đồ ăn nơi phát ra hoàn toàn có thể tìm cái thế lực lớn định cư vượt qua tương đối mỹ hảo cùng yên ổn sinh hoạt tỉ như t ạ n n n nhưng có lẽ có một ngày bọn hắn liền mắc vô tâm bệnh tường bạch miên nhìn về phía thương kiến rượu mà ta cũng không biết kế tiếp có thể hay không đến p h í a ta cái này không có cách nào dự phòng cũng không cách nào trị liệu càng không phát biết rõ ràng đến tột cùng sẽ giúp chúng ai có lẽ chính là bởi vì có loại này không biết sợ hãi Các thế lực thế l ớ nếu nội bộ sơ bộ giải sơ q u y t từng cái hoặc công khai hoặc bí ẩn giáo phái phát triển thành tín、đồ. Đất xám phía trên, ấm xám no những người cũng công ẩn không nào hoặc hoặc giáo khai phái phía hội kia cái cơ có cái sẽ bị bí đồ. q ầ n can toàn. Nếu thể thật có được cảm giác can toàn. Nếu quả thật muốn tìm một cái bàn cổ sinh vật các công nhân viên miễn cưỡng tính chu nguyệt nhất thời ngại lời cách trong chốc lát mới lên tiếng ta chỉ là nghĩ biểu đạt một chút đối thực lực các ngươi bội phục ngươi nhìn ra rồi thương kiến diệu kinh ngạc tường bạch miên cũng buồn cười bồi thêm một câu chu ú n giống như không g gì ta tại cái có Chứ làm bồ â ừ nguyện q á giác n đống người, để bọn hắn khỏi bị ảo giác ảnh hưởng, không có tự giết lẫn nhau, cùng thủ vững tự thân khu vực phòng n ba bị mê một một đi để khỏi giết tự thủ tự thủ g khu ảo có vực à một đêm, không có để cao đẳng vô tâm giả đột để đẳng không phá hai h vô giả có cao c u y này, cựu điều thuận i ể u đều tổ k ô n nào g thế phát h y Nguyệt không thực、lực. Chu h t lực. u miệng hồi đáp có thể tại hắn nhiều lần thực hiện ảo giác ảnh hưởng sau sống sót có thể để cho hắn chủ động chế tạo ra bắt nguồn từ giang tiêu nguyện thế giới tâm linh viễn cảnh có thể phỏng đoán giải đọc ra cái này phía sau ẩn tàng tin tức có thể không sợ nguy hiểm lựa chọn lưu thủ đều thuyết minh các ngươi đã c o đầu não lại đối thực lực bản thân rất có lòng tin hắn chỉ là trên mặt đất tên kia cao đẳng vô tâm giả cũng có thể là là đ o á n mỏ người lại lỗ mãng thương kiến diệu cho ra một loại khác khả năng lại lỗ mãng lại không có đầu não đoàn đội không sống tới hôm nay chu nguyệt cười quét ra hỏa này một chút làm nam kha q u a n quán chủ thận long giáo ngộng cảnh vũ sĩ nàng điểm này nhãn lực kính vẫn phải có chỉ bất qua không nhớ được mặt đó là bởi vì tên chúng ta tốt thương kiến diệu có một bộ lo dịp trước sau như một với bản thân mình lý luận tường bạch miên nín cười chuẩn bị nhìn chu nguyệt làm sao tiếp chu nguyệt khỏe miệng khẽ nhúc đ í c h suy nghĩ một chút vẫn là quyết định không cùng đối phương tiếp tục biện luận xuống dưới không cần thiết nghiêm túc như vậy ba người cứ như vậy khi thì trầm mặc khi thì trò chuyện vài câu trông coi c ố k ê u cao đẳng vô tâm giả thi thể một mực chờ đến chân trời bắt đầu tỏa sáng nhìn xem hình dáng dần dần hiện hiện đạo quán sân vườn t ư ở n g bạch miên lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số uy đối diện truyền đến n ạ vạ hơi có hợp thành cảm giác nam trung âm n ạ vạ trường quan vấn đề giải quyết các ngươi có thể phái người tới xử lý đến tiếp sau hạng mục công việc t ư ở n g bạch miên nói xong lại bồi thêm một câu ừ m cũng có thể là chúng ta kinh lịch chỉ là huyễn cảnh các ngươi trên đường cẩn thận một chút đừng từ bỏ tấm gương bảo hộ n ạ vạ im lặng hai giây nói được chín giờ sáng xác nhận tên k ê u cao đẳng vô tâm giả thật đã chết đi tạ nản không còn bị huyễn cảnh ảnh hưởng về sau lúc trước triệt hồi hà tây bản địa cư dân ngoại lai thợ săn cùng thương đội các thành viên mang theo tương ứng vật tư lần lượt trở về hà đông nhìn thấy từ nam kha quán ra thương kiến diệu cùng t ư ở n g bạch miên bọn hắn nhao nhao gật đầu thăm hỏi biểu đạt mình tôn kính bọn hắn đều nghe nói tối hôm qua là hai vị này thợ săn di tích cùng nam kha quán quán chủ chu n g u y ệ t cùng một chỗ lưu thủ giải quyết hết tên kia cao đẳng vô tâm giả mà sớm hơn trước bọn hắn còn cứu vớt một quán ba người các ngươi hiện tại là tạ nản danh nhân tường bạch miên cùng thương kiến diệu vừa kéo ra xe dịp cửa ngồi vào hàng sau long duyệt hồng liền quay đầu cười nói hắn ngồi g h ế cạnh tài xế vị trí thương kiến diệu cường điệu nói chúng ta đúng vậy a là chúng ta tiền bạch tiểu đội thành tạ nản danh nhân tường bạch miên phi thường lý giải thương kiến diệu nghĩ biểu đạt ý gì lái xe bạch thần nhịn không được nhỏ giọng nói một câu vì cái gì vẫn là tiền bạch tiểu đội nàng một mực là tiểu tổ bên trong vai trò thấp nhất cái kia bởi vì chỉ có ngươi là trung cấp thợ săn tường bạch miên cười trả lời một câu đón lấy nàng cùng thương kiến diệu đem tối hôm qua kinh lịch nói một lần trọng điểm đặt ở ý thức bị lây nhiễm năm t r ă n h ba cùng cao đẳng vô tâm giả nhảy lầu tự sát ba chuyện bên trên nói xong lời cuối cùng tường bạch miên nhịn không được cảm thán một câu ta đều muốn gia nhập cái nào giáo phái thử một lần bọn hắn thánh lê nghi thức nhìn có thể hay không thất tình hành lang tâm linh số năm trăm linh ba gian phòng ẩn dấu bí mật khẳng định không nhỏ mà bây giờ tựa hồ chỉ có thương kiến diệu có thể tại tương lai thăm dò cái chỗ kia nghe được câu này thương kiến diệu nghiêm túc đưa ra đề nghị chúng ta tiểu tổ cùng nhau gia nhập dung lô giáo phái tiếp nhận tẩy lệ a chưng nhà tắm hơi hẳn là rất hưởng thụ t ư ờ n g bạch miên có điểm tâm động dù sao nàng liền tùy tiện tin một tin chủ yếu là vì thức tỉnh đối trước n h i ệ t chi môn không có bất kỳ cái gì thành kính có thể nói là cái biện pháp bạch thần vừa lái xe bên cạnh nói nhỏ một câu phụ xe long duyệt hồng nghe được có chút sợ hãi yếu ớt hỏi muốn hay không chức cho công ty đánh cái báo cáo ha ha nói đùa nói đùa tường bạch miên cười lớn lên bạch thần ngược lại hỏi các ngươi đem tất cả chi tiết đều nói cho cứ nạ v à sao không có tường bạch miên lắc đầu chúng ta cùng chu quán chủ thương lượng qua chỉ nhắc tới sách đại khái phát triển không có cụ thể nói giang tiêu nguyện thế giới tâm linh mang tới ý thức lây nhiễm cùng tên kia cao đẳng vô tâm giả liều chết truyền lại tình báo là cái gì ừng long duyệt hồng đối này sớm có đoán trước dù sao đây cũng là thận long giáo bí mật lúc này hắn nghe tới thương kiến diệu hạ thấp tiếng nói chúng ta có thể hay không bị diệt khẩu long duyệt hồng sợ hãi cả kinh cảm thấy đây không phải không có khả năng nếu như là khác giao phái ta cảm thấy xác thực không thể khinh thường tường bạch miên vừa cười vừa nói nhưng thận long giáo nha ách khắp nơi ảo mộng làm gì nghiêm túc cũng đúng long duyệt hồng nghĩ đến chu quán chủ dáng vẻ cùng biểu hiện đã cảm thấy nàng không làm được hoặc là không làm thành giết người diệt khẩu sự tình đang khi nói chuyện dịp lái về u、um、n g ộ n g quán trọ bốn người bọn họ vừa tiến đại sảnh núp ở tiếp tân lão bản nương ngải nặc liền đứng lên một mặt tò mò hỏi các ngươi hôm qua giải quyết cái kia cao đẳng vô tâm giả rồi hắn như vậy mạnh lão bản nương lời còn chưa dứt thương kiến diệu liền nghi hoặc hỏi ngược lại làm sao ngươi biết hắn rất mạnh liền liền nghe nói tất cả mọi người đang nói cái này cao đẳng vô tâm giả rất mạnh cùng trước kia những cái kia không giống ngài nặc cà lăm một chút tổ chức tốt lý do thoái thác ngươi cả làm cái gì tường bạch miên suy nghĩ khẽ động cười hồi đáp không thể coi như chúng ta giải quyết việc này cùng thận long giáo quan hệ rất sâu đúng ngươi trước kia còn gặp được khác cao đẳng vô tâm giả chương một trăm sáu mươi tám gian phòng ngài nặc ngơ ngác một chút ha ha làm sao có thể là tạ nặng nhiều năm như vậy gặp qua những cái kia cao đẳng vô tâm giả không đợi tưởng bạch miên thương kiến r ư ợ u bọn hắn hỏi lại nàng hiếu kỳ nghe ngóng nói trong lúc này đến tột cùng chuyện gì xảy ra a lão bản lương ngươi bề ngoài tuổi tác đều ba mươi mấy sắp bốn mươi thực tế lại càng không cần phải nói vì cái gì biểu hiện được như thế bắt quái tưởng bạch miên từ giang tiêu n g u y ệ t tài liệu tương quan bên trong nắm giữ không ít thời đại trước từ ngữ bất quá nàng cũng có thể hiểu được b á t quái thiên tính cùng niên kỷ không quan hệ càng là nhàn rỗi người càng thích b á t quái kỳ thật chính là thận long giáo một vị mê mộng bảo hộ giả bị vô tâm bệnh đưa tới một hệ liệt sự tình tường bạch miên nhặt có thể nói đều nói một lần chỉ đem mấy cái trọng điểm giấu dếm dù sao lão bản nương thật muốn bỏ được hoa công phu giang tiêu n g u y ệ t cái gì nhất định có thể thăm dò được dạng này a mặc diễm lệ váy dài ngải nặc gật đầu nghe liền cùng chuyện ma đồng dạng nhất là cuối cùng kia nhảy một cái đúng thương kiến cùng Long Duyệt Hồng rượu kiến cùng Long đều bất i giả loại giác giống Giang Tiêu người liền khỏi người sinh ể để u Nếu kêu Nguyệt, lầu thị tên tâm tự sát thức, thả từ trên tránh như chọn khác phương hắn không nhưng hắn như nhảy khó h đồng đẳng bọn còn này, xuống, n ý. cao có có cảm lựa ra vô lẽ định liên tưởng. Bất kể như thế nào việc này có thể giải quyết các ngươi đến nhớ một nửa công lao quay đầu ta cho cố l a o đầu nói một chút nhìn làm sao cho các ngươi làm chút tính thực chất báo đáp ngại nặc một lần nữa ngồi xuống vừa nhìn về phía màn ảnh máy vi tính vừa cười nói long duyệt hồng một mực có chút hiếu kỳ lão bản n ư ơ n g củng cố hội trưởng quan hệ nhịn không được mở miệng hỏi ngại nặc nữ sĩ ngươi củng cố hội trưởng rất quan sao q u e n a làm sao lại không quen mọi người hương thân hương lý nhiều năm như vậy nếu như ta nói không quen các ngươi tin sao ngại nặc ha ha c ư ờ i nói lao đầu kia quỷ tinh quỷ tinh làm cái gì đều không ăn thua thiệt chỉ là có chút nhắc gan thà bỏ lỡ không mạo hiểm lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu cựu điều tiểu tổ ngồi thang máy trở về lầu hai ngại nặc c h ố n g cầm nhìn xem bóng lưng của bọn hắn bị điện giật bậc thang cửa che lại chậm rãi thu hồi ánh mắt nàng sau dựa vào thành ghế nhắm mắt lại một cái chất đầy đồ chơi gấu viền gen váy cùng các loại điện tử sản phẩm màu hồng gian phòng bên trong ngại nặc ngồi xếp bằng trên giường mặt mang nghi hoặc nhìn chăm chú lên đại môn màu đỏ loét sau lưng của nàng cũng chính là đầu giường treo một bộ to lớn trang trí h o a vẽ lên là một mảnh lóe ra ánh sáng n h à t thu ám hải dương cùng như ẩn như hiện mấy cái hòn đảo ngại nặc nhảy xuống giường từng bước một đi hướng cổng cầm đồng thau sắc nắm tay nàng nhẹ nhàng vặn một cái kéo một phát kêu màu đỏ thám cửa phòng liền hướng về sau rộng mở ngoài cửa là một đầu phủ lên màu vàng sấm đất dày thảm hành lang hai bên hành lang có cái này đến cái khác gian phòng mà mặc kệ hướng hành lang cái nào một mặt nhìn đều không nhìn thấy cuối cùng kia đếm không hết gian phòng thì đều có màu đỏ thám cửa gỗ đồng thau sắc cũ khóa trừ kim sắc bảng số phòng tồn tại khác nhau cái khác đều giống nhau như đúc ngài nặc bước vào hành lang tả h ư u các liếc mắt nhìn ánh mắt từ không có quy luật có thể nói bảng số phòng bên trên quét tới thân thể của nàng không biết lúc nào run dày lên lúc này hành lang một đoạn này vô cùng yên tĩnh không có bất kỳ cái gì sự t ì n h phát sinh mấy giây về sau ngại nặc đột nhiên quay người đi trở về gian phòng loảng xoảng đóng lại cửa gỗ nàng cái này phiến màu đỏ thắm trên cửa phòng kim sát số lượng đánh dấu ra thân phận của nó 506. 221 gian phòng bên trong long duyên hồng nhìn thấy t ư ở n g bạch miên chuyển ra bộ kia máy thu phát vô tuyến tổ trưởng không đợi được cùng nguyên nao thông s o n g điện thoại lại hướng công ty báo cáo sao hắn không có che giấu nghi ngờ của mình trước đó n ạ và đã minh xác biểu thị đợi xử lý s o n g cao đẳng vô tâm giả chuyện này dấu vết đem rơi vào vách núi trí năng người máy cùng phụ trợ các người máy cầm trở về liền có thể an bài cựu điều tiểu tổ cùng nguyên nao trò chuyện đây cũng chính là hai ba ngày công phu t ư ở n g bạch miên một bên viết điện báo bản thảo một bên cười ha hả hồi đáp mặc dù ta cảm thấy thận long giáo không quá giống có thể làm ra giết người diệt khẩu loại chuyện này tổ chức nhưng chúng ta cũng không thể một điểm đề phòng đều không có ừ n không thể mù quáng mà tin tưởng thương k i ế n diệu lại tìm về cảnh giác giáo phái vinh dự thành viên thân phận cái này long duyệt hồng đống nhiên có chút khẩn trương tường bạch miên nhanh chóng viết đồng thời cười cười nói loại sự tình này chủ yếu là không sợ nhất vạn chỉ sợ vắn nhất cho nên chúng ta vẫn là phải đem khoảng thời gian này kinh lịch báo cáo đi lên về sau chúng ta nếu là đột nhiên không có tin tức công ty chí ít biết nên đi phương hướng nào tìm đúng không thuận miệng nói xong nàng đột nhiên sửng sốt vô ý thức nhìn thương kiến r ư ợ u một chút phát hiện hắn biểu lộ bình thường không có thay đổi gì Khủng! tường bạch miên hãng r ộ n g ta như thế viết các ngươi cảm thấy có vấn đề hay không nàng đem mình mô phòng điện báo bản thảo nhanh chóng đọc một lần bạch thân yên tĩnh n g h e xong hơi cau mày nói có nói thể hay không đương ế n quá ít t rồi. nhiên cái này bao quát năm không ba mấy cái này số lượng chỉ bất quá chưa kèm theo tương ứng giải độc điện báo bản thảo phân c h ố i tượng bạch miên còn nâng lên đợi thêm hai ba ngày liền có thể cùng nguyên nao trò chuyện một phần điện báo có thể nhét bao nhiêu nội dung chờ về công ty viết nhiệm vụ báo cáo thời điểm lại xem tình huống bổ sung tường bạch miên ở phương diện này đã là lao thủ bọn hắn cứu người lấy được đám kia máy tính lần trước cho công ty phát điện báo nói đã đến nơi tạ nắn lúc cũng là không nói tới một chữ có thể làm thành đăng nhiều kỳ hình thức thương kiến diệu cung cấp đề nghị bọn hắn không muốn tường bạch miên nhẹ nhàng làm ra trả lời bọn hắn chỉ là bộ an toàn cơ yếu thông tin chỗ các công nhân viên rất nhanh tường bạch miên dịch tốt điện báo bản thảo đưa nó gửi đi ra ngoài. Đợi đến điều đủ điểm, điện trưa, ra qua Nao nó ngoài. nếm chuẩn ngủ bàn sinh phong Cùng Nguyên、Nao、thông xong lời nói, liền có thể về công chỉnh đốn. có gửi tiểu thời lời lời trả báo. Làm cựu cơm cổ về tổ vật một tốt thể ty sớm lắm. bị nghe tưởng bạch miên đọc lên cuối cùng nửa câu long duyệt hồng lại có chút vui đến phát khóc cảm giác bọn hắn tới mặt đất đến đã hơn mấy tháng từ cuối thu mãi cho đến muộn đông tính đến đường về cần thiết thời gian bọn hắn tất nhiên sẽ bỏ lỡ bản cổ sinh vật hàng năm n á o nhiệt nhất thịnh đại nhất cũng vui vẻ nhất ngày lễ an tết cái này khiến long duyệt hồng so thường ngày càng thêm nhớ nhà ngay tại long duyệt hồng muốn nói cuối cùng thời điểm thương kiến diệu phát biểu cái nhìn lời này có chút không quá may mắn cũng đúng tường bạch miên đột nhiên đã cảm thấy trong lúc này có thể hay không lại phát sinh chút ngoài ý m u ố n bạch thần không để lại dấu vết nhìn long duyệt hồng một chút nhanh chóng thu hồi ánh mắt vỗ nhẹ nhẹ hạ khuôn mặt của mình làm sao rồi tường bạch miên hiếu k ỳ hỏi chúng ta kia phiến hoang dã kẻ lưu lạc thói quen bạch thần đơn giản giải thích nói nói hoặc là nghe điểm xấu mình đánh một chút miệng liền có thể coi là chuyện này chưa từng xảy ra phải không long duyệt hồng thử nghiệm bắt t r ư ớ c lên bạch thần động tác tường bạch miên nghi hoặc hỏi lại ngươi trước đó làm sao không có từng làm như thế điểm xấu lại không phải lần thứ nhất xuất hiện tại cựu điều tiểu tổ nội bộ bạch thần im lặng hai giây ta trước đó không phải quá tin tưởng may mắn điểm xấu loại chuyện này long duyệt hồng không biết nên nói cái gì ngủ một giấc đến chập tối cựu điều tiểu tổ rời giường đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn đi qua yên lặng ngõ nhỏ bọn hắn đến nơi tân hà đại đạo nơi này đèn đường khoảng cách không phải rất lớn toàn bộ đều đã sáng lên đem đường đi chiếu lên tựa như ban ngày dưới ánh đèn từng cái quầy hàng theo thứ tự triển khai phía trên phần lớn là từ thế giới cũ thành thị phế tích bên trong tìm trở về vật phẩm giang đạo hợp sướng khiêu vũ biểu diễn cân bằng năng lực riêng phần mình tụ tại một chỗ để tân hà đại đạo lộ ra phi thường náo nhiệt cái này liền giống thương kiến diệu bọn hắn đến nơi tạ nản đêm đầu lúc nhìn thấy như thế hồi tưởng phía trước hai ngày vắng vẻ yên tĩnh long duyệt hồng đột nhiên hơi xúc động ta có chút minh bạch chúng ta trước đó công việc ý nghĩa không sai tường bạch miên cười gật đầu bạch thân ánh mắt có chút lấp lóe không biết nghĩ đến cái gì thương kiến diệu thì nghiêng đầu nhìn về phía long duyệt hồng vừa cười vừa nói cho nên muốn hay không cùng một chỗ cứu vớt toàn nhân loại a long duyệt hồng không có giống quá khứ mấy lần như thế không nhìn xuất hiện một chút do dự hắn há to miệng lại ngạc nhiên trông thấy thương kiến diệu đi đến một bên khác tiến vào vinh diệu thiên bình đám người kia bên trong hưng ơ phấn quan sát lên biểu diễn vinh diệu thiên bình bọn giáo trung chính dẫm lên cả kheo đi tới đi lui lộ ra được thăng bằng của mình trừ cái này bọn hắn còn có xếp chồng người để xe đạp đơn vòng đứng tóm lại lấy đủ loại phương thức bày tỏ giáo nghĩa này làm sao như cái đoàn siết tường bạch miên nhỏ giọng thầm thì một câu thương kiến diệu không có nhìn quá lâu bởi vì bụng của hắn không cho phép cựu điêu tiểu tổ là ra kiếm ăn bọn hắn một đường đi đến bù câu rừng quán b a đẩy cửa vào bởi vì thường đến những khách cũ kia rất nhiều còn tại trong bệnh viện quán b a lộ ra rất là quặng cũ vẽ chỉ có mấy cái như vậy người tập hợp một chỗ chơi bài lão bản thái nghĩa vừa nhìn thấy tiền bạch tiểu đội t i ề n đến soát đứng lên n ê n đến cổng thái độ chi n h i tình giọng điệu chi k h i ế m tốn để long duyệt hồng đều có chút không thích ứng lão bản không cần dạng này tường bạch miên đồng dạng có cùng loại cảm thụ thái nghĩa xoa xoa tay trường nói nên nên nếu không phải là các ngươi đừng nói quán b a này có mở hay không đến xuống dưới chúng ta có hay không tại cũng còn đến hai chuyện hôm nay ăn chút gì ta mời không phải đồ hộp bánh bích quy thanh năng lượng là được thương kiến r ư ợ u đưa ra yêu cầu thái nghĩa cười ha ha nói tường có vấn đề, bạch miên g không có cự tuyệt chỉ là có chút làm khó nói thả nam kha quán có thể hay không không tốt lắm như vậy một cái thần thánh trang nghiêm tông giáo nơi trốn bày diệu tịch làm mổ heo đồ ăn chương ó p ả i Thái là lắm? không Nghĩa tốt c ờ i Chu u q nàng nói càng nhanh càng tốt. Tích tắc này, tưởng bạch một h ơ n kiến rượu bọn người g rượu trăm n g sáu mươi chín ước định thấy tiền bạch tiểu đội không nói gì bồ câu dừng quán ba lão bản thái nghĩa cho là bọn họ là không rõ lắm cái gì gọi là mổ heo đồ ăn v ậ n điệu giải thích nói đây là cố hội trưởng quê quán phong tục tại phía bắc phía bắc thế giới c ũ còn không có hủy diệt thời điểm liền có chúng ta bên này người mặc dù đại bộ phận đến từ lâm hải liên minh nhưng cũng có cố hội trưởng loại này tương ứng phong tục liền dung hợp vào đơn giản đến nói chính là mỗi khi gặp ngày tết mổ heo chúc mừng đem nó trên thân từng cái bộ vị làm thành khác biệt đồ ăn tỉ như thịt ba chỉ liền có thể cắt thành khối cùng dưa chua cùng một chỗ nấu ha ha mùa đông không có gì mới mẻ đồ ăn đều là sớm ướp tốt dưa chua cái này thuận tiện bảo tồn rất xứng miệng phối thịt ba chỉ là nhất tuyệt ân còn có thể thả dối huyết r ố i huyết chính là hướng tiếp trong máu bỏ đồ vật trộn lẫn bên trên thịt nát cùng hương liệu rót vào ruột bên trong nấu xong dù sao dung lô giáo phái những người kia cái gì cũng không nhiều liền hương liệu nhiều nghe tới thái nghĩa miêu tả long duyệt hồng thương kiến rượu bọn người đồng thời nuốt nước miếng đừng nói chúng ta còn chưa ăn cơm đây tường bạch miên ngăn lại lão bản chỉ nói không làm hành vi nếu không hôm nay trước cho chúng ta làm n g ư ờ i nói loại thức ăn này có ngay thái nghĩa sảng khoái đáp ứng xuống sau đó hắn nhắc nhở một câu dùng thịt đông làm khẳng định phải kém một chút không sao thương kiến rượu một bộ ngươi bây giờ liền có thể đem đồ ăn bưng lên bộ dáng chờ đợi lão bản làm đồ ăn thời điểm cựu điều tiểu tổ lại chơi lên biza lần này thương kiến rượu cùng long duyệt hồng đều đã vào tay đánh cho có đến có về bởi vì sớm băng tan thịt không nhiều cho nên thái nghĩa t r ư ớ c làm cái dưa chua thịt trắng làm mấy bát cơm để thương kiến rượu bọn hắn chức lấp lấy bụng mình lại chuẩn bị khác đồ ăn mùi thịt nồng đậm a tường bạch miên kẹp khối thịt ba chỉ để vào trong miệng bắt đầu nhai ướt vị chua lại rất rảnh án chỉnh thể đặc biệt ăn với cơm bạch thân ăn miệng thịt đào phân cơm nhìn một chút vùi đầu khổ ăn long duyệt hồng cùng thương kiến rượu nói thuần túy bạch thủy nấu thịt cũng ăn thật ngon đặc biệt hương chính là không thể dùng g i ã thú tới làm nàng làm hoang dã kẻ lưu lạc lúc đó nào có nhiều như vậy gia vị có lúc ngay cả muối đều không có thật vất vả làm tới một miếng thịt lại không có cách nào bảo tồn liền trực tiếp bạch thủy nấu bên trên đánh dụng ngắn tử tại chỗ gầm ăn ừm ơ n thương kiến rượu hàm hàm hồ hồ biểu thị tán thành bọn hắn ăn đến chính hương cửa quán ba tiến đến bốn người đây chính là cùng bọn hắn từng có mấy mặt duyên phận bạch tiêu đoàn đội hất lên tóc đen khí chất dịu giàng lâm đồng hít múi một cái t h ơ m quá a đang khi nói chuyện ánh mắt của nàng đã khóa chặt trước mặt bày biện một cái bồn lớn món ăn cựu điều tiểu tổ quán ba này có thể mua được mới mẹ đồ ăn lâm đồng tựa như quen đi đến t ư ở n g bạch miên thương kiến rượu bên cạnh nhìn c h ầ m c h ầ m kia bồn u dưa chua thịt trắng hỏi t ư ở n g bạch miên cười một tiếng chúng ta trước đó đã cứu lão bản hắn mời dạng này a lâm đồng toát ra rõ ràng thất vọng nếu không cùng một chỗ ăn t ư ở n g bạch miên phát ra mời này làm sao có ý tốt lão bản chỉ mời bốn người các người a lâm đồng nói thì nói như thế nhưng hai chân nhưng không có di động mảy may, may. t ư ở n g bạch miên cười cười nói không sao lão bản vẫn là chiếu bốn người phân l ư ợ n g làm ta lại mở chút đồ hộp mọi người phối hợp ăn vậy mở chúng ta đồ hộp lâm đồng phảng phất liền đang chờ lấy câu nói này trực tiếp an vị số dưới bạch t ê u lôi cùng t r ư ơ n g thiếu bằng thấy thế nhìn kêu bồn dưa chua thịt trắng một chút cũng đi theo ngồi xuống thương kiến rượu long duyệt hồng lễ phép đi bếp sau cho bọn hắn mấy cái cầm bát đua ra các ngươi hiện tại thế nhưng là tạ nản danh nhân lợi hại như vậy cao đẳng vô tâm giả đều bị các ngươi giải quyết chờ đợi xối cơm thời điểm lâm đồng cũng không biết là thật tâm thực lòng hay là khách khí một chút ca ngợi nói gần nửa cái đầu sọ lấp lóe kim loại quang mang bạch tiêu nhẹ gật đầu chúng ta nghĩ rất nhiều biện pháp chế định rất nhiều phương án cũng không hề có một chút niềm tin xem ra các ngươi đối với mình thực lực vẫn còn có chút lòng tin a kinh lịch lạc đường huyễn cảnh còn bảo lưu lấy giải quyết đối phương ý nghĩ tường bạch miên âm thầm cô hai câu cười đáp lại nói chủ yếu là dựa vào thận long giáo chúng ta chỉ cung cấp một chút phỏng đoán Không không không, trong mắt ta đầu não luận võ lực càng quan trọng lâm đồng phát biểu quan điểm của mình lúc này bọn hắn phân phối đến cơm đồng thời đỉnh chỉ nói chuyện vươn đũa đem tia bùn dưa chua thịt trắng ăn đến thấy đ ấ y về sau tám người tại chờ đợi đến tiếp sau thức ăn quá trình bên trong nói chuyện t h ế m các ngươi lần này kiếm không ý ta tìm tới mất tích người máy hạ lạc thế nhưng là có thể lĩnh mười cái phi trí năng người máy tường bạch miên thuận miệng hỏi còn tốt lâm đồng khiêm tốn nói cái này mang về tối sơ thành có thể đổi không ít vật tư nhưng làm sao mang là cái vấn đề các ngươi đến từ tối sơ thành bạch thần nói sen và hỏi đúng mắt phải hiện màu đỏ tím bạch tiêu thản nhiên hồi đáp hắn có cái kia thanh trực đao đã gỡ xuống tựa ở một bên lâm đồng cười nói bổ sung chúng ta nói là thợ săn di tích nhưng thật ra là cái nghiên cứu đoàn đội vì tối sơ thành phục vụ chúng ta nói là thợ săn di tích nhưng thật ra là thế giới cũ hủy diệt nguyên nhân điều tra tiểu tổ tường bạch miên đoán thầm một câu như có điều suy nghĩ hỏi sinh vật lĩnh vực ừ m lâm đồng gật đầu ta chủ yếu nghiên cứu ghen cùng thần kinh hai cái lĩnh vực lần này tới núi chỉ lạ là muốn bắt một loại biến dị sinh vật thiểm điện i ê u nghiên cứu trên người nó thần kinh biến dị tình huống ta cũng không hiểu chúng ta vì sao cần phải mùa đông tới từ đầu tới cuối duy trì lấy ôn hòa nụ cười lôi n h ỏ giọng thầm thì một câu lâm đồng biểu lộ một chút trở nên nghiêm túc mùa đông ra ngoài phụ cấp cao hơn nghe được câu này cựu điều tiểu tổ bốn người đột nhiên cảm thấy vị nữ sĩ này rất thân thiết quả nhiên đều là phục vụ tại thế lực lớn đoàn đội kéo tổ chức lông dê đã trở thành một loại bản năng lúc này thương kiến diệu nhìn về phía bạch kiêu một mặt ao h ước hỏi người máy móc cải tạo là tại tối sơ thành làm còn tốt lúc ấy tại tối sơ thành bạch kiêu lời ít mà ý nhiều làm đáp lại hắn lúc ấy bị người tập kích bị thương rất nặng không làm cải tạo khả năng không sống nổi lâm đồng hỗ trợ bồi thêm một câu tưởng bạch miên đột nhiên cảm động thân thụ cưới hỏi vậy báo thù sao nó còn tại đã nói lên còn không có bạch tiêu chỉ chỉ cái chán khảm nạm khối kêu bất quy tắc m ả n h đạn bởi vì cụ thể làm cái gì cải tạo khẳng định là đối phương bí mật cho nên tưởng bạch miên kết thúc cái đề tài này nói chuyện phiếm lên sự t ì n h khác lại qua một trận thái nghĩa bưng lên hai cái đồ ăn một cái là chua ngọt miệng khối thịt một cái là chưng nóng bỏng tốt lạp s ư ở n g có muốn uống chút hay không rượu Hắn hai thợ tích săn đoàn biết cái di đội trước mặt hai cái thợ săn di tích đoàn đội đều lâm à rất rượu trái lấy bất tận ta mạnh mời, loại lòng nói, chỉ lực kia, có c quá y say không được người. được Tốt. l â đồng vừa dứt lời liền liếc mắt nhìn hai phía đối bạch yêu lôi chương thiếu bằng cười nói ta liền uống một chút điểm một chút xíu ta làm sao đột nhiên có dự cảm không tốt tường bạch miên thấy thế phạm nói t h ầ m mười mấy phút sau lâm đồng bưng chỉ có nhàn nhạt một tầng chất lỏng cái chén đỏ bừng cả khuôn mặt Loạn thương r trọng à mà là, loạn bốn người nói. ngươi nếu tiểu tổ đối điều cựu Các có cơ ộ i tối mời đến sơ thành, ta t sơ khách. ờ n miên ngắm bạch tiêu bọn người một chút, phát hiện bọn hắn g bạch bạch bất chút, đắc phát h một một mặt tiêu Tốt. t đều ư là dĩ. kiến diệu vui sướng đáp ứng lâm đồng mời sau khi cơm nước no nê n hai chi tiểu đội vây tay từ biệt ai về nhà nấy dựa mặt hoàn tất tưởng bạch miên vừa về tới phòng khách đã nhìn thấy thương kiến diệu ngồi tại một t r ư ơ n g ghế bành bên trên không biết đang trầm tư cái gì làm sao rồi t ư ờ nhưng g b ạ c miên dùng khăn mặt lau tóc, thuận miệng hỏi. dùng khăn thuận h tóc, t lau ơ kiến rất ư u nuối quá u một mặt tiếc nuối nói. Nhiệm vụ kết thúc quá sớm, tiếc kết nói. cái thúc có không vụ mới hiển nhiên đây chỉ có nhiệm vụ chấp hành kỳ mới có thể cầm tới đúng vậy a chính nghiên cứu máy vi tính long duyệt hồng nhớ tới việc này cũng là có chút t i ế c h ậ n được rồi dù sao chúng ta cũng ở nơi đây đợi không được mấy ngày t ư ờ n g bạch miên ngơ ngác một chút nói thương kiến diệu vẫn như cũ duy trì lâm vào vẻ mặt trầm tư phối hợp nói dung lô giáo phái r ử a tội nghi thức không biết lúc nào mới có thể khởi động lại bởi vì buộc phát tên kia cao đẳng vô tâm giả sự tình dung lô giáo phái gần nhất nhập giáo lễ bị chỉ hoãn quay lại ngươi có thể đi hỏi một chút hy vọng có thể theo kịp chúng ta hành trình nói thật ra t ư ờ n g bạch miên vẫn là ngao ngoe muốn động suy nghĩ tham gia nhà tắm hơi tẩy lễ thương kiến diệu nhẹ nhàng gật đầu ngược lại lại nói ta cùng cái kia hòn đảo trao đổi nhiều lần đều không có hiệu quả a chủ đề tính chất nhảy nhót quá mạnh tường bạch miên long duyệt hồng cùng bạch thần nhất thời đều không thể đuổi theo mạch suy nghĩ ngươi vừa rồi bày ra tư thế nói mò nửa ngày chính là vì nói chuyện này hiện tại là xấu hổ khó chịu thương kiến diệu tường bạch miên suy nghĩ một chút nói hòn đảo kia cụ thể đại biểu cái gì sợ hãi khả năng cần chính ngươi làm một lần xâm nhập bản thân phân tích chúng ta chỉ có thể cho nhất định ý kiến không có cách nào thay thế bản thân ngươi đón lấy nàng long duyệt hồng cùng bạch thần lại riêng phần mình nói chút chính mình suy đoán lúc đêm khuya vắng người thương kiến diệu ngồi dậy dựa vào nằm tại đầu giường đem thân thể giấu ở trong bóng tối hắn ngóng nhìn đèn đường quang mang thưa thất ngoài cửa sổ một hồi lâu chậm rãi đưa tay nhéo nhéo hai bên h u y ệ t thái dương lóe ra ánh sáng n h ạ t khởi nguyên chi hải bên trong thương kiến diệu lại leo lên ánh nắng tươi sáng cỏ xanh như tấm đệm hòn đảo kia hắn ngồi xếp bằng tại trên bờ cát ánh mắt chạy không nhìn chăm chú lên phía trước hải dương không biết qua bao lâu thương kiến diệu chôn thấp đầu đưa tay phải ra tại màu vàng mảnh trạ dịp viết ra một cái từ ngữ cô độc hắn nhìn chăm chú cái từ ngữ này mấy giây lại đưa tay đưa nó lao đi sau đó hắn viết một câu sợ không có ý nghĩa cuối cùng cái kia d ấ u chấm hỏi con mẹo thể tích cực đại nhìn ra ngoài một hồi thương kiến diệu lại đem câu nói này lao đi cứ như vậy hắn viết sát sát viết thay đổi không biết bao nhiêu danh từ hoặc là câu đơn thời gian từng giây từng phút trôi qua bên trong ngẩn người thật lâu thương kiến diệu lần nữa dùng ngón tay tại trên bờ cắt viết ra câu sợ mất đi có hết thảy chương một trăm bảy mươi nguyên não thương kiến diệu nhìn chăm chú trên bờ cắt câu kia mấy giây quay đầu lại hơi liếc nhìn chỉ có ánh nắng cây xanh mặt cỏ t r ờ tự nhiên sản phẩm hòn đảo hắn một lần nữa chôn t h ấ p đầu tại nguyên bản câu sau thêm nửa câu sợ không có mục tiêu viết xong mấy chữ này thương kiến diệu đứng lên thân thể của hắn bỗng nhiên phân liệt hóa ra trọn vẹn tám cái thương kiến diệu sau đó bọn hắn tại ở trên đảo bận rộn đốn cây khiêng đá nhổ cỏ đào đất ngạnh sinh sinh tạo một tòa dị thường đơn sơ p h ò n g ốc ra đến lúc này thương kiến diệu đã là cảm thấy m ỏ i mệt chín thân ảnh hợp nhất chậm rãi rời khỏi khởi nguyên tri hải hắn hoàn toàn trở về hiện thực trước trông thấy mình tạo nên nguy phòng im ắng sụp đổ từng khúc sụp đổ hết thể lại khôi phục nguyên trạng phong ngủ đầu giường thương kiến diệu mở mắt lọt vào trong tầm mắt là một mảnh an bình hắc á m cùng ngoài cửa sổ chiếu nhập nhàn nhạt huy mang hắn hơi n h í u lên lông mày tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề gì. tự hỏi ồ đang đề nghĩ vấn gì. suy h Tự tự hỏi hắn nhắm mắt lại ngủ thiếp đi ngày thứ hai thừa dịp van điểm tâm công phu thương kiến diệu đem mình nếm thử hướng cựu điều tiểu tổ thành viên khác miêu tả một lần long duyệt hồng mặc dù không có cách nào giải đọc ra cuối cùng đại biểu cái gì nhưng lại mang theo cổ động tâm thái gật đầu nói ta cảm thấy là chuyện tốt c h ỉ ít cái kia hòn đảo có phản ứng không còn đã hình thành thì không thay đổi đúng bạch thân biểu thị đồng ý tường bạch miên cũng nhẹ nhàng vuốt cảm nói ta cũng cho rằng như vậy được đến nhất trí khẳng định long duyệt hồng đột nhiên có chút thụ sùng nhược kinh lại không hiểu cảm thấy kinh hoàng sợ hãi mình phán đoán có sai lừa dối thương k i ệ n đến r ư ợ u tường bạch miên suy tư tiếp tục nói ta cảm thấy ngươi sợ hãi có thể là cái gì đều cải biến không được ngươi sợ hãi mình trả giá tất cả mất đi hết thảy thế giới này vẫn như cũ sẽ bảo trì trước mắt bộ dáng chỉ có ánh nắng cây xanh mặt cỏ cùng nước vĩnh hằng bất biến có điểm giống thương kiến rượu gật đầu về sau hướng cái phương hướng này làm nhiều nếm thử chúng ta lại căn cứ phản hồi tìm tòi chiến thắng biện pháp tường bạch miên cười cho cổ vũ ừ n cái này cũng có thể còn phải cùng hiện thực liên động theo nàng hiểu rõ giác tỉnh giả tại khởi nguyên tri hải thường thường phải hao phí mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm mới có thể đến nơi cuối cùng tìm tới bản thân dù sao phá núi bên trong tặc dễ phá trong lòng tặc khó có giác tỉnh giả khả năng cả một đời đều vây ở cái nào đó hòn đảo bên trên không cách nào đ ộ t phá giống thương kiến rượu dạng này ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền xông qua hai tòa đảo ít càng thêm ít hoàn toàn không cần thiết s ấ t ruột lại qua hai ngày nga v à xuất lĩnh người máy vệ đội bộ phận thành viên từ vùng núi chỉ l à mang về nhiều cô đồng liêu hải cốt c ứ u đ i ề u tiểu tổ bởi vậy được đến thông chi có thể cùng nguyên não trò chuyện chấn vụ sảnh giới lâu thương kiến rượu tường bạch miên bọn người theo thứ tự rời đi dịp tại phụ trợ người máy dẫn đạo hạ một đường đi tới tầng cao nhất tiến một gian hư hư thực thực cỡ nhỏ phòng họp địa phương nơi này trưng bày một t r ư ơ n g bàn dài tầm mười đem ghế cùng một cái cất đặt văn kiện thư tịch giá đỡ trên vách tường treo loại cực lớn màn hình tinh thể lỏng mặc màu xanh sống quân trang ngạ và chỉ chỉ chính đối màn hình mấy cái cái ghế dùng mang theo hợp thành cảm giác nam trung âm nói các n g ư ờ i ngồi đi ta không tiện dự thính tường bạch miên bọn người gật đầu các tìm vị trí ngồi xuống n ạ và lập tức rời đi phòng hội nghị này mang lên đại môn hắn vừa ra đi thương kiến diệu liền đứng lên khi thì nghiên cứu âm hưởng thiết bị khi thì quan sát tuyến đường đi hướng cuối cùng hắn tới gần mặt bên giá văn kiện cầm một quyển thư tịch trở về là cái gì a tường bạch miên tò mò nhìn về phía hắn thương kiến diệu ngồi xuống biểu hiện r a lên trong tay sách nhỏ trang địa nó hiện màu vỏ quýt vẽ lấy đại lượng không cùng một dùng đất xám văn cùng tiếng hồng hà đồng thời viết lấy danh tự người trí năng ngoại phái công việc sổ tay d ầ m d ầ m thương kiến r ư ợ u tùy ý lật qua lật lại lên thư tịch tường bạch miên đem thân thể áp tới cùng hắn một khối dùng đọc giết thời gian cấm chỉ nếm thử nhân loại đồ ăn làm tốt vứt bỏ thiết bị thu về hạng mục công việc không thể mua bán hạch o tâm mồ đủ lệ nhân loại hóa trình độ nhất định phải bảo trì tại ba mươi đến bảy mươi ở giữa chú ý đồng liêu hành vi khi tất yếu cho hồn n n nhìn đến đây tưởng bạch miên cười nói nhỏ một câu xem ra là lạ không nói không thể cùng nhân loại kết giao bằng hưu thương kiến diệu lộ ra yên tâm biểu lộ long duyệt hồng nhìn xem bọn hắn có chút bức dứt bất an giật giật thân thể các ngươi không khẩn trương sao lập tức liền muốn cùng thần bí nguyên nao đối thoại đây chính là một cái thế lực lớn bên trong chiếm cứ vị trí trọng yếu tương xứng sự vật thương kiến diệu đáp lại long duyệt hồng đúng vậy a nên khẩn trương chúng ta nếu là nói sai cái gì nó nói không chừng liền sẽ cho tạ nàn người máy vệ đội hạ lệnh đem chúng ta cưỡng chế đưa đến nhân loại dơ bẩn hành vi nhà bảo tàng triển lãm cái này ở đâu ra danh tử long duyệt hồng phát hiện thương kiến diệu gần nhất là càng ngày càng thiện ở biên cô sự tạo danh tử nhưng thẳng thắn giảng cái này cùng sự lo lắng của hắn sắc thực tương đối tiếp cận cựu điêu tiểu tổ nhưng gánh không được nhiều như vậy trí năng người máy công kích tường bạch miên đang chuẩn bị chấn an long duyệt hồng vài câu bên hai đột nhiên vang lên một đạo mang theo hợp thành cảm giác thành thục giọng nam cơ giới thiên đường không có nhân loại dơ bẩn hành vi nhà bảo tàng chỉ có thế giới cũ văn minh nhà bảo tàng xoát một cái thương kiến rượu bọn người cùng nhau nhìn về phía trong phòng họp cái kia màn hình lớn trên màn hình không biết lúc nào đã hiện ra vòng xoáy khổng lồ người tốt thương kiến rượu lúc này đứng lên lễ phép vân an tường bạch miên long duyệt hồng cùng bạch thần đi theo thi lễ một cái vừa rồi cái kia đạo thành thục giọng nam lần nữa quanh quẩn tại gian phòng bên trong không cần c â u n ệ ta hạch tâm chương trình đối công kích nhân loại có phi thường nghiêm khắc hạn chế nhất định phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện ngài chính là nguyên não tường bạch miên nhẹ gật đầu mở miệng hỏi đúng nương theo lấy vòng xoáy c h ậ p trùng thành thục giọng nam làm ra trả lời trên thực tế ta và các ngươi nhận biết bên trong thành thị chủ nào không giống nhau lắm ân ghi nhớ các ngươi chỉ có năm phút cân nhắc rất muốn hỏi cái gì làm cựu điều tiểu tổ đại biểu tường bạch miên trực tiếp tiến vào chính đề tôn kính nguyên não chúng ta muốn biết thế giới cũ vì sao lại hủy diệt nguyên nao trầm mặc hai giây nói đây cũng là ta muốn làm rõ ràng một việc cái này tường bạch miên hơi c a o mày ngược lại hỏi vậy ngài biết thế giới cũ hủy diệt lúc đến tột cùng chuyện gì xảy ra sao nguyên nao tiếng nói không có quá lớn chập trùng hồi đáp căn cứ ta siêu tập đến tư liệu cùng lúc ấy giám sát đến một chút hình tượng có thể sơ bộ phán đoán là vô tâm bệnh đột nhiên buộc phát mang đến một loạt biến hóa ngay lúc đó nhân loại khoa học kỹ thuật đạt tới kinh người tiêu chuẩn giống khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân loại này có thể thay đổi toàn bộ tinh cầu vận mệnh kỹ thuật đều có mang tính then chốt đột phá mặc dù cuối cùng vẫn không có thể thành công nhưng đã thiết thiết thực thực t r o n g t h ờ i ánh dạng đông đồng dạng tự động hóa trí năng hóa cũng rộng hiện ứng dụng tại từng cái mấu chốt lĩnh vực khi vô tâm bệnh tại nào đó chút căn cứ quân sự buộc phát về sau mất lý trí đám người có lẽ ngẫu nhiên đụng phải cái gì có lẽ theo lấy bản năng đẻ xuống cái gì đợt tập kích thứ nhất cứ như vậy phát sinh các quốc gia hệ thống trí năng tại không ai chủ trì tình huống d ư ớ i dựa theo dự thiết điều kiện cùng phản ứng cho đánh trả rất nhanh bởi vì không có người ngăn lại cái này biến thành một cái vòng lặp vô hạn chiến tranh phát triển đến lẫn nhau lẫn nhau ném các loại vũ khí cao năng trình độ thế giới tại trong thời gian rất ngắn liền hủy diệt nghe nguyên não miêu tả trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh ngắn ngủi lại không người mở miệng cái này vô cùng đơn giản mấy câu tựa hồ liền hàm cái cái này sau bảy mươi năm nhân loại bên trong tất cả cực khổ đầu nguồn chỉ có năm phút thương kiến r ư ợ u đột nhiên làm ra nhắc nhở tường bạch miên lấy lại tinh thần vội vàng hỏi thăm nguyên não cho nên ngài cho rằng thế giới cũ hủy diệt căn nguyên là đột nhiên đại quy mô buộc phát vô tâm bệnh đúng trước đó thế giới cũ không có bất kỳ cái gì hủy diệt dấu hiệu nguyên não làm ra khẳng định trả lời chắc chắn phải không tường bạch miên suy tư nói có thể hay không chỉ là ngài không có chú ý hoặc là siêu tập đến tài liệu tương quan t h như tại thế giới c ũ hủy diệt trước đó một đoạn thời gian đã có thế lực đang lặng lẽ kiến tạo chỗ tránh nạn giờ k h ắ c này cựu điều tiểu tổ những người khác biết tưởng bạch miên đang dùng bản cổ sinh vật làm ví dụ nguyên nào rất nhanh cho ra đáp án của mình khả năng này là một chút tận thế luận kẻ yêu thích mình kiến tạo cũng có thể là là vì cái khác thí nghiệm chuẩn bị nơi trốn mà không phải chuyên môn có tổ chức tận thế chỗ tránh nạn cái khác thí nghiệm tưởng bạch miên n g a i nuốt lấy mấy chữ này quay lại chính để nói tôn kính nguyên nào ngài hẳn là rõ ràng nhân loại tại thế giới cũ hủy diệt trước đó một đoạn thời gian thành lập chín cái mặt hướng tương lai viện nghiên cứu ngài có phải không cho rằng vô tâm bệnh là bọn chúng một trong lấy r a không bài trừ khả năng này nhưng vô tâm bệnh b ộ c phát độ chấn động chiều rộng cùng n g ẫ nhiên tính ta cho rằng siêu việt lúc ấy nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật nguyên não dùng tương đương cẩn thận từ ngữ làm ra trả lời vậy ngài có biết hay không cái nào viện nghiên cứu tại phương bắc hát chiều hoang dã phía bắc tường bạch miên tiến một bước truy vấn nguyên nao im lặng mấy giây nói ta không rõ ràng đây là ngay lúc đó ta không có quyền hạn tiếp xúc sự tình nói đến đây mang theo hợp thành cảm giác thành thục giọng nam rừng một chút kỳ thật cơ giới thiên đường nguyên thân chính là kia chín cái viện nghiên cứu một t r o n g ta thuộc về cái kia viện nghiên cứu trọng yếu nhất trọng yếu nhất thành quả tường bạch miên n á o hải linh quang l ó ạ i lên bật thốt lên viện nghiên cứu thứ ba lão bản nương nói qua viện nghiên cứu thứ ba tại phương nam mà nơi này đã tương đương dựa vào nam cơ giới thiên đường thì càng lệ nam đúng nguyên não phi thường thản nhiên ngay lúc đó nhân loại vì cái này viện nghiên cứu ngạnh sinh sinh tạo ra một tòa to lớn mới thành cùng ban cổ sinh vật dưới mặt đất cao ốc không sai biệt lắm to lớn mới thành tường bạch miên vừa hiện lên một cái ý niệm như vậy thương kiến diệu liền thay thế nàng hỏi kia mạ si mi ẩn chẳng phải là cơ giới thiên đường một mực đang tìm mạ si mi ẩn hư hư thực, thực viện nghiên cứu thứ ba thủ tịch nhà khoa học trên màn hình lớn vòng xoáy ngừng chuyển động hai giây lại khôi phục bình thường nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói hắn xem như phụ thân của ta vậy ngươi về sau có tìm được hay không hắn thương kiến diệu lo lắng mà hỏi thăm nguyên nào không có gì chập trùng tiếng nói có một điểm biến hóa tìm tới nhưng hắn đã sớm qua đời hắn lúc đó đã đổi tên gọi là ô giờ ô giờ tường bạch miên nghi hoặc lặp lại lên cái tên này cảm thấy rất là q u e n thai một giây sau bạch thần bật thốt lên tối sơ thành ô giờ tối sơ thành mệnh giá lớn nhất tiền liền gọi ô giờ mà cái này cần tên tại tối sơ thành người xây dựng một trong nguyên nao dùng bày ra thẳng thuật giọng điệu trả lời vấn đề này đúng h ắ n chính là tối sơ thành đã từng thứ nhất công dân độc tài quan ngắn ngủi hoàng đế ô giờ hủ bi chương một trăm bảy mươi mốt tương lai đường mặc dù tại bạch thần hỏi ra có phải là tối sơ thành ô giờ lúc tưởng bạch miên liền có nhất định dự cảm nhưng nghe đến nguyên nao nói ra kia liên tiếp thân phận về sau nàng vẫn còn có chút bị c h ấ n trụ bạch thân thì cảm thấy cái này tựa hồ là một loại số mệnh mình quanh đi quẩn lại vẫn là quấn không r a tối sơ thành nguyên não không có chờ bọn hắn bình phục cảm xúc tiếng nói không có quá lớn chập t r ù n g tiếp tục nói nếu như các ngươi muốn truy t r a cái khác viện nghiên cứu sự tình biết rõ ràng vô tâm bệnh đầu mườn có thể đi tối sơ thành tìm tới hậu duệ của hắn nhìn hắn phải chăng có còn sót lại đầu mối gì làm viện nghiên cứu thứ ba thủ tịch nhà khoa học Hán、tại thế giới c ũ hủy diệt chức có rất cao quyền hạn so ta có thể tiếp xúc đến càng nhiều cơ mật tường bạch miên suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa thành khẩn đáp lại nói tạ ơn giờ khắc này nàng đối kê tiếp đến phương hướng đã có ba cái lựa chọn một là tiến về tối sơ thành tìm tới ổ giờ u bi cũng chính là mạ xi、sì、mì ẩn hậu duệ nhìn vị này viện nghiên cứu thứ ba thủ tịch nhà khoa học tối sơ thành thứ nhất công dân độc tài quan có hay không còn sót lại đôi câu vài lời tại điểm cuối của sinh mệnh kia mấy năm đem tối sơ thành quyền hành một mực nắm trong tay ổ giờ u bị còn ngắn ngủi tự xưng qua hoàng đế lúc kia nguyên lão viện bị biên giới hóa ước chừng tương đương tối sơ thành thành phố nghị hội chỉ phụ trách tòa thành thị này thường ngày vận hành hai là truy tìm kiều sơ tư vị này viện nghiên cứu thứ tám đặc phái viên trên thân làm tới manh mối ba là nếm thử đề cao quyền h ạ nhìn bàn cổ sinh vật nội bộ có hay không đáng giá đào móc đồ vật tường bạch miên hiện tại có chút hoài nghi bản cổ sinh vật nguyên thân cũng là mấy cái kia viện nghiên cứu một trong tựa như cơ giới thiên đường bắt nguồn từ viện nghiên cứu thứ ba đồng dạng đương nhiên mấy cái này phương hướng không phải lẫn nhau bài xích có thể toàn bộ đều làm nguyên não không có nhiều lời tiếng nói theo trên màn hình giả lập vòng xoáy biến hóa có nhất định chập trùng các ngươi còn có cái gì muốn hỏi nó vừa dứt lời thương kiến diệu liền lên trước mấy bước từ quần áo trong túi móc ra một chương hơi dày hơi mềm giấy hán ngữ tốc hơi có chút nhanh mà hỏi t h a m n g ư ờ i gặp qua người này sao tường bạch miên phóng tầm mắt tới phát hiện thương kiến rượu trong tay là một tấm hình tấm hình kia phảng phất đến từ bàn cổ sinh vật nội bộ thẻ điện tử tin tức lộ ra phi thường chế thức phía trên là một cái nam nhân t r ừ n g ba mươi tuổi khí chất tương đối nhã nhặn tóc đen không phải quá ngắn trải vớt đến tương đương trình tề dung mạo cùng thương kiến rượu có mấy phần giống nhau tường bạch miên hiểu rõ ra ngậm ngược lại nguyên não mượn nhờ nhiều cái ca mê ra quét một lần làm ra trả lời không có nó nói không có vậy liền khẳng định không có không tồn tại lãng quên cùng sơ s u ấ t khả năng thương kiến diệu nhìn qua trên màn hình lớn vòng xoáy chầm mặc mấy giây thu hồi ảnh chụp tạ ơn nói nhỏ âm thanh bên trong hắn từng bước một lui về nguyên bản vị trí nguyên não kêu biểu lộ ra khá là thành thục tiếng nói lại một lần quanh quần ra trên lệch thời gian không nhiều ta cuối cùng nhắc nhở các ngươi vài câu thỉnh giảng tường bạch miên bận b i ể u trả lời một câu trên màn hình lớn vòng xoáy chậm chạp phập phồng truy tra thế giới cũ hủy diệt nguyên nhân là một chuyện rất nguy hiểm đã từng không phải là không có người làm qua nhưng bọn hắn hoặc là mất tích hoặc là chết đi không có một cái thu hoạch được kết quả tốt các ngươi hẳn là có thể lý giải đây là ý gì có người trong bóng tối bóp chết lấy hết thể tìm ra chân tướng cố gắng các ngươi trước đó khả năng tương đối thuận lợi chưa từng gặp qua ngăn cản nhưng khóa chặt vô tâm bệnh đầu nguồn làm chủ yếu điều tra phương hướng về sau nguy hiểm có lẽ liền sẽ lặng yên tiến đến đến lúc đó trong các n g ư ờ i chưa chắc có người có thể còn sống sót mời làm tốt ứng đối loại biến hóa này chuẩn bị không nên k i n h thường điểm này tưởng bạch miên mặc dù tại tổ kiến cựu điều tiểu tổ thời điểm liền đã có tâm lý chuẩn bị nhưng chưa từng có ai giống nguyên n ã o trực tiếp như vậy chỉ ra nguy hiểm trình độ cựu điều tiểu tổ muốn đối mặt có thể là đã từng hủy diệt thế giới cũ một cỗ lực lượng cái này khiến tưởng bạch miên bạch thần hô hấp ngắn ngủi trở nên không quá thông suốt long duyệt hồng càng là có cảm giác hít thở không thông đây không phải chuyện tốt sao thương kiến diệu cười làm ra trả lời bọn hắn chủ động nhảy ra so với chúng ta chậm rãi điều tra đi muốn tiết kiệm sự tình rất nhiều cũng là a chỉ cần có thể tránh thoát đợt tập kích thứ nhất bắt đến cố lực lượng kia phái ra nhân viên liền có thể tìm hiểu nguồn gốc đem sự tình làm cho rõ ràng đến lúc đó công ty liền có thể liên hợp tối sơ thành trở thế lực lớn vây quét mục tiêu nghe tới thương kiến diệu lời nói tưởng bạch miên một chút lạc quan không ít đương nhiên nàng cũng biết kết quả cuối cùng chưa hẳn như nàng mong muốn vạn nhất là các thế lực lớn vây quét bản cổ sinh vật đâu mà lại nàng cũng tại suy nghĩ một chuyện khác đó chính là về công ty chỉnh đốn thời điểm hỏi t h a m bạch thần cùng long duyệt hồng xem bọn hắn muốn hay không tiếp tục lưu lại cựu điều tiểu tổ nếu như không muốn nàng sẽ vì bọn hắn tranh thủ một lần nữa điều ly cơ hội nguyên não không có phản bác thương kiến diệu lời nói tiếng nói không có gì chập c h ù n g nói nguyện tương lai các ngươi cũng có thể bảo trì loại tâm tính này tốt thời gian đã đến tường bạch miên thương tiến diệu long duyệt hồng cùng bạch thần đồng thanh đáp lại nói cảm tạ ngài giải đáp bọn hắn trước đó thảo luận qua lễ phép vấn đề cho rằng không thể bởi vì đối diện không phải người liền biểu hiện được không đủ tôn kính trên màn hình lớn vòng xoáy chập trùng hai lần chậm rãi lắng lại đã không còn ánh sáng trở về đi tường bạch miên nhìn quanh một vòng dẫn đầu đi hướng phòng họp đại môn ra khỏi nơi này cùng nạ vạ từ biệt về sau bọn hắn ngồi thang máy một đường trở lại trấn vụ sảnh đại lâu tầng dưới chót bạch thần vừa ngồi lên vị trí lái đã nhìn thấy một cỗ kết cấu có chút phức tạp màu đen bảy tòa xe ngoặt vào nơi này dừng ở trước đại lâu phương cửa xe im ắng mở ra đi ra trọn vẹn năm cái mắt buộc làm qua người máy cùng trong c h ấ n những cái kia trí năng người máy khác biệt chính là bọn chúng trên thân đồng phục hiện đen tuyển tường bạch miên đưa mắt nhìn mấy cái này người máy tiến vào c h ấ n vụ sảnh như có điều suy nghĩ nói cơ giới thiên đường phái tới việt quân tên k i a cao đẳng vô tâm giả còn không có bị giải quyết thời điểm n ạ vạ có hướng cơ giới thiên đường tổng bộ thỉnh cầu viện trợ vậy mà không phải ngồi máy bay trực thăng tới thương kiến diệu biểu thị cái này viện quân không đủ chuyên nghiệp tạ nản có chuyên môn sân bay bọn hắn trước đó nhìn thấy qua cho nên biết cơ giới thiên đường có không ít máy bay có thể là về sau không có cái này tất yếu long duyệt hồng cho ra mình lý giải đối bọn hắn đến nói đây không phải một kiện đáng giá để ý sự tình rất nhanh liền từ bỏ thảo luận trở về hà đông Ba ba ba. tưởng bạch miên đem nguyên não cung cấp tình báo trở lại bản cổ sinh vật về sau nhẹ nhàng thở ra dựa vào thành ghế vừa cười vừa nói tiếp xuống chính là chọn mua đồ ăn chuẩn bị đường về bản cổ sinh vật tại tạ nản không có m ẫ u dịch đại biểu cho nên bọn hắn không có cách nào để công ty đến gom góp vật tư chỉ có thể mình bận rộn đương nhiên trở lại công ty về sau tương ứng trả giá khẳng định có thể thanh lý sẽ không để cho bọn hắn lãng phí thu hoạch của mình ta liền sợ long duyệt hồng vừa nói ra ba chữ này đã nhìn thấy tưởng bạch miên thương kiến r ư ợ u cùng bạch thần đồng loạt nhìn về phía chính mình hắn ách một tiếng bản năng ngầm miệng lại tưởng bạch miên đoán được hắn đang lo lắng cái gì cười c h ấ n an nói sẽ không đem chúng ta trực tiếp phái đi tối sơ thành cái này thắt cổ cũng phải để người thở một n g ụ m a chúng ta ra lâu như vậy không quay lại đi chỉnh đốn mặc kệ tâm lý trạng thái hay là tinh thần tình huống đều sẽ xảy ra vấn đề đã công ty trước đó đã biểu thị có thể đi trở về vậy đã nói rõ nội bộ sự t ì n h cơ bản giải quyết không tồn tại lấy cớ vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi long duyệt hồng thế nhưng là tiểu tổ nhớ nhà nhất cái kia không đợi thương kiến rượu t r e o chọc long duyệt hồng tưởng bạch miên như có điều suy nghĩ lại bổ hai câu lại nói chúng ta cũng không thể nguyên nào nói cái gì liền tin cái gì mặc dù nó chưa chắc sẽ nói láo nhưng có lẽ không có đem toàn bộ tình huống đều nói ra muốn thúc đẩy chúng ta đi điều tra khác v i ệ n nghiên cứu cho nên nha vẫn là phải về công ty nhìn có thể hay không thỉnh cầu đến tài liệu tương quan làm đầy đủ nhất chuẩn bị chúng ta thế nhưng là có người làm chỗ dựa ừm ân long duyệt hồng biểu thị trở về công ty bắt buộc phải làm đúng không thể mù quáng tin tưởng thương kiến diệu lại một lần hóa thân thành cảnh giác giáo phái vinh dự tín đồ đơn phương bạch t h ầ n không nói gì nhìn xem bọn hắn ở nơi đó thảo luận chờ chủ đề bị thương kiến diệu mang lệnh về đến công ty bữa thứ nhất muốn chút gì món ăn thời điểm nàng r ố t cục nhịn không được nhắc đến một điểm ý kiến bởi vì kế tiếp còn có tạ nản đám dân c h ấ n cảm tạ yến cùng dung lô giáo phái dựa tội nghi thức cho nên cựu điều tiểu tổ không có vội vã gom góp đường về đồ ăn thoải mái nhàn nhã lật lên mua về thế giới cũ thư tịch nhìn lên thương kiến rượu mặt dạng mày dày từ lao bản nương ngải nặc nơi đó có đi trở về chút ít thế giới cũ giải trí tư liệu bạch thần đối đây là có chút sợ hãi tưởng bạch miên thì lo lắng tổ viên nhóm từ đây x a đ o ạ n không chỉ hạn chế số lượng hơn nữa còn thẩm tra chọn lựa qua nội dung nàng rất sợ thương kiến rượu từ đây như hổ thêm cánh đến chập tối bọn hắn đi ra ngoài tản bộ hướng tân hà đại đạo dạ phố kiếm ăn chọn lựa vật tư vừa mới chuyển nhập đầu này náo nhiệt nhất đường đi t ư ở n g bạch miên liền bén nhạy phát hiện có chút không đúng tuần tra người máy số lượng rõ ràng gia tăng mặc kệ là trí năng người máy hay là tương ứng phụ trợ người máy đều so thường ngày nhiều hơn không ít chuyện gì xảy ra t ư ở n g bạch miên nghi hoặc tự nói một câu nàng vừa định tìm quen thuộc người địa phương hỏi một chút liền thấy thương kiến diệu đi đến một mặc màu xanh sấm quân trang người máy vệ đội thành viên trước mặt mở miệng dò hỏi ả n phạ xảy ra chuyện gì rồi ả n phạ ả n phạ sơ tuột thương kiến diệu giao đến cái kia trí năng người máy bằng hưu thương kiến diệu vậy mà nhận được nó tường bạch miên cảm thấy kinh ngạc đối với những trí năng này người máy nếu như không có phụ trợ chịp hỗ trợ ghi chép đặc thù nàng cảm thấy mình cũng sẽ có điểm mặt ngủ Hàn phả khi ngữ chương ó c ú t trầm trọng trả t lời h kiến diệu vấn đề. Luật pháp sảnh phái vấn sảnh rượu Luật đề. pháp một trăm i tới, ể u tổ thẩm t a gức bảy mươi hai thẩm tra đối cơ giới thiên đường không đủ hiểu rõ t ư ờ n g bạch miên chỉ có thể liên tưởng đến người trí năng ngoại phái công việc sổ tay bên trong có quan hệ nhân loại hóa trình độ quy định cũng không biết cuối cùng ý vị như thế nào sẽ có hậu quả gì nàng duy nhất rõ ràng chỉ có một điểm tại ngạ vạ mà nói cái này chỉ sợ không phải tin tức tốt gì nghe xong ả n phạ trả lời thương kiến diệu lo lắng mà hỏi t h ă m kết quả thế nào còn chưa có đi ra ả n phạ chậm rãi lắc đầu cái kia kim loại đúc thành cổ tựa hồ đã có chút không chịu nổi nó càng thêm đầu nặng trĩu nó t r ợ t liếc mắt nhìn hai phía đẻ thấp tiếng nói nói gần nhất khả năng không có cách nào mời ngươi về đến trong nhà làm khách chúng ta cần bảo trì khoảng cách nhất định được thương kiến r ư ợ u đồng dạng đè ép tiếng nói trả lời hắn cấp tốc lui về long duyệt hồng bọn người bên cạnh bày ra một bộ sự tình gì đều chưa từng xảy ra dáng vẻ cũng không biết là bởi vì nạ vạ cho tới nay biểu hiện để cơ giới thiên đường đối với nó nhân loại hóa trình độ dần dần sinh ra hoài nghi hay là nó gần nhất lựa chọn cùng quyết định dẫn đến chuyện này phát sinh tường bạch miên thu hồi ánh mắt tiếp tục tiến lên đi một hồi nàng đột nhiên nhìn quanh một vòng mở miệng nói ra thời gian còn sớm chúng ta trở về chỉnh lý một chút vật tư ra đêm nay liền đem đường về đồ ăn thay xong không phải nói không cần phải gấp gáp sao long duyệt hồng có chút kinh ngạc hỏi tường bạch miên không có gì vui vẻ cười một tiếng trước đó là không cần phải gấp gáp hiện tại liền không nói được n g ư ờ i là chỉ n ạ vạ sự tình long duyệt hồng có chỗ minh ngộ đúng tường bạch miên nhẹ gật đầu chủ yếu là chúng ta không rõ ràng này sẽ mang đến biến hóa gì vạn nhất là không tốt đâu dù sao chúng ta mấy ngày nay vốn là muốn gom góp đồ ăn hiện tại tăng tốc điểm tiến độ cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì bạch thần biểu thị đồng ý đối hoang dã kẻ lưu lạc đến nói cảnh giác gió thổi cỏ lay là cần thiết công khóa thà răng quá độ không thể khinh thường thương kiến rượu không nói gì duy trì trầm mặc người đang suy nghĩ gì tường bạch miên mơ hồ có chút suy đoán mà hỏi t h ă m thương kiến rượu thở dài ta suy nghĩ nạ và sẽ có kết quả gì thê tử của hắn cùng nữ nhi tình huống bây giờ thế nào tường bạch miên cân nhắc một chút chờ chúng ta nhét đầy cái bao tử gom góp tốt đồ ăn liền đi hà đông bái phỏng một chút g h ư n ạ vạ thê tử ân vị kia gọi sở sản nạ trí năng người máy nhìn có hay không chúng ta có thể cung cấp trợ giúp địa phương ai n ạ vạ đối với chúng ta như vậy tín nhiệm cũng giúp không ít việc cũng không thể nó mới ra sự t ì n h chúng ta liền phủi sạch quan hệ giả vờ như không biết à. giờ k h ắ c này tường bạch miên lại có loại mình cùng một cái trí năng người máy sinh ra ân t ì n h vãng lai cảm giác kỳ quái nàng mặc dù là tại dùng chỉ thay mặt phi nhân loại nó để hình dung nạ vạ nhưng nói gần nói xa đã khuynh ê ư ớ n g một người bên cạnh hắn đúng rồi thương kiến diệu rất là tán thành long duyệt hồng cùng bạch thần cũng cảm thấy không thể đi thẳng như vậy mặc dù xử lý như thế nào nạ vạ là cơ giới thiên đường nội bộ sự vụ nhưng hỗ trợ chiếu khán cô nhi quả mẫu loại chuyện này không phận sự bên ngoài thấy tiểu tổ các thành viên thái độ nhất trí t ư ở n g bạch miên bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu n ạ vạ có thể hay không chính là quá tín nhiệm nhân loại quá khuynh hướng nhân loại cho nhân loại cung cấp quá nhiều tiện lợi mới bị cho rằng nhân loại hóa trình độ hơi cao đương nhiên ạn phả cũng không c ó n ó i n ạ vạ tội danh là nhân loại hóa trình độ quá cao hay là quá thấp tưởng bạch miên chỉ có thể căn cứ vị này tạ nản trưởng c h ấ n bình thường biểu hiện làm ra nhất định phỏng đoán cũng không lâu lắm làm t ạ nản danh nhân cùng cứu tinh cựu điều tiểu tổ dùng sửa sang lại kia bộ phận vật tư nhẹ nhóm trao đổi đến đầy đủ bọn hắn trở về hồng thạch tập thậm chí g ã thảo thành đồ ăn duy nhất không tốt chỗ là bọn hắn lấy ra kia bộ phận vật tư lấy thập phương thương xạ cho loại đơn giản máy tính làm chủ cái này tại tạ nản có chút bán không lên, lên giá chỉnh thể tương đối ăn thiệt thòi không có việc gì đến lúc đó chúng ta đem danh sách liệt ra để công ty thanh lý tường bạch miên ngồi ghế cạnh tài xế vị trí đối hơi có điểm canh cánh trong lòng long duyệt hồng cùng bạch thần nói hai vị này đều không thể gặp lãng phí chỉ có thể dạng này long duyệt hồng bất đắc dĩ nói một câu công ty ép giá kỳ thật vẫn là rất tác động không đợi tưởng bạch miên lại nói hắn lại có chút ước mơ nói bổ sung hy vọng có thể còn cho chúng ta mấy đài loại đơn giản máy tính ta muốn để người trong nhà được thêm kiến thức vấn đề không lớn ta sẽ đánh báo cáo tưởng bạch miên làm ra hứa hẹn đ ó lấy nàng cười một tiếng trong máy vi tính những cái kia thế giới cũ giải trí tư liệu ta cũng không biết có thể hay không bảo tồn lại ân thương kiến rượu công ty ca khúc thông qua thẩm tra khả năng còn rất cao đang khi nói chuyện bạch thần mở ra dịp thông qua cầu lớn tiến về hà tây ven đường chiến đấu hình phi trí năng người máy tại trí năng người máy xuất linh dưới ba bước một tốt năm bước một trạng bày biện ra giới nghiêm trạng thái còn tốt bọn chúng không có ngăn cản cựu điều tiểu tổ tiến lên rất nhanh dịp phía trước xuất hiện ngày đông thường xanh mặt cỏ thuộc về gặp nạ và ngôi biệt thự kia sắp đến đúng lúc này thương kiến rượu ánh mắt quét qua ở giữa trông thấy gặp nạ và cổng ngừng một cỗ kết cấu hơi có vẻ phức tạp rất có máy móc mỹ cảm màu đ e n xe bảy chỗ đây là bọn hắn ban ngày tại c h ấ n vụ sảnh dưới lầu thấy qua cỗ xe sơ bộ phán đoán nó thuộc về cơ giới thiên đường luật pháp sảnh phụ trách thẩm tra gnạ và chuyên môn nhân viên đây là về đến trong nhà điều tra rồi lớn như vậy một chiếc xe hơi nằm ngang ở phía trước long duyệt hồng lại không có mắt ngủ tự nhiên thấy rất rõ ràng tường bạch miên nhìn đèn sáng biệt thự trầm ngâm mấy giây nói v ậ y quanh đằng sau đi bạch thần không hỏi vì cái gì để đi dịp lấy đi ngang qua tường thái mở hướng một hướng phương hướng khác. h mở n vào b ọ hắn n ồ i kiểu tói lối đến đếm địa đầu động cũng ràng hình quen, vướng vàng không thành tính quanh một thăm mở một mặt một thử tạo chỗ cỗ lúc, có khu sau gì gì sẽ dò rõ rẽ, vào xe vây bạch i ệ t thự hậu phương, khoảng cách n miên trợt phân phò nói tiểu bạch tiểu hồng các ngươi canh giữ ở trên xe làm tốt tiếp ứng chuẩn bị ta cùng t h ư ờ n g kiến diệu sờ qua đi xem một chút tình huống hy vọng không có việc lớn gì còn có thể uống ly cà phê được long duyệt hồng đưa ra một vấn đề cần mặc vào xương vỏ ngoài trang bị sao mặc tường bạch miên cho khẳng định trả lời chắc chắn sau đó nàng cùng thương kiến rượu cùng một chỗ mượn nhờ bóng đêm che lấp từ từng cái ca mê ra giám sát g ó p chết hướng nạ và biệt thự sửa soạn bọn hắn cũng không rõ ràng trong phòng những cái kia luật pháp người máy đối cảnh vật chung quanh giám sát đạt tới trình độ gì có thủ đoạn gì chỉ có thể căn cứ tự thân kinh nghiệm làm ra lựa chọn cũng không lâu lắm bọn hắn đi tới phòng khách tầm thường nhất dễ dàng nhất bị lãng quên kia phiến cửa sổ hạ thử nghiệm đưa nó mở ra một điểm nhìn đi vào đầu tiên ánh vào bọn hắn tầm mắt chính là quen thuộc bố cục sau đó bọn hắn trông thấy ngân đen gnạ vạ thân thể không phải như vậy thẳng ngồi tại một mình trên ghế salon màu xanh sẫm đồng phục mặt ngoài có rõ ràng nếp gấp cùng lộn xộn hắn bên cạnh một lớn một nhỏ hai cái màu trắng bạc người máy phủ lấy váy đứng ở nơi đó chính là gnạ vạ thê tử sở sạn nạ cùng nữ nhi ư thương kiến r ư ợ u bọn hắn ban ngày gặp phải năm cái mắt buốc lang quang người mặc màu đen đồng phục trí năng người máy phân tán ở gian phòng các nơi ẩn ẩn đem n ạ v à một nhà vây quanh tại ở giữa số hiệu c bốn m ư ộ t nghìn tám trăm hai mươi ba ngươi còn có cái gì muốn nói trong đó một cái mặc màu đen đồng phục người máy mở miệng hỏi n ạ và hai tay đặt ở trên đầu gối mang theo hợp thành cảm giác nam trung âm lộ ra điểm mê mang ta không biết ta nơi nào làm sai chẳng lẽ chúng ta không phải nhân loại một loại chúng ta cùng nhân loại chỉ là bề ngoài bộ dáng cùng tồn tại hình thức có một chút điểm khác biệt mà thôi liền cùng tăng lữ giáo đoàn những cái kia vĩnh sinh nhân đồng dạng bọn hắn chẳng lẽ liền không thuộc về loài người rồi lời mới vừa nói đen đồng phục người máy ngữ khí biến nặng nề một chút Số hiệu 1823, vẫn chưa rõ sao. sở giống tốt hiệu chưa chính là người xảy ra vấn đề địa phương. Chúng hiện nhân hơn phục vụ nhân loại, thân cận nhân loại, không thương hắn. ngươi ngươi người biểu loại, loại, loại, C41823, được cận vẫn vấn năng tổn bọn vì vụ ra địa ta rõ trí Đây đề xảy là là dĩ mà không phải đem mình coi là nhân loại đây là chúng ta người sáng tạo tại chúng ta hoạch tâm mổ đủ lệ bên trong viết xuống quy tắc nguyên nào cũng không thể vi phạm hiện tại có thể xác định n g ư ờ i n h â n loại hóa trình độ đã vượt qua cần thiết hạ n độ thậm chí là nghiêm trọng vượt qua nó dừng lại phảng phất đang đem chuyện này hồi báo cho cơ giới thiên đường tổng bộ cũng chính là một hai phút cái này mặc màu đen đồng phục người máy mở miệng lần nữa thái độ phi thường nghiêm túc luật pháp sảnh sơ bộ phán định số hiệu c bốn m ư ơ ộ t nghìn tám trăm hai mươi ba người máy nhân loại hóa trình độ quá cao tạm thời tước đoạt công dân tư cách đưa về tổng bộ làm tiến thêm một bước thẩm tra không lạ vạ lắc đầu nó vẫn như cũ ngồi ở c h ỗ đó tựa hồ không có khí lực đứng lên không thê tử của nó mặc váy dài trắng trí năng người máy sở sản nạ hô lên thanh âm các ngươi quá qua loa các ngươi bình thường không phải cũng đang bắt trước nhân loại Ba ba. Ba ba. nho nhỏ người máy dịt mang theo tiếng khóc nước nở hô nó ý đồ nhào về phía lạ vạ lại bị mụ mụ sở sàn nạ lôi kéo không thể thành công cầm đầu luật pháp người máy quét một vòng nói chúng ta đều tại hợp lý nhân loại hóa phạm vi bên trong số hiệu c bốn mươi một nghìn tám trăm hai mươi ba đã vượt xa các ngươi nói đến đây nó dừng một chút số hiệu c bốn mươi hai nghìn hai trăm năm mươi bảy số hiệu c bốn mươi bốn nghìn một trăm m ư ơ i năm các ngươi nhân loại hóa trình độ đồng dạng khả nghi cần tiếp nhận thẩm tra Không không nàng Nạ đứng có, các nàng không có. Nạ soát vạ lạ ê n giọng nói, các người hiện gấp các t i liền mang đem ta và ề tổng luật người bộ đi. Cầm đầu Cầm máy pháp không có lại nói tiếp cho người ta một loại chờ đợi tận thế thẩm phán cảm giác qua mấy phút tên kia luật pháp người máy trong mắt làm quang sáng người lên số hiệu c 4 2 2 5 7 số hiệu c 4 4 1 1 5 cũng cùng một chỗ mang về tổng bộ hiện tại tạm thời giải trừ các ngươi quan hệ xã hội không không được n ạ vạ hô lên giơ tay lên cánh tay ngoài cửa sổ nhìn lén thương kiến rượu tựa hồ cũng muốn đi theo nhảy lên một cái nhưng bị tưởng bạch miên kéo lại đi s ở s ả n nạ cũng rất là kinh hoàng không ngừng lắc đầu nói các ngươi không thể dạng này các ngươi không thể dạng này nó ôm thật chặt d í t để không làm rõ được tình trạng nhỏ người máy đem mặt vùi vào bụng của nó cầm đầu luật pháp người máy nhìn quanh một vòng nghiêm nghị nói các n g ư ờ i muốn làm trái với nguyên não mệnh lệnh la b ạ sơ sán nạ đồng thời trầm m ặ t xuống chỉ có dịt còn tại nhỏ giọng khóc thút thít cầm đầu vị kia luật pháp người máy trong mắt lam quang lóe lên tiếp tục nói số hiệu c bốn m ư một nghìn tám trăm hai mươi ba ngươi không phải cho là mình là nhân loại sao ta hiện tại liền để ngươi nhìn một chút chúng ta cùng nhân loại điểm khác biệt lớn nhất một cái khác luật pháp người máy tùy theo xuất ra một khối thoạt nhìn rất phức tạp chịm đi đến màu bạc t r ắ n g trí năng người máy sở sản nạ bên cạnh sở sản nạ thuận theo mở ra chủ mối nối khối kia c h ị m cắm vào phản xạ lên hào quang màu xanh lam không đến m ộ ư ơ i giây nó bị rút ra cắm vào nhỏ người máy dịt chủ mối nối đợi đến tên kia luật pháp người máy thu hồi chịm đi đến vị trí cũ nạ và chuyển hướng vợ con thấp giọng hô s ở sản nạ dịt ngữ khí của nó mang lên nhân loại thức chờ đợi sợ sản nạ trong mắt làm quang lấp lóe hai lần thanh âm hợp thành cảm giác trở nên so dị vãng rõ ràng số hiệu c bốn m ư ộ t nghìn tám trăm hai mươi ba xin phối hợp công việc ngươi là nhỏ ngươi máy dịt thì phát ra giọng nghi ngờ lạ vạ thân thể lập tức lay động một cái hai chân bất lực trèo c h ố n g trùng điệp ngồi xuống trên ghế salon bị ra cố qua đặc chế ghế sofa suýt nữa sụp đổ mà n ạ vạ thế giới đã tại trước mắt của nó sụp đổ chương một trăm bảy mươi ba rụ rỗ cầm đầu luật pháp người máy nhìn chăm chú gna và mấy giây đối chúng quanh đồng bạn nói số hiệu c bốn một nghìn năm trăm bảy mươi tám số hiệu c bốn hai nghìn hai mươi các ngươi lưu lại trông giữ nơi này chúng ta đi tìm tạ nản cái khác người trí năng làm một cái bổ sung điều tra sáng mai cùng một chỗ trở về tổng bộ phân phó xong cầm đầu luật pháp người máy mang theo còn thừa hai tên trí năng người máy rời đi gna và nhà số hiệu c bốn một nghìn năm trăm bảy mươi tám luật pháp người máy lập tức nhìn về phía sở sàn nạ Cho chúng ta hai khối cao khối tính năng tin. ta đ ư ợ c rồi.、Sở、sản ở s nạ quay người đi hướng phòng bếp nhỏ người máy dịt dựa theo phân phó trở về lầu hai cái này một lớn một nhỏ trí năng người máy đều mặc màu trắng váy nhưng lúc hành tẩu nhưng không có nhìn lẫn nhau một chút tựa như vừa gặp mặt người xa lạ rất nhanh s ở sản nạ bưng một cái khay ra phía trên đặt vào hai cái đáy cạn màu trắng mâm xứ mà màu trắng đĩa ở giữa bộ phận đều có một khối cao tính n ă n g tin sợ sản nạ tựa như mang thức ăn lên đồng dạng đem hai cái này đĩa bỏ vào số hiệu c 4 1 5 7 8 cùng số hiệu c 4 2 0 2 0 trước mặt số hiệu c 4 1 5 7 8 cùng số hiệu c 4 2 0 2 0 đối này không có bất kỳ cái gì khó chịu đều cầm lên một khối cao tính năng tin đưa nó để vào khoang miệng lấp lóe kim loại sáng bóng trong miệng cách biệt tấm c h e tự hành thối lui lộ ra tăng thêm cao tính năng tin cái rãnh số hiệu c 4 1 5 7 8 cùng số hiệu c 4 2 0 2 0 lấy ra nguyên bản tin sắp đặt tốt hiện tại cái này đồng thời đối s ở sản nạ gật đầu tạ ơn không cần s ở sản nạ thu hồi gánh chịu đợi nạp điện hồ bàn ă n lần nữa đi hướng phòng bếp trong quá trình này n ạ và một mực ngơ ngác ngồi tại một mình trên ghế salon không có thay đổi tư thế không có làm bất kỳ động tác gì dựa theo tưởng bạch miên lý giải cái này liền cùng chết máy đồng dạng nàng lôi kéo thương kiến r ư ợ u lui về sau ra rất dài một đoạn khoảng cách mặc kệ ngươi muốn làm cái gì điều kiện tiên quyết đều là tuân theo bản nhân ý nguyện có lẽ về tổng bộ đóng lại hai ba năm với hắn mà nói cũng không phải là một cái rất kém cỏi lựa chọn đâu tường bạch miên đè ép tiếng nói nói với thương kiến r ư ợ u thương kiến r ư ợ u nhẹ gật đầu ta minh bạch nói xong hắn lấy giấy bút ngồi xồm xuống lấy đ ù i làm chống xoát xoát viết ngươi đến tột cùng minh bạch cái gì tường bạch miên không hiểu có chút lo lắng chờ đợi quá trình bên trong nàng dò xét lên tình huống chung quanh xác nhận không có người máy âm thầm chạy tới điều này nói rõ những cái kia luật pháp người máy thậm chí cứ nạ vào một nhà đối phòng ốc chung quanh giám sát gần như không có đương nhiên đây không phải nói bọn chúng không có tương ứng công năng mà là bọn chúng bày biện ra một loại lơ là bất c ẩ n trạng thái có lẽ là quá tín nhiệm khắp nơi đều có nhiều chức năng ca mê ra giám sát cảm thấy có bọn chúng tồn tại không có ai có thể vô thanh vô tức tới gần p h o n g úc mình không cần thiết quá độ tiêu hao lượng điện đi làm lặp lại sự t ì n h cũng có lẽ là đối tượng thân thực lực quá có lòng tin không sợ đột nhiên tập kích cho nên không có chủ động giám sát chung quanh tường bạch miên càng nghĩ càng thấy phải là phía trước loại kia khả năng nàng phát hiện trí năng người máy ở một mức độ nào đó hay là lộ ra cứng nhắc nghiêm ngặt tán chiếu lấy dự đoán phân công cùng tương ứng an bài tới làm việc tùy tiện không vượt quá giới hạn mà bọn chúng không nghĩ tới trên thế giới tồn tại tưởng bạch miên loại này có thể cảm ứng yếu ớt tín hiệu điện nhân loại không cần tới gần là có thể đem những cái kia nhiều chức năng ca mê ra giám sát vị trí nắm giữ được rõ ràng đồng thời không bỏ sót tận lực che giấu bộ phận kết hợp với bình thường quan sát đối tượng bạch miên đến nói tìm tới một đầu sẽ không dẫn phát dự cảnh tin tức khúc c h ế t con đường không tính quá khó khăn cái này cũng cùng trí năng người máy giảng cứu tư ẩn tại khu biệt thự không có đem nhiều chức năng ca mê ra giám sát trồng đến không lưu một điểm góp chết trình độ có quan hệ bằng không tưởng bạch miên chỉ có thể cân nhắc giả tạo cùng một chỗ chập mạch mất điện sự cố đặc biệt nhằm vào hệ thống theo dõi loại kia cũng không lâu lắm thương kiến diệu kết thúc viết đứng lên ta xem một chút tưởng bạch miên đưa tay ra nàng tin tưởng thương kiến diệu trí thông minh nhưng không tin đầu góc của hắn co lại trong biệt thự lạ vã ngồi tại một mình trên ghế salon trong mắt lam quang ảm đạm nhìn chăm chú lên phía trước nơi đó không có vật gì phụ trách trông giữ nó hai tên luật pháp người máy không nói thêm gì đều tự tìm cái vị trí ngồi xuống chú ý của bọn nó lực đều đặt ở n ạ vạ cùng bàn ăn phụ cận sở sản nạ trên thân không phải quá để ý cổng cùng cửa sổ tựa hồ cảm thấy không cần phải vậy không biết qua bao lâu n ạ vạ rốt cục có một điểm động tác nó chậm rãi n g n g đầu ánh mắt từ hai tên luật pháp người máy trên thân đ o qua chuyển qua bên cạnh bàn ăn màu bạc trắng trí năng người máy sở sản nạ ngồi ở c h ỗ đó đọc lấy một quyển sách không có làm bất kỳ đáp lại phảng phất trong phòng khách sự tình cùng mình không có chút quan hệ nào lạ và nhìn chăm chú gần một phút hơi có vẻ mờ mịt chuyển động cổ dò xét lên gian phòng các nơi nó tựa h ồ n g h ĩ ghi lại nơi này mỗi một chi tiết nhỏ ánh mắt vừa di động nó đột nhiên trông thấy dễ dàng nhất bị người sơ sót kia phiến cửa sổ chỗ chiếu ra hai tấm nhân loại gương mặt một nam một nữ tương tự độ 99%. t r ư ơ n g k h ứ bệnh tiết thập nguyện lạ và trực tiếp phân biệt ra kia hai tấm gương mặt chủ nhân là ai một giây sau nó trông thấy thương kiến diệu lộ ra tiểu dung sau đó cầm lấy một chương giấy trắng dán tại pha lê bên trên giấy trắng mặt ngoài dùng đất s á m văn cùng tiếng hồng hà viết đồng dạng một câu cần hỗ trợ sao lạ vạ trong mắt lam sắc quang mang lóe lên một cái nó chợt để cổ xoay trọn vẹn một trăm tám mươi độ quay đầu nhìn về phía sở sàn nạ mặc xem một lát sau nó chuyển chính thức đầu chậm rãi lắc lắc đầu ngay sau đó nó tiếp tục di động lên ánh mắt tựa như trước đó làm như thế cái này có thể để biệt thự bên trong hai tên luật pháp người máy không phát hiện được chút kia dị thường chờ n ạ vạ lần thứ hai nhìn về phía dễ dàng nhất bị sơ sót kia phiến cửa số lúc dàn dây trắng đã đổi mới đổi một chương nội dung phía trên cũng phát sinh biến hóa không muốn đi tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống sao n ạ vạ ánh mắt đ ỉ n h chỉ di động trong mắt lam mang tựa hồ có chút g ư n g kết nó im lặng lặp lại lên một cái từ ngữ nhân sinh nhân sinh sau đó thương kiến diệu lại thay đổi t r a n g giấy lần này phía trên v i ế t là không muốn tìm đến cái gì là nhân loại đáp án của vấn đề này sao n ạ vạ trong mắt lam sắc quang mang đ ố n g nhiên sáng ngời lên một chút nó lại chuyển động lên cổ để ánh mắt không còn lưu lại tại chỗ cửa sổ miễn cho dẫn phát trông giữ người hoài nghi chờ nó lấy lưu luyến tòa này phong ốc tư thái lần thứ ba nhìn về phía kia p h í a cửa s ổ lúc ban sơ trang giấy ánh vào con mắt của nó cần hỗ trợ sao màu đen bạc trí năng người máy n ạ vạ dừng lại hai giây chậm rãi gật đầu cơ hội là đồng thời nó trông thấy thương kiến rượu trên mặt lộ ra từ đáy lòng tiếu dung thương kiến rượu cấp tốc thay đổi t r a n giấy g chờ chúng ta năm phút cùng trước đó khác biệt năm phút mấy chữ này cùng đối ứng từ đơn không biết bị a i vạch rơi ở bên cạnh đính chính vì mười lăm phút n ạ vã lần nữa gật đầu thu hồi ánh mắt không còn nhìn về phía kia p h í a cửa sổ tường bạch miên cùng thương kiến rượu thoát ly giám sát khu vực hướng dịp đỗ vị trí đi đến thật là năm phút làm sao đủ chúng ta phải quy hoạch lộ tuyến Nghĩ phương án, chuẩn bị sẵn sàng, h ra p bị ú tường đều miễn c ỡ n g t ư bạch miên phàn nàn một cứng â lâu, u quá nhà, loại chuyện quá rượu nhiều bất biến. Bạch thể Thương một thừa thế tập. Tường cái. khách, nha, này cũng không thể kéo quá lâu, chậm sợ sinh biến. Thương kiến diệu nhìn nàng một cái. Người có phải hay không thừa dịp ngủ phong khách, nhìn lén càng nhiều thế giới cũ tập. Tường bạch Miên chậm phải hay kịch loại kéo giới có cũ c sợ dịp họng hai giây thái độ cường ngạnh nói đây không phải trọng điểm nàng bên cạnh hướng dịp chỗ cái hướng kia đi đến bên cạnh chuyển di chủ đề đây cũng không phải là một chuyện đơn giản chúng ta mới từ nguyên não nơi đó cầm tới không ít tình báo liền trở mặt không nhận người giống như không tốt lắm lại nói đứng tại ngã vạ góc độ hắn cũng khẳng định không nguyện ý trực tiếp phá hủy khác trí năng người máy hắn nhưng là đem mình làm làm người đem những cái kia xem như đồng bạn ta một phương diện phải khống chế xung đột độ chấn động một phương diện khác lại phải cứu ra ngã vạ độ khó rất lớn à. nói đến đây nàng đột nhiên có chút chờ mong ta còn không có cùng trí năng người máy giao thủ qua đâu thấy thương kiến diệu nhìn mình ánh mắt trở nên tương đối kỳ quái t ư ở n g bạch miên thở h ắ t ra nói đã quyết định muốn giúp đỡ vậy liền không thể lo trước lo sau do do dự dự đung đưa không ngừng ừm khi ngươi không có cách nào cải biến hiện thực vậy liền học được tìm một chút để cho mình hưng phấn điểm nói thật ra nàng thật cảm thấy trí năng người máy có chút khó đối phó bọn chúng không sợ vũ khí hạng nhẹ mấu chốt mối nối lại làm ẩn tàng cùng che chắn có tương ứng cách biệt biện pháp bản thân vẫn tồn tại hai bộ trở lên nguồn điện hệ thống Vẹn vẹn liền khung nói, máy mà nói,、so、máy m ó so chương đám tăng lữ muốn tăng lưu o à n thiện không、ý. Trọng ít. yếu hơn chính là, bọn chúng còn một i n d ị c trăm bảy mươi bốn nguyên tắc Nạ vạ trong biệt thự hai tên luật pháp người máy cùng nạ vạ sở sản nạ đồng thời đưa ánh mắt về phía chỗ cửa lớn bọn chúng đều nghe thấy một trận tiếng bước chân từ xa mà đến gần rất nhanh chuông cửa bị người ấn vang đinh linh linh đinh linh linh hai tên luật pháp người máy trong mắt lam sắc quang mang đ ố n g nhiên biến thịnh bọn chúng tương ứng máy xử lý bên trong một bóng người nhanh chóng vẽ ra khác biệt bộ vị b ả y biện ra khác biệt trình độ màu đỏ bên ngoài thân kim loại phân bố cũng làm đối ứng đánh dấu nhân loại không có vũ khí hạng nặng chỉ có bốn thanh súng ngắn cùng tương ứng đạn hai tên luật pháp người máy liếc nhau một cái xác nhận người đến chơi tính nguy hiểm rất thấp trong đó một cái đứng lên đi tới tại tiếng chuông quanh quẩn ở giữa kéo ra đại môn ngoài cửa là mặc màu xanh đậm ngắn k h o ả n áo lông thương kiến rượu hắn lê phép dò hỏi ngươi tốt n ạ vạ có ở nhà không thẳng thắn giảng giờ khác này n ạ vạ là có chút ngậu hắn may xử lý không có cách nào phân tích ra cuối cùng là cái gì tình huống hắn xử lý không có cách nào phân tích ra cuối cùng là cái gì tình huống hắn vốn cho là tiền bạch tiểu đội cung cấp trợ giúp sẽ là phá hư cung cấp điện thừa dịp loạn tập kích vì chính mình sáng tạo cơ hội chạy trốn hoặc là làm khác những chuyện tương tự ai biết một thành viên của bọn họ cứ như vậy rất thẳng thắn tới cửa biểu hiện được tựa như tại là một lần thông thường bái phòng chẳng lẽ bọn hắn cho rằng có thể dựa vào giảng đạo lý để luật pháp sảnh người thả ta đây nhất định đều là trải qua nguyên nao đồng ý chỉ có một cái tới cửa hắn là m ù i nhử còn lại tiềm phục tại chung quanh dự bị lấy phát động tập kích n ạ và nhanh chóng lượt lịch lên các loại khả năng tìm tới đủ để cho mình tin phục đáp án hắn vẫn sức chờ phát động lúc này cổng luật pháp người máy dùng giải quyết việc t r u n g giọng điệu trả lời thương kiến diệu vấn đề n ạ v ạ ở nhà nhưng hắn chính tiếp nhận luật pháp s ả n h thẩm tra không thể cùng bất luận người nào gặp mặt thương kiến diệu nghi hoặc đưa ra vấn đề mới luật pháp s ả n h không phải người tên k i u luật pháp người máy trầm mặc hai giây là người trí năng người trí năng không phải cũng là người thương kiến diệu tiến một bước truy vấn mắt thấy biểu hiện của hắn n ạ v ạ sinh ra nhất định nghi hoặc đây là nghĩ chế tạo logic lỗ thủng để luật pháp sảnh người khởi động lại vô dụng chúng ta sẽ không xuất hiện chết máy tình huống chỉ có những cái kia phụ trợ người máy mới thường xuyên trục trặc chúng ta chủ mộ đủ lệ liền ước chừng tương đương nhân loại ý thức cổng tên kia luật pháp người máy lần nữa trả lời thương kiến d i ệ u người trí năng cùng nhân loại là khác biệt a nha thương kiến d i ệ u tỏ ra là đã hiểu đúng lúc này cổng luật pháp người máy đưa ánh mắt về phía một bên khác trong phòng luật pháp người máy tùy theo đứng lên đây là bởi vì lại có một bóng người tại đèn đường chiếu dọi bên trong tới gần nàng l à mặc màu lam sáng ngụy trang đồng phục cột cao cao đôi ngựa t ư ở n g bạch miên quét hình xác định người đến không có vũ khí hạng nặng cùng vật phẩm nguy hiểm về sau cổng luật pháp người máy đối thương kiến diệu nói n g ư ờ i có thể rời đi chờ về sau lại đến bái p h ò n g không muốn ảnh hưởng chúng ta công việc trong phòng luật pháp người máy một lần nữa ngồi xuống thương kiến diệu trần c h ờ không làm trả lời lúc tưởng bạch miên đi đến hắn bên cạnh nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút hai người biểu hiện được tựa hồ vốn không quen biết n ạ và nhìn xem một màn này lần nữa sinh ra không nghĩ ra cảm giác vì cái gì tiền bạch tiểu đội người thứ hai cũng là quang minh chính đại trực tiếp tới cửa đã nói xong dùng ngồi nhử hấp dẫn lực chú ý đột nhiên phát động tập kích đâu nhất thời bán hội ở giữa n ạ và không cách nào từ trước mắt tin tức phân tích ra tiền bạch tiểu đội muốn làm thế nào ngươi tốt n ạ và tiên sinh có ở nhà không tường bạch miên không nhìn lấy bên cạnh thương kiến diệu cười đưa ra vấn đề cái ổ n g luật p h này luật pháp người máy phản ứng cực nhanh lập tức liền muốn đảo ngược làm một cái cầm nã tại nó mà nói đây là một cái rất dễ dàng giải quyết tiểu biến cố nó chưa từng thấy qua có thể cùng người trí năng tại lực lượng trên kỹ xảo quyết tranh hơn thua nhân loại lại nói nhân loại sẽ sợ đau n h ấ t người trí năng hoàn toàn không sợ là khoảng cách gần cách đấu thiên nhiên vương giả căn cứ vào lý do như vậy nó khai thác tương đương ứng đối phương thức một giây sau t ư ở n g bạch miên thân thể nhất chuyển vừa kề sát khẽ cong lấy cánh tay trái làm chủ ngạnh xinh xinh đem cửa ra vào luật pháp người máy nổ đây là cỡ nào quái lực làm thanh âm bên trong nàng hoàn thành một lần thành công ném qua vai cùng lúc đó n ạ vạ tuần hoàn theo phán đoán không do dự làm ra phản ứng hắn trực tiếp n h à o về phía trong phòng tên kia luật pháp người máy cái sau vừa bởi vì cổng biến cố đứng lên、Soạn. phòng khách một bên khác pha lê vỡ vụn mặc lấy quân dụng xương vỏ ngoài trang bị long duyệt hồng vào vào dựa theo tưởng bạch miên phân phó hắn chủ yếu làm hai chuyện một là kiềm chế một tên khác trí năng người máy sở sản nạ bị động cùng nạ vạ giải trừ quan hệ vợ chồng sở sản nạ hiện tại địch bạn khó hiểu h a y là phối hợp n ạ vạ để hắn có thể mau chóng lại không có quá lớn động tính giải quyết trong phòng luật pháp người máy địch tập s ở s ả n nạ phát ra hợp thành cảm giác rõ ràng thanh âm nó lập tức mở ra bàn tay đem laser phát xạ lỗ hiển lộ ra cơ hồ là đồng thời n à n g m à u trắng váy liền áo phía dưới tăng thêm vũ khí từng cái chi lăng lên hoặc là mở ra tương ứng tấm tre ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian vị này gia đình bà chủ liền biến thành kinh khủng cỗ máy giết chóc cũng may long duyệt hồng mặc lấy quân dụng xương vỏ ngoài trang bị có tổng hợp dự cảnh hệ thống phụ trợ có thể sớm làm ra phản ứng tránh đi màu đỏ laser đà kích lúc này bị tưởng bạch miên ném qua vai tới đất bên trên tên kia luật pháp người máy không có giống nhân loại một dạng đầu váng mắt hoa cũng không có cảm giác đến có bất kỳ đau đớn nó trong mắt lam sắc quang mang trở nên cực kỳ sáng rực rỡ tựa hồ đang xúc tích lấy năng lượng hai cánh tay của nó tùy theo nâng lên tăng thêm vũ khí không giữ lại chút nào triển lộ ra mục tiêu trong ư ở n miên. Đúng lúc này, nó mắt bên g bạch lúc mắt t chấp i hiếu kỳ thương kiến diệu. ế u ra tựa như một một mặt một thân thương ảnh. Hán như hợp cách chúng Đây là kỳ nhóm này trên đất luật pháp người máy chủ mộ đủ lệ bên trong hiện lên từng đầu phán định không có lý trí cùng kẻ tập kích quan hệ không rõ hư hư thực thực không biết chưa mang theo vũ khí hạng nặng chưa đối ta cùng đồng liêu làm qua công kích những này phán định cấp tốc dẫn xuất một kết quả trên đất luật pháp người máy từ bỏ đợt thứ nhất phán kích bởi vì tiếp nhận tập kích chính là thường k i ế n l í n rượu mà không phải tưởng bạch miên bắt lấy cơ hội này tưởng bạch miên phủ phục đến trên mặt đất từ mặt bên đưa tay dựa vào cánh tay trái lực lượng trực tiếp vặn bung ra mục tiêu trên thân một chỗ kim loại tâm tre để hậu phương chủ yếu nối nối hiện lộ ra ngón tay của nàng lập tức cắm vào tư thanh âm bên trong ngân bạch điện quang chiếu sáng thương kiến rượu gương mặt nguồn điện quá tải khởi động bảo hộ chương trình tên kia luật pháp người máy chủ mộ đủ lệ bên trong hiện lên tương ứng mệnh lệnh thừa dịp nó lâm vào quá tải bảo hộ trạng thái t ư ở n g bạch miên dựa vào đối tín hiệu điện cảm ứng nhanh chóng mở ra tương ứng mối nối đưa nó hai khối cao tính năng tin lấy xuống trên đất luật pháp người máy lập tức mất đi động tĩnh hô t ư ở n g bạch miên thấy thế khó m à kìm lại thở hát ra nàng chế định lần này tập kích kế hoạch hạch tâm không phải nàng cá trình điện hình mô phỏng sinh vật chi giả quái lực cùng cường độ cao dòng điện mà là thường kiến diệu biểu hiện đây là căn cứ vào nguyên nao đã từng nói một câu không cần c ô n n ệ ta hạch tâm chương trình đối công kích nhân loại có phi thường nghiêm khắc hạn chế nhất định phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện nguyên não còn như vậy trí năng người máy như thế nào lại ngoại lệ mà lại cầm đầu tên kia luật pháp người máy trước đó cũng đã nói chúng ta người trí năng sở dĩ biểu hiện được giống nhân loại là vì tốt hơn phục vụ nhân loại thân cận nhân loại không thương tổn bọn hắn mà không phải đem mình quyền như nhân loại đây là chúng ta người sáng tạo tại chúng ta hạch tâm mổ đủ lệ bên trong viết xuống quy tắc nguyên não cũng không thể vi phạm từ cái này lẫn nhau xác minh trong giọng nói tượng bạch miên hạ một chút phán đoán đó chính là trí chí năng người máy sẽ không công kích không có uy hiếp được bọn chúng lại không có thể hiện ra đ lý đồng thời lại chưa vi phạm tương ứng quy định nhân loại mà cái này tại bọn chúng chương trình xử lý chính bên trong hẳn là có rất cao ưu tiên cấp cho nên nàng cùng thương kiến diệu phân biệt tới cửa biểu hiện ra không nhận ra trạng thái đối tạ nản cái khác trí năng người máy đến nói cái này ai cũng qua mặt không được nhưng luật pháp sảnh cái này mấy tên người máy hôm nay mới đến nơi trọng tâm vẫn là đặt ở thẩm tra gnạ và nhân loại hóa trình độ bên trên khẳng định không hiểu rõ lắm tạ nàn tình huống đương nhiên tưởng bạch miên cũng không dám nói nhất định như thế nàng cho thương kiến diệu phân phó là đi một bước nhìn một bước nếu như đối diện luật pháp người máy biết bọn hắn là đồng bạn vậy liền đổi một loại phương thức xử lý tóm lại mục đích là dùng thiện ý người thứ ba thương kiến diệu ngăn chặn mục tiêu sung làm tấm m ộ c cho tưởng bạch miên giải quyết đối thủ sáng tạo cơ hội trên mặt đất tên kia luật pháp người máy nếu như khôi phục bình thường nói không chừng sẽ mắng một câu nhân loại ti bỉ một bên khác lạ và cùng đối thủ chiến đấu cũng tiến vào gây cấn giai đoạn bọn hắn một bên áp dụng lấy các loại té ngã kỹ xảo một bên thông qua tăng thêm khác biệt vũ khí nếm thử công kích địch nhân điểm yếu phanh phanh phanh đương đương đương thanh em bên trong bọn hắn chế thức quần áo vỡ vụn xương cốt mặt ngoài lưu lại nhất định vết lõm trong quá trình này bọn hắn đều tới một mức độ nào đó tránh lấy sử dụng tương đối cao mức năng lượng vũ khí bởi vì khoảng cách như vậy hạ đối mặt địch nhân như vậy rất có thể sinh ra phản vệ đương nhiên nếu có cơ hội tốt bọn hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua nhưng bọn hắn đối thủ đều kiệt lực ngăn cản lấy cùng loại cơ hội sinh ra cũng chính là mấy chục giây trường kỳ tại ngoại chiến đấu số liệu phong phú hơn n ạ ã và chiếm cứ thượng p h ò n g tại long duyệt hồng chợ giúp hạ tê liệt địch nhân cung cấp điện hệ thống để nó ngã trên mặt đất đứng không dậy nổi lúc này sơ sán nạ thấy thế cục không đúng đã vừa hướng bên ngoài phát xạ lựu đạn thông chi người máy vệ đội một bên hướng lầu hai triệt hồi âm âm thanh âm bên trong n ạ và trầm mặc nhìn xem nàng không có ngăn cản đi thôi tường bạch miên tranh thủ thời gian hô một tiếng không biết nên để hờ vờ dịch ra thành người trí năng hay gọi là giờ gì cho dễ phân biệt chương một trăm bảy mươi lăm đường ban đêm nghe tới tổ trưởng tiếng la long duyệt hồng bận bịu nghiêng đầu đối gửi n ạ và nói đi theo ta nói xong hắn quay người nhảy ra vỡ vụn cửa sổ lạ và nhìn trên đất luật pháp người máy theo sát phía sau cùng lúc đó tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu xuôi theo lúc đến lộ tuyến phi nước đại lấy xuyên qua xanh tươi mặt cỏ chạy hướng liền rừng ở không xa chi địa dịp dịp cửa mở rộng ra cỗ xe đã chạy chậm rãi hơi nhún chân đạp một cái tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu một cái nhảy vào phụ xe vị trí một cái xông vào hàng sau bạch thần trùng điệp đạp xuống chân ga để dịp tốc độ đ ố n g nhiên đề cao chiếc xe này cấp tốc liền trở lại rộng rãi con đường bên trên mà hơi đánh một vòng mê hoặc nhiều chức năng ca mê ra giám sát long duyệt hồng cùng nạ v ả vừa vặn đến nơi nơi này thông qua thương kiến d i ệ u tận lực lưu cửa trực tiếp bên trên tốc độ không giảm dịp l o à n g xoảng cửa xe q u a n bế căn cứ dự đoán chế định phương án bạch thần không có để dịp trở về hà đông mà là hướng hà tây không có gì người máy ở lại khu vực chạy tới đây là bọn hắn tiến vào tạ nàn lộ tuyến chỉ bất quá bây giờ là tại đảo ngược hành xử dịp mở cũng liền mấy chục giây ô tiếng cảnh báo vang lên a ngay h khắp quần nạn. n cả tạ sau đó bên đường nhiều chức năng ca mê ra giám sát phát ra thanh âm lập tức dừng xe nếu không tự gánh lấy hậu quả bạch thần tựa như không có nghe được cảnh cáo không chỉ có chưa điểm phanh lại hơn nữa còn tăng thêm dấm chân ga lực lượng mô phỏng ra động cơ thanh âm bên trong dịp mở liền cùng sắp bay khỏi mặt đất đồng dạng lập tức dừng xe nếu không tự gánh lấy hậu quả nhiều chức năng ca mê ra giám sát lại liên tục làm hai lần cảnh cáo cựu điêu tiểu tổ hoàn toàn không có để i nó một giây sau bộ phận ca mê ra vươn họng súng cộc cộc cộc làm lên bắn phá từng mai đạn bắn ra hoặc đánh vào cửa kính xe bên trên hoặc t r ú n g đích cao su l ố t xe hoặc bị thật dày bọc thép ngăn trở đều không thể đối cải tiến qua dịp tạo thành hữu hiệu tổn thương mưa bom bão đạn tia lửa tung toe ở giữa tốc độ một điểm chưa giảm dịp s ô n g ra hà tây s ô n g ra tạ nản kích thích thương kiến r ư ợ u tán một câu ngồi ở hàng sau ở giữa g ư n nạ vạ hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn không quá hiểu thành cái gì sẽ có cảm thụ như vậy bọn hắn rất nhanh liền sẽ đuổi theo cái này chỉ là luật pháp người máy tạ nản người máy vệ đội thành viên cùng tương ứng phụ trợ hình người máy chiến đấu nhóm yên tâm chúng ta có dự án tường bạch miên chấn an n ạ và một câu sau đó nàng khẽ mỉm cười nói bất quá nha vẫn là cần ngươi cho chúng ta một chút chỉ đạo ngươi khẳng định so với chúng ta hiểu rõ hơn tạ nản chung quanh địa hình được n ạ vạ làm ra đáp lại sau đó mặc dù con đường không phải quá bằng thẳng nhưng bạch thần vẫn như cũ đem dịp lái được nhanh cái này khiến tưởng bạch miên nhịn không được ca ngợi nói tiểu bạch ta ngươi nếu là tham gia thế giới cũ vùng núi việt giã tranh tài nhất định có thể cầm quán quân đừng nói chuyện bạch thần mặt không thay đổi trả lời một câu nha tưởng bạch miên không có lại phân nàng tâm lúc này long duyệt hồng chỉ có một cái ý nghĩ tổ t r ư ờ n g làm sao biết thế giới cũ có cái gì vùng núi việt giã tranh tài thương kiến diệu đẹ thấp tiếng nói lặng lẽ nói nàng lúc buổi tối thừa dịp chúng ta đi ngủ mang theo thai nghe vụ trộm nhìn không ít thế giới cũ kịch tập long duyệt hồng bừng tỉnh đại ngộ a người nói cái gì tường bạch miên đưa tay nhấn xuống l ô thai màu đen bạc trí năng người máy gã nạ vạ trái xem phải xem n h ì n không được mở miệng hỏi các ngươi đều không khẩn trương sao thương kiến diệu trả lời ngay hắn nghi vấn khắp nơi hảo ngộng làm gì nghiêm túc hắn còn học chu nguyệt chu quán chủ nửa ngửa người thể khẽ nâng hai tay hướng trong hư không thoái kính thăm hỏi lạ vạ đột nhiên cảm thấy đám người này có phải là không quá đáng tin cậy ân trừ lái xe tiền bạch không hổ là đội trưởng phụ xe vị trí tưởng bạch miên không quay đầu lại đơn giản giải thích nói loại thời điểm này khẩn trương ý nghĩa không lớn bảo trì tại trình độ nhất định bên trong để tương ứng kích thích tố có thể bài tiết liền đầy đủ xác thực lạ vạ hơi chút phân tích tiếp nhận thuyết pháp này thương kiến diệu một bên quay đầu nhìn về phía hậu phương một bên hiếu kỳ hỏi các ngươi người trí năng không có khẩn trương loại tâm tình này chúng ta hạch o tâm mổ đủ lệ sẽ mô phỏng cảm giác tương tự nhưng mục đích chủ yếu là thể nghiệm lạ vạ thành thật trả lời bọn hắn đang khi nói chuyện lảo đảo dịp phi nước đại đến thượng du tòa kia cầu nhanh chóng vượt qua nó lại hướng phía trước hành xử một khoảng cách chính là vùng núi t r ì lạ long duyệt hồng nhìn hậu phương hơi có vẻ đơn bạc cầu n ú i nhịn không được đề nghị tổ trưởng muốn hay không đem cây cầu này cho nổ hắn cảm thấy cái này có thể hữu hiệu kéo dài người máy vệ đội đuổi theo tiến độ không cần tường bạch miên ngữ tốc có phần nhanh hồi đáp bọn chúng hẳn là đều có phun khí trang bị có thể bay thẳng qua sông lưu không cần mượn nhờ cầu nối mà lại cầu kia cũng không cao mùa đông nước cũng không sâu bọn chúng hoàn toàn có thể leo lên xuống dưới vượt qua tới đương nhiên người máy vệ đội nếu như áp dụng đằng sau loại kia biện pháp xác thực sẽ chỉ hoãn thời gian nhất định nhưng sẽ không quá nhiều mà đổi thành bên ngoài một bên Cứu cầu, điều tiểu tổ muốn nổ kêu tổ rớt tòa nổ cũng k hắn g phải dựa vào tự thân cùng loại tổng hợp dự cảnh hệ thống trang bị cùng đối người máy vệ đội hiểu rõ sớm phát hiện một chút mánh khỏe cùng lúc đó tưởng bạch miên cũng cảm ứng được truy binh tiến đến bạch thần không có hỏi thăm không để ý phía trước nói đường phế phẩm loạn thạch đông đảo trực tiếp một cước chân ga hoành đến đáy ô mô phỏng sóng âm bên trong dịp trực tiếp hướng về phía trước nhảy lên ra một mảng lớn trong quá trình này cỗ xe suýt nữa bị một khối đá đặt đến phi đằng cơ hồ là đồng thời ánh lửa lấp lóe từng mai đạn pháo từ dòng sông bờ bên kia dâng lên dày đặc bao trùm phiến khu vực này ầm ầm ầm những n à y đạn pháo tuyệt đại bộ phận rơi vào khoảng cách dịp khá xa địa phương rơi vào tòa kia cầu nối bên trên to lớn liên hoàn tiếng nổ bên trong cầu nối không chịu nổi đả kích như vậy kịch liệt lắc lư rốt cục nó gãy thành vài đoạn ẩm vang sụp đổ cái này long duyệt hồng nhìn trận mắt h ố t mồm nhất thời có chút hoài nghi đổi theo đến trí năng người máy có phải là đều chúng v i r ú t đến mức định vị xuất hiện sai lầm công kích có chút mất chuẩn đối dịp tạo thành lớn nhất uy hiếp cũng chính là lan tràn tới khí lãng bọn chúng thậm chí còn hoàn thành long duyệt hồng muốn làm mà không có thể làm sự tình làm đổ tòa kia cầu thương kiến diệu xoay thân thể lại thông qua phía sau xe cửa sổ nhìn về phía dòng sông bờ bên kia cười nói một câu đến chính l à ả án phạ bọn hắn thương kiến diệu bằng hưu ả n phạ sợ t h u ậ t lạ và nghe vậy trực tiếp để cổ chuyển động 180 độ hắn trông thấy từng t r ư ơ n g khuôn mặt quen thuộc từng cỗ quen thuộc không máy người máy vệ đội các thành viên một bên hướng sụp đổ cầu nối chỗ tiến đến một bên tựa hồ ngay tại tranh chấp lấy cái gì không có hạ quyết tâm trực tiếp thông qua phun khí thức thiết bị ngang dòng sông loại phương thức này xác thực cũng dễ dàng bị người đánh rơi giữa không trung lạ vạ trầm mặc nhìn xem một màn này hồi lâu không nói gì những người máy trí năng này thật đúng là giống người a tường bạch miên âm thầm cảm khái một câu lúc này bạch thần đã để dịp tiến vào vùng núi chi lạ địa hình trở nên càng thêm phức tạp lạ vạ rốt c ụ c thu hồi ánh mắt cũng đưa ra đề nghị của mình có thể cho bên kia đến một phát đạn hỏa tiễn hắn chỉ là một đoạn xem ra có chút yếu ớt con đường mà dịp hành xử phương hướng là từ lối rẽ đi vòng qua tường bạch miên vừa chuyển động ý nghĩ liền minh bạch n ạ vạ ý nghĩ lúc này gật đầu được n ạ vạ là muốn lừa dối đuổi theo người để bọn chúng coi là cựu điều tiểu tổ là hướng cái hướng kia chạy cũng phá hư tương ứng con đường lấy kéo dài thời gian tường bạch miên gật đầu đồng thời bởi vì hướng vấn đề chỉ có trong h thần đơn binh súng phóng tên lửa đưa cho long duyệt Hồng. ể đem đơn đưa Mặc tử tên Duyệt t lửa súng Long quân dụng xương vỏ ngoài lấy vỏ a n g bị l Duyệt h ồ ngọn nhẹ nhón cầm lấy súng phóng tên lửa, mượn nhờ chính xác nhắm chuẩn hệ thống, hướng bên cạnh phía trước bắn một viên đạn tháo. Trong n hệ phía tháo. cầm xác trước một Ẩm ẩm. lấy lửa, g lửa đầu kia đường núi xuất hiện sụp đổ phía trên vách đá cũng có loạn thạch rơi xuống ba t ba ba thương kiến rượu vì long duyệt hồng vỗ tay lên n ạ và một bên đóng lại tự định vị mổ đú lệ một bên còn nói thêm hiện tại là ban đêm vùng núi địa hình lại phức tạp có t hắn ể không h cần cân n c lục giờ rồi lục soát. Lại xoát. h ư ớ g đem ô không n phương hướng xâm nhập một điểm, tạ nản liền nào g bắc bao cơ chạm có cách h xâm một điểm, trùm, tạ t đuổi o loại tới người chỉ có thể thông người cùng chỉ có qua bộ đ à c ù người điện báo công năng câu thông, cùng nguyên não cùng n báo câu g chỉ huy không liên lạc được lại như vậy chặt chẽ. huy không như Hắn vậy liên lại đ e máy người m vệ đội tại vùng núi chi l ã lại nhận hạn chế dùng thường kiến rượu bọn người có thể lý giải phương thức nói một lần cái này hữu hiệu tăng cường long duyệt hồng lòng tin cứ như vậy dịp tại địa hình chuyên gia g ứ nạ và chỉ huy hạ lúc tiến lúc lui lúc trái lúc phải khi thì cố tình bày nghi trợn khi thì thật phá hư đến nửa đêm bọn hắn vậy mà rời đi vùng núi chi lạ phía trước là đèn đường như là phản chiếu phồn tinh tạ n ặ n long duyệt hồng nhìn quanh một vòng nói đây là chúng ta trước đó trực ban giao lộ đúng lạ vạ gật đầu chúng ta đi vòng qua từ một cái khác giao lộ tiến vào vùng núi nếu như không có ngoài ý muốn cơ bản liền thoát khỏi kẻ truy bắt lời này đ i ể m xấu thương kiến diệu thành khẩn làm ra nhắc nhở n ạ v ả đứng đắn đáp lại nói chúng ta người trí năng không tin cái này vậy các ngươi tin tưởng vận mệnh sao thương kiến diệu có chút hăng hái hỏi ngược lại vận mệnh n ạ v ả nhai nuốt lấy cái từ ngữ này không làm đáp lại tường bạch miên thấy thế cân nhắc hỏi cần trốn ở trên núi tìm cơ hội trở về cứu ra sở sản nạ cùng gì sao n ạ v ả trong mắt lam quăng một chút sáng tỏ không ít cách mấy giây hắn chậm chạp lắc đầu giọng mang một chút thống khổ nói tạm thời không cần chuyện này đối với các nàng không nhất định là chuyện tốt nhất là gì, nàng còn có rất nhiều mẫu đủ lệ không có tăng thêm rất nhiều phép tính không có giải hạn rất nhiều số liệu không có thu hoạch được chỉ cần cùng ta thoát ly tiếp xúc các nàng đến tiếp sau thẩm tra hẳn là có thể thông qua nhiều nhất tối đa cũng chính là q u y ề n ta tồn tại tương lai ta sẽ tìm cơ hội gặp lại các nàng một mặt đồng thời n ạ vạ vô cùng rõ ràng lấy mình cùng chi này thợ săn di tích tiểu đội thực lực là không có khả năng từ tạ nản từ cơ giới thiên đường trong tay đoạt ra sở sản nạ cùng d í t cái này rất có thể dẫn đến đại lượng thương vong lúc này bạch thần đã để cỗ xe vòng qua lúc trước trực ban giao lộ chạy về phía một cái khác lên núi chỗ rất nhanh dịp lần nữa lái vào vùng núi chi lạ con đường lại trở nên phức tạp n ạ và chú ý tới tình huống này cả thân thể lẫn đầu cùng một chỗ chuyển hướng hậu phương xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía đang từ từ rời xa tạ nản tòa thanh nhỏ này từng dãy đèn đường ở trong màn đêm lại như thế tươi sáng mà những bộ phận khác đều đã ngủ say tại trong bóng tối t i n h tinh nốt tinh đèn chiếu sáng ta tiền đồ chú một thương kiến rượu đột nhiên hát lên ca chú một dẫn từ tinh tinh nốt đèn t r í n h trí hóa chương một trăm bảy mươi sáu hiểu rõ vùng núi chi lạ một chỗ lấy nước điểm long duyệt hồng mặc lấy quân dụng xương vỏ ngoài trang bị dùng tùy thân mang theo đèn tin vì thương kiến rượu bọn hắn cung cấp lấy chiếu sáng nói thật hắn hiện tại chân có chút mềm chỉ muốn tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi thật tốt đây cũng không phải bởi vì người máy vệ đội đuổi theo để hắn khẩn trương thái quá dù sao tòa kia cầu bị nổ đoạn hậu hắn liền cơ bản không có lại nhìn thấy truy binh toàn dựa vào ngẫu nhiên truyền đến động t ĩ n h nhắc nhở hắn không muốn thư giãn hắn khẩn trương chủ yếu đến từ nửa đêm đua xe hơn nữa còn là trong núi kia từng cái chỗ vòng gấp kia khắp nơi vách núi kia từng mảnh từng mảnh hư mất mặt đường cùng dịp c u n g dã đ ộ tiến không dám mở đèn lớn cộng đồng cấu thành long duyệt hồng đêm nay ác n g ộ n nhất là về sau thoát ly nguyên bản lộ tuyến bạch thần không còn quen thuộc hoàn cảnh cần dựa vào gặp nạ vạ chỉ huy càng là có chút hiện tượng hoàn sinh long duyệt hồng cho rằng h ắ n thật sợ bạch thần không cẩn thận liền đem xe tiến vào trong ránh mà mở đến trong ránh còn khá tốt nếu là lật đến vách núi phía dưới trên xe không có một người có thể may mắn còn sống sót bao quát gặp nạ vạ cái này người máy trí năng một lần nhớ tới cảnh tượng lúc đó long duyệt hồng bắp chân liền có chút run may mắn là đêm nay mặt trăng tương đối tươi đẹp người điều khiển không đến mức thuần túy dựa vào đèn xe tốt tiếp tục xuất phát tường bạch miên dẫn theo mình t ú i nước đi trở về đứng tại một bên khác màu đen bạc người máy ghư nạ và chủ động đề nghị tiếp xuống ta phụ trách lái xe đi các ngươi hẳn là chưa quen thuộc muốn trải qua địa phương được tường bạch miên cũng cảm thấy việc này giao cho vùng núi chi lạ địa hình chuyên gia ghư nạ và tương đối tốt cái này kêu cái gì cái này gọi toàn trí năng điều khiển nàng một bên kéo ra phụ xe cửa một bên đối long duyệt hồng nói đem xương vỏ ngoài trang bị thời ra đi hiện tại xem như sơ bộ thoát khỏi đuổi bắt đến tiết kiệm lượng điện long duyệt hồng đã bị hệ thống nhắc nhở qua lượng điện vấn đề đối này không có chút nào dị nghị dịp một lần nữa ở dưới ánh trăng hành xử về sau t ư ở n g bạch miên nghiêng đầu nhìn về phía ngạ vạ hiếu kỳ hỏi ngươi đều không có lượng điện không đủ phiền não sao người máy trí năng chủ yếu cũng là dựa vào cao tính năng tin cung cấp nguồn năng lượng ta đã đổi qua lạ và đơn giản hồi đáp chúng ta người trí năng áp dụng chính là song nguồn năng lượng hệ thống có thể tùy thời thay đổi tin mà tựa như các ngươi ra ngoài cần chuẩn bị đồ ăn đồng dạng chúng ta đồng dạng đều sẽ tùy thân mang theo bốn khối cao tính năng tin làm hậu bị trước đó còn ngoài định mức đoạt hai khối ân tại có điều kiện địa phương chúng ta đều tận lực không cần hậu bị tin ta cái này cũng đoạt hai khối tường bạch miên nghe vậy nói một câu d ầ u có a thương kiến diệu biểu đ ạ t lên mình cách nhìn n ạ vạ thành thạo để dịp ngoặt lên cong không có làm đáp lại tường bạch miên lấy nói chuyện phiếm giọng điệu hỏi giống như thế trốn đi người trí năng tại cơ giới thiên đường nhiều không nếu như là xưa nay chưa từng có cái thứ nhất nàng hoài nghi kế tiếp còn có rất nhiều phiền phức n ạ vạ trầm mặc một hồi trong mắt lam q u a n g để kính chắn gió n h i ệ m lên một chút s á t thái có một chút đại bộ phận đều là bởi vì nhân loại hóa trình độ trốn đi bọn hắn sau đó thì sao thương kiến diệu một mặt lo lắng truy vấn n ạ vạ dùng mang theo hợp thành cảm giác nam trung âm hồi đáp khả năng bị bắt được cũng có thể là không có đây không phải công khai tư liệu chúng ta không có quyền hạn đọc cùng đạo loạn các ngươi nội bộ là có một cái mạng lưới tường bạch miên thuận miệng hỏi đúng trừ chủ mỗ đủ lệ đổi mới cái khác đều có thể tại trên mạng lưới thu hoạch được nhưng nhất định phải ở vào cơ trạm phạm vi bao trùm bên trong cung bạch thần phụ trách lúc c ù n g giã khác biệt n ạ vạ lái xe lộ ra rất là thông dòng cơ bản không có nhanh quay ngược trở lại rừng thời điểm mà tốc độ lại không chậm bao nhiêu tường bạch miên nhẹ gật đầu ngược lại hỏi các ngươi số hiệu bên trong C đại biểu có ý tứ gì tận khả năng nhiều nắm giữ cơ giới thiên đường tình báo có trợ giúp bọn hắn tiếp xuống lựa chọn cùng xác định đến tiếp sau phương án C đại biểu thông dụng hình lạ và không có che giấu số hiệu trước hai vị là chủ mỗ đủ lệ tăng thêm tại hạch tâm chín năm đằng sau biểu thị năm đó cái thứ mấy hắn dừng một chút tiếp tục nói a đại biểu tính toán hình chủ yếu là phụ trợ nguyên nào triển khai tương ứng nghiên cứu bê đại biểu thí nghiệm hình một mặt là tham dự các loại nguy hiểm thí nghiệm một mặt khác là dùng thử phiên bản mới chủ m ô đ ủ lệ mới nhất phép tính trở. tại chúng ta người trí năng trong mắt hai loại này loại hình người máy càng tiếp cận công cụ nguyên lai、like、tại người máy nội bộ cũng có khinh b ị liên a tường bạch miên như có điều suy nghĩ cười thầm một tiếng bạch thần cùng thương kiến diệu đều nghe được phi thường chuyên chú đối với phương diện này sự tỉnh tựa hồ cảm thấy rất hứng thú n g ồ i ở hàng sau ở giữa long duyệt hồng càng hiếu kỳ một vấn đề khác đến tột cùng cái gì là nhân loại hóa trình độ a cỗ xe lao vụt tại hắc cám trong s â n đạo lạ vào một bên mắt thấy phía trước một bên không tự giác thả chậm ngữ tốc ta lý giải là đối bản thân nhận biết cùng cùng nhân loại tương tự trình độ càng cho là mình là nhân loại càng tại các mặt biểu hiện được cùng nhân loại đồng dạng nhân loại hóa trình độ liền càng cao mà một khi vượt qua bảy mươi cái này hạn độ liền sẽ gặp nguyên nao xử phạt Quá thấp thì thích tiếp cho không hợp nhân sẽ bị cho rằng không thích hợp tiếp xúc rằng lạ o i tại tiềm ẩn tính nguy hiểm. Long Duyệt Hồng Đại khái hiểu loại Đối tồn tính Duyệt trình Hồng ẩn nguy Long nhân chuyện hóa gì là độ rõ ra. xảy vạ ớ i nhân l o i hóa trong ì n h độ quá c a hoặc là hơi thấp, là ư ờ i trí n n ă giọng các n g ư cơ giới thiên đường trong g thiên i thế nào xử lý? Nạ là lý. xử vạ nói mang lên một chút mờ mịt sẽ bị f o r ma t một lần nữa tăng thêm chủ mỗ đủ lệ cùng tương ứng phép tính nói cách khác sẽ có một cái khác n ạ vạ hoặc là không gọi n ạ vạ thay thế ta trưởng khống c ô này không máy chúng ta thật không rõ chúng ta rõ ràng đã là một lớn giống loài có mình sinh sôi sản xuất hình thức vì cái gì nguyên nao vẫn là đem chúng ta định vị thành trí năng hóa công cụ rất nhiều đồng bạn đều không để ý giải không đợi thương kiến diệu bọn người đáp lại hắn lại liên tục tự hỏi đã như vậy vì cái gì lại muốn quy định nhân loại hóa trình độ hạt cuối để chúng ta bảo trì hiện tại cái dạng này vì tốt hơn phục vụ nhân loại không tổn thương nhân loại thế nhưng là lạ và trầm m ặ t xuống tựa hồ tìm không thấy đáp án cũng không có hy vọng xa vời tưởng bạch miên bọn người có thể giải đáp tưởng bạch miên lẳng lặng nghe xong đưa ra một vấn đề các người nếu như nhân tính hóa trình độ quá cao tại chưa nhận thẩm tra bị nguyên nao xử phạt trước bản thân sẽ có ảnh hưởng gì nàng vấn đề này hạch tâm điểm là nhân loại hóa trình độ đến tột cùng là nguyên nao cưỡng chế quy định hay là người máy trí năng bản thân hạn chế lạ và đánh xuống tay lái im lặng chốc lát nói tại một ít thời điểm tại một ít vấn đề bên trên sẽ xuất hiện nhất định trục chặc khi chúng ta ý thức được điểm này về sau sẽ tận lực đi lần tránh bởi vì tương ứng trục chặt số hiệu một khi nhiều lần xuất hiện nguyên não liền sẽ biết tình trạng của chúng ta không đúng nói đến đây n ạ vạ dùng mang theo hợp thành cảm giác giọng điệu cười khổ một tiếng mỗi khi loại thời điểm này ta liền biết có lẽ chúng ta không phải chân chính nhân loại chân chính giống loài chúng ta người sáng tạo tại chúng ta hoạch tâm mổ đủ lệ bên trong thiết trí quá nhiều hạn chế để nó chỉ có thể trở thành công cụ mà không phải linh hồn thương kiến diệu nghe vậy đột nhiên cười một tiếng ngươi biết chúng ta mục tiêu tiếp theo là cái gì sao cái gì n ạ vạ phối hợp mà hỏi thăm thương kiến diệu chỉ vào lệnh bắc phương hưng ớ nói đi tôi sơ thành tìm tới ổ giờ ưu bi hậu duệ hắn lại gọi mạ si m ị ẩn đã từng là viện nghiên cứu thứ ba thủ tịch nhà khoa học thương kiến diệu sau khi nói xong t ư ở n g bạch miên lại hỗ trợ đối với lạ vạ bổ sung một câu có lẽ ngươi còn không biết các ngươi cơ giới thiên đường tiền thân chính là viện nghiên cứu thứ ba mạ si mi ẩn hẳn là trong miệng ngươi người sáng tạo thương kiến diệu nói tiếp đến lúc đó chúng ta nói không chừng có thể từ hậu duệ của hắn trong tay cầm tới một chút tư liệu có thể giải trừ các ngươi trong linh hồn đủ loại hạn chế hắn dùng linh hồn thay thế n ạ vạ trong miệng hoạch tâm m ồ đ ủ lệ cũng chính là chủ m ồ đ ủ lệ cái này n ạ vạ trong mắt lam sắc quang mang đ ố n g nhiên trở nên sáng tỏ đem con đường phía trước đều phản chiếu một mảnh lam nhạt hắn rõ ràng có chút chân kinh cùng lúc đó tượng bạch miên lông mày hơi nhữ một chút t r ợ t g i n g ra không có gì dị thường đưa ánh mắt về phía kính chiếu hậu mấy giây sau n ạ vạ cái này người máy trí năng phát ra thở dài thanh âm thật là khiến người chờ mong a ta hoàn toàn không nghĩ tới lần này trốn đi vậy mà lại cùng người sáng tạo phát sinh liên lụy thương kiến diệu cười hỏi vậy ngươi bây giờ tin tưởng vận mệnh sao vận mệnh n ạ vạ lần nữa nhấm nuốt lên cái từ ngữ này vẫn là không làm trả lời tường bạch miên thấy thế c h u y ể n di chủ đề hướng hờ hỏi n ạ vạ như thế hô cảm giác rất lạnh nhà ta ngươi tại cơ giới thiên đường tổng bộ có từng thấy nhân loại sao cái này cái quỷ gì vấn đề long duyệt hồng có chút ngộng một giây sau hắn nghe tới cứ nạ vạ tiếng nói trầm thấp làm ra trả lời không có chương một trăm bảy mươi bảy mê man người máy không có long duyệt hồng kém chút hoài nghi mình lỗ thai cơ giới thiên đường tổng bộ vậy mà không có một con người kia là thuần túy từ nguyên não cùng người máy trí năng thống trị thành thị càng kỳ quái hơn chính là dạng này một tòa thành thị bên trong người máy trí năng còn có nhân loại hóa trình độ cái này cân nhắc tiêu chuẩn để bọn chúng có thể càng giống nhân loại tốt hơn phục vụ nhân loại không tổn thương nhân loại lại không đến mức đem mình làm nhân loại trong bọn chúng rất lớn bộ phận từ xuất xưởng đến bây giờ cùng có thể đoán được tương lai đều tiếp xúc không đến nhân loại nhân loại tại bọn chúng mà nói khả năng chỉ là một nhóm văn tự một đoạn số hiệu một chương hình ảnh hoặc là một cái ký hiệu tường bạch miên im lặng một hồi lâu mới cảm khái lên tiếng khó trách nguyên não không để chúng ta đi cắt ngươi tổng bộ chỉ nguyện ý điện thoại câu thông nàng trước đó liền ẩn ẩn có chỗ dự cảm hoài nghi cơ giới thiên đường đến t ộ n cùng còn có hay không nhân loại tồn tại cũng có khác nguyên nhân lạ và nói lên mình lý giải tỷ như một chút trọng yếu thí nghiệm công trình cùng người máy trí năng xã hội tạo dựng nếm thử cụ thể liên quan đến giữ bí mật điều khoản ta không thể giảng trong lòng ngươi vẫn là đem mình làm cơ giới thiên đường một viên a t ư ờ n g bạch miên không có nhắc nhở đối phương ngươi bây giờ đã phản bội chạy trốn không cần lại tuân theo cái gì giữ bí mật điều khoản đương nhiên nàng cũng không xác định người máy trí năng có hay không để lộ bí mật tự hủy chương trình la và cũng không có tiếp tục cái đề tài này tại long duyên hồng bạch thân đắm chìm ở cơ giới thiên đường hiện trạng mang tới rung động lúc ngược lại hỏi các ngươi đến tột cùng đến từ nơi nào không chỉ có có được xuất sắc đầu não hơn nữa còn có quân dụng xương vỏ ngoài trang bị thậm chí còn có thể tại một đối một khoảng cách gần cách đấu bên trong thắng được một vị người trí năng cái này liền không hợp thói thường tường bạch miên quay đầu cùng thương kiến rượu bọn người liếc nhau một cái thản nhiên nói chúng ta đến từ bàn cổ sinh vật thế nào có hứng thú hay không gia nhập công ty của chúng ta mặc dù nàng còn không có cho công ty đánh qua báo cáo bàn cổ sinh vật cũng chưa chắc sẽ đáp ứng nhưng lễ phép vẫn là đến bày ra tới bàn cổ sinh vật màu đen bạc người máy trí năng nạ vạ lặp lại lên cái danh từ này im lặng mấy giây nói, mấy lặng thẳng a i tại chỉ muốn tìm tới người người năng lưu lại cái、gì? Minh bạch. Lý giải,、thương、kiến diệu cùng tưởng bạch Miên riêng lời, ệ duệ, n muốn sáng nhìn hắn không chúng năng thương cùng tưởng phần mình làm ra trả lời, không tìm tạo ta trí trả t Bạch, Bạch chỉ có cho có cơ cầu. hậu hay h làm lưu rượu gì. ra lý thắn giảng tưởng bạch miên hiện tại thật đúng là không phải rất muốn đem n ạ và sự t ì n h báo cáo cho công ty ý vị này đối n ạ và tương lai an bài nàng không có cách nào nhúng tay cung cấp trợ giúp mà bảo trì hiện trạng càng u điều, điều tiểu tổ sẽ thu hoạch được người tổ một sẽ hoạch mạnh hữu o lực vị n g i i b ê chế thành t viên, n để ư ơ lai rất nhiều giản. rất trở chuyện nên nhẹ nhõm đơn、giản. Càng quan trọng chính là tại gnạ và một cái người máy trí năng mà nói gia nhập b ả n cổ sinh vật phúc lợi cũng cơ hồ không có quá lớn ý nghĩa hắn không sợ vô tâm bệnh sẽ không bị ôn dịch ảnh hưởng sẽ không nhận lây nhiễm không lo lắng đói cũng sẽ không phải chịu biến dị sinh vật các loại g i ã thu tập kích chỉ đối nguồn năng lượng linh kiện dầu bơi trơn mổ đ ủ lệ đổi mới vũ khí bảo trì các loại có nhu cầu tường bạch miên vừa nghĩ tới màu đen bạc người máy bưng hộp cơm đi đến nhà ăn cửa sổ đối bên trong nữ tính nhân viên công tác nói a gì đến một khối vị lai trí năng sinh ra u bốn ba mươi hai cao tính năng tin lại đánh một điểm cà phê vị dầu b ô i trơn đã cảm thấy hình tượng cảm giác bạo tạc nếu như người máy trí năng lại mang một điểm tiếng địa phương khẩu âm vậy thì càng hoàn mỹ đương nhiên nàng cũng biết n g và thật muốn gia nhập bản c ổ sinh vật ở lại tầng lầu kết nối bộ môn khẳng định cùng phổ thông nhân viên không giống chỉ là mình nhịn không được hướng cái hướng kia suy nghĩ thu hồi suy nghĩ tưởng bạch miên cân nhắc nói chúng ta lần này trước tiên cần phải về công ty báo cáo chỉnh đốn một đoạn thời gian mới có thể đi tối sơ thành ngươi là tìm một chỗ chờ lấy chúng ta ra hay là mình đơn độc hành động nghe tôi vấn đề này thương kiến diệu thành khẩn giúp câu khang nhiều người lực lượng lớn cũng không biết là bị người cái từ này đả động hay là cảm thấy đơn độc hành động tính nguy hiểm quá cao n ạ vạ suy tư mấy giây sau nói ta tìm một chỗ chờ các ngươi cùng một chỗ ân cần phải có nạp điện nơi trốn làm chân chính sắt thép hán tử không có điện liền mang ý nghĩa tê liệt cái kia có thể đi g i ã thảo thành chờ t ư ờ n g bạch miên kỳ thật đã nghĩ kỹ phương án nhưng ngươi phải làm điểm ngụy trang tỉ như trang bị thêm màu đỏ lọc phiến sửa chữa ngoại hình đặc thù để cho mình thoạt nhìn như là phổ thông người máy ngươi cũng biết g i ã thảo thành cùng các ngươi cơ giới thiên đường có quan hệ hợp tác nếu như phát hiện người trí năng ẩn hiện khẳng định sẽ thông báo cho nguyên não thấy n ạ vạ trầm mặc không nói gì thương kiến diệu vừa cười vừa nói chúng ta đi ra ngoài cũng thường xuyên làm khác biệt ngụy trang người nhìn bởi vì đang lái xe cho nên n ạ vạ từ bỏ phải cùng nhân loại phản ứng nhất chi ý nghĩ trực tiếp để sau đầu phụ trợ mắt giả mở ra nhìn về phía thương kiến rượu thương kiến diệu đã đeo lên tấm kia mặt lông mỏ nhọn mặt nạ được n ạ vạ tiếp nhận hắn giải thích thương kiến diệu lập tức gỡ xuống mặt nạ một mặt lo âu căn dặn lên là vạ đến giã thảo thành đi trên đường nhất định phải cẩn thận người khác bắt chuyện độc thân người máy thế nhưng là hương mô mô không biết bao nhiêu thợ săn di tích muốn n m ặ t về trong nhà giờ khác này tưởng bạch miên biểu lộ hơi có vẻ ngốc trệ trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ ta liền không nên để ra hỏa này nhìn thế giới cũ kịch tập long duyệt hồng càng là nghe được khoe miệng một trận cò rúm mà khoe mắt của hắn dư quang nhìn thấy bạch thần lại có chút gật đầu gật đầu cái này người nào a tường bạch miên lấy lại tinh thần cưỡng ép đánh gậy thương kiến diệu lo lắng ngữ điệu tóm lại trong nhân loại tồn tại đại lượng phẩm tính ác liệt người người nhất thiết phải cẩn thận không thể mù quáng mà tin tưởng thương kiến diệu thỏa mãn gật đầu ta có phong phú cùng nhân loại trung đụng kinh nghiệm n ạ v ạ biểu thị tự mình biết phải không long duyệt hồng ánh mắt tại n ạ v ạ tường bạch miên cùng thương kiến diệu ở giữa vừa đi vừa về di động mấy lần tường bạch miên không có lại tiếp tục cái đề tài này như có điều suy nghĩ hỏi tại các ngươi cơ giới thiên đường đối bản cổ sinh vật là thế nào ghi lại nàng có chút hiếu kỳ như thế một cái cứng nhắc người máy trí năng thế lực là thế nào đánh giá nhà mình công ty long duyệt hồng cũng giống như thế trước đó lấy nước thời điểm hắn một mực đang phụ trách cảnh giới hiện tại có chút khát nước vừa chờ lấy n g vạ trả lời một bên cầm lấy túi nước vặn ra cái nắp ù ngục uống n g vạ bốc lên làm q u a n g con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước suy nghĩ một chút nói hư hư thực thực thế giới cũ còn sót lại bí mật cơ cấu hư hư thực thực cùng vô tâm bệnh đầu nguồn có quan hệ phúc long duyệt hồng trong mồm nước toàn bộ p h u n tới phun đến tay v i ệ n dương cùng bên trong khống trên đài khu khu sặc sặc đến hãn chậm quá khí về sau tranh thủ thời gian giải thích l ạ vạ không có để ý nói tiếp vô tâm bệnh thuộc về sinh vật phương diện rút lui các ngươi lại là am hiểu nhất sinh vật kỹ thuật thế lực hơn nữa còn rất thần bí không ai biết các ngươi tổng bộ ở nơi nào nguyên lai、like、là dựa vào những n à y suy luận ta còn tưởng rằng các ngươi có chứng cứ gì long duyệt hồng lập tức nhẹ nhàng thở ra tường bạch miên chú ý chính là một vấn đề khác nguyên não tựa hồ cũng cho rằng bản cổ sinh vật đến từ cái nào đó viện nghiên cứu kỳ thật chúng ta nội bộ cũng thường xuyên có vô tâm bệnh bộc phát mà lại đều không thể chữa khỏi tường bạch miên đơn giản giải thích một câu ngược lại thở hát ra trở ra vùng núi chi lạ chúng ta hướng hồng thạch tập dựa vào nàng lúc đầu không nghĩ tới nhanh như vậy liền quay về hồng thạch tập dù sao thứ nhân nhóm cùng đám dân chấn xung đột đẫm máu mới phát sinh không bao lâu thương kiến diệu mục đích muốn đạt thành cơ bản rất không có khả năng cần thời gian đến lắng động mà cảnh giác giáo đường lại tới mới chủ giáo nhưng bây giờ cựu điều tiểu tổ tao nộ g nguồn năng lượng nguy cơ bọn hắn chỉ có một bộ tấm sạc năng lượng mặt trời có thể bổ sung điện năng mà dịp quân dụng xương vỏ ngoài trang bị cùng nạ vạ cũng phải cần sử dụng cao tính năng tin dịp có hai khối thay phiên sử dụng quân dụng xương vỏ ngoài trang bị đồng dạng có hai khối n ạ p và trọn vẹn mười khối nói cách khác chỉ dựa vào bộ kia tấm sạc năng lượng mặt trời khẳng định là nạp không đến cho nên t ư ở n g bạch miên dự định kiếm một ít cao tính năng tin tại có thể nạp điện địa phương toàn bộ nạp lên tranh thủ một lần có thể kiên trì thật lâu mà hồng thạch tập làm phiến khu vực này trọng yếu nhất buôn lậu tiết điểm phía tây nối liền vị lai trí năng là dễ dàng nhất làm tới cao tính năng tin địa phương đồng thời khoảng cách đầy đủ phù hợp đây cũng không phải là cái gì rau cải trắng nói là đi hồng thạch tập k ỳ thật lộ tuyến cùng cựu điều tiểu tổ đến tạ nắn lúc hoàn toàn không giống vì dự phòng người máy vệ đội đuổi theo n ạ vã lựa chọn từ hướng tây bắc ra núi Chi lạ túi một vòng tròn lớn đến hồng thạch tập này sẽ trì hoãn không ít thời gian nhưng thắng ở an toàn trên đường vì để cho các nạ vã tiết kiệm điện năng cựu điều tiểu tổ bốn vị thành viên cùng hắn là thay phiên lái xe thay phiên nghỉ ngơi trưa hôm nay ánh nắng tươi sáng dịp dừng sát ở một dòng suối nhỏ bên cạnh cựu điều tiểu tổ phân công hợp tác lấy nước chuẩn bị bữa ăn thời điểm không xen tay vào được n ạ vạ đứng tại đầu xe vị trí kinh ngạc nhìn nhìn qua tấm sạc năng lượng mặt trời không biết suy nghĩ cái gì n g ư ờ i rất mê mang thương kiến diệu thanh â m chuyển vào hắn lỗ thai n ạ vạ trầm mặc không có trả lời mặc màu lam thô vải vân nghiêng quần dài thương kiến diệu vừa đi về phía dịp vừa cười nói ta cảm giác ngươi không phải kiên định như vậy n ạ vạ im lặng chốc l ă t nói phải không có thể nhìn ra được ta đoán thương kiến diệu hai tay cắm vào túi quần mỉm cười hồi đáp có nghi vấn gì có lẽ ta có thể giúp ngươi giải đáp đâu coi như ta không được cũng còn có bọn hắn cái này chỉ là bổ sung tốt nguồn nước ăn cơm chưa xong trở về t ư ở n g bạch miên long duyệt hồng cùng bạch thần n ạ vạ vẫn như cũ nhìn thẳng tấm sạc năng lượng mặt trời do dự nói kỳ thật ta đã không phải như vậy vững tin người trí năng liền ước chừng tương đương nhân loại các ngươi lúc ấy hẳn là cũng nhìn thấy luật pháp sảnh người chỉ là hơi sửa đổi chương trình che đậy số liệu sờ s ả n nạ cùng dị th liền hoàn toàn không biết ta Coi cái ta một là người xa lạ. muốn ộ một t tựa hồ chỉ là một tổ có thể tùy tiện khắc hồ chỉ chữa các có này, nàng là sửa l i ệ số liệu, mà mắt m này à, không kiến khi phải nhân Thương Nhân nhìn. chuyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía Long Duyệt Hồng. Long Duyệt Hồng vô ý thức hai vô nở nụ cũng dạng ngươi Đang nói Long Long liền Ngươi loại. cười. loại lui lại Duyệt Duyệt rượu bước. của sẽ về ý làm cái gì thương kiến diệu thu hồi ánh mắt lắc đầu được rồi được rồi vũ nhục tính quá mạnh hắn lập tức nhìn về phía n ạ vạ giải thích cặn k á nói ta là một cái giác tình giả có năng lực làm cho nhân loại cũng xuất hiện tình huống tương tự ai nếu có thể gặp được một cái cường đạo l i ê n tốt ta có thể để hắn buổi sáng coi ta là bạn buổi chiều nhận ta làm cha ngày thứ hai lại không biết ta như là người xa lạ chương một trăm bảy mươi tám tái nhập tạ nản giáo phái đông đảo giác tình giả không ít n ạ v ạ đối này cũng không lạ l ắ m nhưng có lẽ chính là bởi vì hắn đem tạ nản chị an chỉnh đốn quá tốt trừ lần này tao nộ cao đẳng vô tâm giả huyễn cảnh bình thường cũng không có gì cơ hội kiến thức các loại năng lực hiệu quả chủ yếu dựa vào cơ giới thiên đường công trên mạng tư liệu hiểu rõ lúc này hắn không phải quá xác định hỏi ngược một câu phải không người có thể hỏi bọn hắn thương kiến diệu vừa cười vừa nói ánh mắt của hắn chỉ là long duyệt hồng long duyệt hồng không hiểu dùng mình một cái đúng đúng tường bạch miên giúp c â u k h a n g từ một phương diện k h á c giảng nhân loại ý thức ký ức bản thân nhận biết cũng là rất yếu đuối lạ v ạ chậm chạp gật đầu không có nhắc lại ra nghi vấn tường bạch miên tiếp lấy cười nói kỳ thật ngươi bây giờ không cần nghĩ nhiều như vậy đã ngươi đã già, vậy liền tốt nhất đừng mang dự thiết quan điểm dụng tâm đi nghe đi nhìn đi thể hội chờ kinh lịch đến đủ nhiều có lẽ ngươi liền có thể được đến muốn đáp án đến lúc đó nhìn núi vẫn như cũ là nước nhìn nước vẫn như cũ là nước lạ v ạ không phải quá lý giải câu nói sau cùng kia nhưng hắn nghe hiểu được phía trước bộ phận là có ý gì trầm ngâm trong chốc lát nói ta sẽ cố gắng đi tìm đáp án tường bạch miên cười cười không có nói thêm nữa đối thương kiến rượu bọn người nói lên xe đi biết rõ ràng nạ và mê mang về sau nàng có chút minh bạch đối phương lúc ấy không chấp nhất tại cứu r a sở sản nạ cùng dịt nguyên nhân một trong đến ngày thứ hai cỗ xe khoảng cách hồng thạch tập đã không tính xa sắp tiến vào nộ hồ khu vực hôm sau hẳn là có thể đến nơi long duyệt hồng nhìn qua ngoài cửa sổ phát hiện gò đồi mặt ngoài khe nham thạch khe hở bên trong rời xa con đường địa phương đều đã mọc ra một chút xíu xanh mới mùa đ ô n g qua đi rồi lấy kinh nghiệm của hắn cái này còn chưa tới mùa xuân a thay phiên lái xe tưởng bạch miên cười giải thích nói nơi này thuộc về phương nam cùng hát c h i ể u hoang dã bên kia không giống nhau lắm thời tiết ấm đến sớm mà lại phiến khu vực này ba mặt núi vây quanh không khí lạnh bị ngăn trở hình thành một mảnh tương đối ấm áp khu vực n ạ vạ từ địa lý góc độ bổ sung một câu long duyệt hồng như có điều suy nghĩ truy vấn liền phiến khu vực này đến nói mùa đông tính trôi qua rồi đất s á m bên trên gian nan nhất mùa rốt cục muốn qua đi rồi đúng phụ xe vị trí bạch thần chỉ chỉ nghiêng phía trước những người lưu lạc bắt đầu đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn cuối đông xuân sơ thời khắc chính là dự trữ đồ ăn sắp ăn xong mà mới lương còn chưa r i e o xuống mùa từng cái khu dân hữu cư hoang dã kẻ lưu lạc bắt đầu ra ngoài lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước về phần đồ ăn sống không tới bây giờ những cái kia khả năng cũng sớm đã trở thành g i ã thảo thành ngoài thành đám kia nạn dân một viên lần theo bạch t h ầ n chỉ long duyệt hồng nhìn thấy mấy chiếc nhỏ xe hàng bọn chúng lại phế phẩm lại cổ xưa phía sau thùng xe bên trên đứng nhiều cái cầm súng người những người này khuôn mặt có chút dơ bẩn quần áo có rõ ràng ghép lại vết tích vũ khí lấy tự chế sọt gùn làm chủ sen lẫn súng trường cùng súng ngắn nhìn thấy chỉ có một c ố dịp cựu điều tiểu tổ tri đội ngũ này thay đổi phương hướng áp sát tới bọn hắn mướn cướp bóc long duyệt hồng có chút buồn cười mùa này cướp bóc so đi săn hiệu suất cao bạch t h ầ n bình tĩnh giới thiệu nói nàng vừa dứt lời thương kiến diệu đã xuất ra màu xanh trắng loa phóng thanh mở ra bên cạnh cửa sổ thanh âm của hắn lập tức quanh quần ra từ bỏ hảo tưởng tiếp nhận hiện thực bây giờ quay đầu còn không tính xong các ngươi nhìn chúng ta có đơn binh t ắ c chiến súng phóng tên lửa d u n g tiếng hồng hà lặp lại mấy câu nói đó thời điểm hắn nghiêng đầu ngắm nhìn long d u ệ t hồng long duyệt hồng đối với chuyện này là có ăn ý nháy mắt ngầm hiểu bưng lên từ thần đơn binh tác chiến súng phóng tên lửa đưa nó từ phía bên mình cửa sổ đưa ra ngoài để đám kia hoang dã kẻ lưu lạc thấy rất rõ ràng thương kiến r ư ợ u tiếp tục hô chúng ta còn có người máy chiến đấu loại hình phụ trợ hắn bên cạnh song ngữ thay phiên hô hào bên cạnh đối chen tại hàng sau ở giữa ngạ vạ đưa mắt liếc g i ả ý qua một cái ngạ vạ do dự một chút hỏi ngươi là muốn cho ta chấn nhiếp bọn hắn Thương kiến dùng gật đầu biểu thị chính rượu kiến dùng biểu đầu lúc à và như Nạ chống đỡ chỗ tựa lưng, để thân thể vượt qua thương kiến chỗ thể vượt rượu, vậy. tay một đem tựa qua ra cửa đỡ để đồ đầu l dối sổ.、Lúc、này lái xe tưởng bạch miên trở tay đưa qua một kiện vật phẩm kia là một bộ kính dâm n ạ và hơi chút phân tích minh bạch nàng ý tứ tiếp nhận kính dâm đỡ đến trên sống núi cứ như vậy nó trong mắt bắn ra làm quang liền bị che lại không cẩn thận quan sát không ai sẽ hoài nghi hắn là người máy trí năng khoảng thời gian này ở chung xuống tới hắn cuối cùng biết rõ ràng một việc tiền bạch tiểu đội chân thực tên là bản cổ sinh vật thế giới c ũ hủy diệt nguyên nhân điều tra tiểu tổ tổ trưởng không phải tiền bạch mà là cái này tên giả tiết thập nguyệt tên thật tưởng bạch miên nữ nhân có thể một đối một đơn đấu giải quyết người trí năng nữ nhân mặc dù cái này dựa vào là đánh lén nhưng cũng rất không hợp thói thường lạ v ạ đem mang theo kính dâm đầu nhô ra cửa sổ vẹn vẹn vài giây đồng hồ những cái kia chở người phế phẩm nhỏ xe hàng đã cưỡng ép chuyển hướng gào thét mà đi cũng không lâu lắm bọn hắn biến mất tại gò đồi khu vực n ạ vã lùi về thân thể tháo kính r â m xuống nhìn về phía thương k i ế n l í n rượu phi thường trực tiếp hỏi ngươi nối bọn hắn sử dụng giác tỉnh giả năng lực cải biến bọn hắn nhận biết đúng hắn có thể mượn nhờ loa phóng thanh đ ể cao mình năng lực phạm vi nhưng trước mắt chỉ có thể một đối một long duyệt hồng cảm thấy vấn đề này mình có thể trả lời thế là giúp thương kiến rượu giải thích một câu thương kiến rượu phân biệt nhìn hắn cùng n ạ v ã một chút nghi hoặc hỏi các ngươi lúc nào sinh ra ta có sử dụng năng lực ảo giác Ê! long duyệt hồng có chút ngạc nhiên thương kiến diệu lập tức lộ ra tiếu dung ta chỉ là đơn thuần đe dọa bọn hắn một chút các ngươi ngẫm lại một cái người máy phụ trợ loại hình chiến đấu một cái đơn binh tác chiến súng phóng tên lửa hoàn toàn có thể dễ dàng giải quyết bọn hắn bọn hắn nếu là còn dám xông lên ta sẽ hoài nghi đầu góc của bọn hắn bị vô tâm giả ăn coi như chỉ còn dã thú bản năng vô tâm giả trước mặt loại tình huống này cũng không lớn dám xông trừ phi thật cực đói n ạ vạ gật đầu s ắ c thực không cần thiết kèm theo năng lực đe dọa cùng biểu hiện ra lực lượng liền có thể sinh ra rất tốt hiệu quả đón lấy hắn ô nắn n lên thương kiến rượu người trước đó nói là người máy chiến đấu loại hình phụ trợ ha ha không cần để ý những chi tiết này thương kiến rượu nở nụ cười đưa tay trái ra khoác lên n ạ vạ trên vai trái làm người không thể quá cứng nhắc hắn một bộ kề vai s ắ t cánh hai anh em tốt bộ dáng làm người không thể quá cứng nhắc Nạ dùng vạ m ộ t loại lại học tập đến giọng điệu lặp lại. Lái giọng điệu học tập t đến xe ư ở n g bạch miên nhịn không được hơi nhíu lên lông hơi được mày. thành ư ơ n kiến n g diệu ra hỏa y sẽ k h ô g người máy năng cũng đem máy làm trí ư Có câu nói rất hay, gần son thì đỏ, gần rất thì hay, đỏ một ự chút thiết hầu g n a v ạ nhân loại ở giữa là phổ biến tồn tại khác biệt ngươi không thể chỉ nhìn đơn độc hàng mẫu chỉ tiếp thụ một loại quan điểm q u ò n thâu phải tiếp xúc thêm những nhân loại khác ta minh bạch lạ và một bên biểu thị biết một bên đem kính dâm trả về ta trước đó tại tạ n ả n cũng thử nghiệm cùng rất nhiều dân trấn kẻ ngoại lai trao đổi qua trung đụng nhưng bọn hắn đều tương đối c â u n ệ không thế nào dám biểu hiện nói xong hắn thành khẩn đề nghị ngươi có thể gọi ta lao cách trực tiếp hô danh tự lộ ra lạnh n h ạ c ai dạy ngươi lấy cái ngoại hiệu này tường bạch miên lại là kinh ngạc vừa buồn cười lạ và nghiêm túc giải thích nói ta phân tích các ngươi tên hiệu tìm ra trong đó quy luật tự mình lấy như thế một cái ừ m trong quá trình này ta một mực tìm không ra hắn tên hiệu cùng các ngươi tên hiệu tồn tại cái gì tương tự tính chỉ có thể trước bài trừ rơi không làm tham khảo cái này chỉ là thương kiến diệu uy hắn vừa nói xong phụ xe vị trí bạch thần liền bé không thể nghe cười một tiếng tường bạch miên cũng không nhịn được nết lên khỏe miệng ta mới vừa nói qua giữa người và người phổ biến tồn tại khác biệt suy nghĩ của hắn phương thức cùng chúng ta khác biệt ngươi không cần suy nghĩ nhiều n a vạ ừ một tiếng lẩm bẩm nói từ chúng ta người trí năng góc độ giảng lấy tên hiệu tuân theo không nhất định là quy luật còn có thể là tự thân thói quen một ít tràng cảnh xúc động ta đối với hắn không ăn ý cho nên mới phân tích không ra đang khi nói chuyện hắn trong mắt lam quang lóe lên nhìn thương kiến diệu một chút tựa hồ muốn dùng cái này thành lập một cái đặc thù quan sát hàng mẫu phong phú tự thân kho số liệu thương kiến diệu đối này một chút cũng không ngại thu hồi c ề vai s ắ t cánh tay trái trùng điệp cùng nạ vạ nắm chặt lại hoan n g h ê n giao lưu quay đầu cùng một chỗ khiêu vũ n ạ vạ bản thân khả năng có chút bài xích khiêu vũ nhưng nghĩ tới muốn hợp quần cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống được tường bạch miên nhìn qua con đường phía trước bất đ á p dĩ thở hát ra hồng thạch tập chỗ thành thị phế tích bên trong yên tĩnh vẫn như cũ là nơi này giọng chính dịp chạy xuống đất cửa hàng cũng chính là hồng thạch tập lối vào không có gì bất ngờ xảy ra bị giấu ở trong vách đá từng thanh từng thanh xuống ống cùng trong huyệt động từng môn hỏa pháo nhắm chuẩn cần ta đi đàm phán sao n ạ v ạ phân tích tình hình bên dưới h ư ớ n g cảm thấy từ mình ra mặt an toàn nhất cùng thỏa đáng hắn lời còn chưa nói hết thương kiến diệu cũng không chút nào để ý đẩy cửa xe ra đi xuống thương kiến diệu bên cạnh ngâng lên hai tay hướng hồng thạch tập cửa vào ẩn tàng đám người vung vẩy một chút bên cạnh cao hứng bừng bừng hô lớn chúng ta trở về hắn không biết lúc nào đã mang lên tấm kia mặt lông mỏ nhọn mặt nạ c h ư ơ một trăm bảy mươi chín ngày tốt lành hồng thạch tập cửa vào ẩn tàng bọn thủ vệ gần như đồng thời nhìn thấy tấm mặt nạ kia cũng nhận ra chiếc kia dịp thân thể bọn họ cứng nhắc hai giây tuần hoàn theo cảnh giác giáo điều thu hồi vũ khí đem mình giấu càng thêm ẩn nấp hoàn toàn không có lên tiếng chào hỏi ý nghĩ thương kiến diệu đối này một chút cũng không thấy lạ một lần nữa lên xe đối n ạ và làm lên giới thiệu đây là nơi này dân t ụ ngươi có muốn hay không cũng tới trường mặt nạ lạ và không có cách nào phân tích ra chuyện này tốt xấu chỉ có thể áp dụng mơ hồ trả lời ta suy tính một chút hắn chỉ cần đeo lên kính dâm tường bạch miên một bên đem dịp lái vào hồng thạch tập một bên cung cấp ý kiến của mình còn có quần áo cũng phải đổi một cái lạ và hiện tại mặc vẫn là bộ kia màu xanh s ố m c q n trang mà cái này thuộc về tạ năn người máy vệ đội nơi này có bán quần áo sao bởi vì thương kiến rượu bọn hắn đều đeo lên mặt nạ cho nên n ạ vạ không cảm thấy thay đổi quần áo là đối mình kỳ thị cũng không cần như vậy giảng cứu cởi áo khoác xuống đơn mặc bên trong áo sơ mi liền đủ rồi quay đầu gặp được cơ hội lại mua mấy bộ thay đổi tường bạch miên suy tứ nói vừa dứt lời nàng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm kỳ quái n ạ vạ có thể hay không hỏi quần muốn mặc sao còn tốt n ạ vạ cũng không có nghi hoặc vấn đề này giật giật kim loại đúc thành cổ nói được hắn một bên nói một bên liền cởi áo khoác ân người máy trí năng cùng phổ thông người máy vẫn là có khác biệt sẽ không cái gì đều muốn hỏi thăm cái gì đều phải giao phó tường bạch miên tại âm thầm cô bên trong tìm tới quen thuộc chỗ đ ầ u đem dịp ngừng quá khứ tiến hồng thành tập không đợi ngạ vạ quét hình tốt bố cục của nơi này cùng kết cấu thương kiến r ư ợ u liền vọt tới một cái bắt nguồn từ thế giới cũ quảng cáo dương trước thùng thùng đưa nó g ó vang thanh âm quanh quẩn ở giữa dương cửa mở ra lộ ra bên trong bưng súng tiểu liên chấn vệ đội thành viên mặt nạ của hắn vén đến đỉnh đầu là cái điển hình người đất xám n g ư ờ i không đủ cẩn thận a thương kiến diệu vật ra hắn một bộ song phương hết sức quen thuộc bộ dáng tên tia trấn vệ đội thành viên hơi có vẻ hủy khuất hồi đáp ta trốn ở bên trong lại đeo lên mặt nạ sẽ hô hấp không đến cũng đúng thương kiến diệu tỏ ra là đã hiểu hắn ngược lại hỏi tìm ai có thể lấy được tương đối nhiều cao tính năng tin tên tia trấn vệ đội thành viên lặng yên nhẹ nhàng thở ra đ ị m ặ t cổ tiên sinh quản g i a h n d ị hắn phụ trách visa công ty mậu dịch nguồn năng lượng tương quan sự vụ còn có áng bass cũng có con đường nói không chừng còn có lưu hàng cao tính năng tin tại buôn lậu cái nghề này là bị phân chia tại nguồn năng lượng lĩnh vực bên trong mà áng bass mặc dù cho thương kiến rượu bọn hắn c ô n g hiến một nhóm súng đạn nhưng trên thực tế càng tiếp cận với nguồn năng lượng thương nhân hắn buôn bán vũ khí cho sân q u á i cũng là vì than đã sinh ý rất tốt thương kiến rượu lộ ra tiếu dung hắn lập tức đưa ra vấn đề mới hiện tại quan t r ị an cùng c h ấ n vệ đội đội trưởng là ai đàm kiệt đàm đội trưởng thiên kia c h ấ n vệ đội thành viên thành thật trả lời a hắn a thương kiến diệu mừng rỡ gật đầu ta liền thích hắn không lộ vẻ gì chửi bậy dáng vẻ cái này long duyệt hồng đột nhiên cảm thấy thương kiến diệu biểu hiện hôm nay so dị vãng càng thêm sốc nổi hắn không nhịn được lẩm bẩm một câu hắn hôm nay làm sao rồi tường bạch miên sờ một cái lỗ thai trịnh trọng nói có lẽ hiện tại là biểu diễn hình thương kiến diệu â long duyệt hồng đầu tiên là xứ sở chợt bừng tỉnh đại ngộ đây đều là thế giới cũ kịch tập nổi ta cảm giác hắn tựa như về nhà đồng dạng lạ vạ cho ra mình đánh giá đều là huynh đệ của hắn tường bạch miên không đầu không đuôi giải thích một câu bạch thần thì nhỏ giọng nói thế giới cũ giải trí tư liệu hiệu quả lúc này thương kiến diệu đã đổi mấy cái chủ đề tỷ như gần nhất có hay không cơ giới thiên đường người tới hắn cuối cùng hỏi mới tới chủ giáo là ai tên k i a c h ấ n vệ đội thành viên hồi đáp antonio là chủ giáo xem ra rất cường tráng tường bạch miên tiến lên mấy bước truy vấn hắn là tự mình một người đến sao không phải tên k i a c h ấ n vệ đội thành viên lắc đầu còn có sợ hai chủ giáo sctc ở mổ các hạ cùng khác thần trước người bất quá bọn hắn đi đảo giữa hồ về sau liền đi chính là các ngươi đi qua cái kia bọn hắn có cầm về thứ gì sao đảo giữa hồ có hay không biến hóa tường bạch miên chủ yếu muốn hỏi chính là cái này không biết tên kia c h ấ n vệ đội thành viên nghĩ nghĩ biểu thị mình cũng không rõ ràng dù sao chúng ta bị cấm chỉ lấy bất luận cái gì hình thức tới gần hòn đảo kia cái này có gì cần cấm chỉ có ngư nhân tại chúng ta nào dám đi giữa hồ thương kiến diệu cùng tưởng bạch miên lại hỏi sự tính khác đại khái nắm giữ hồng thạch tập tình huống hiện tại trừ gia tân chủ giáo thượng n h i ệ m nhất rõ r ệ t một điểm biến hóa là hệ ỷ huýt quả phụ tở rẽ xạ phu nhân đã trở thành nơi này có nhất định địa vị nhân vật trước đó tên kia buôn bán vũ khí người d ẹ t mằn cũng đã rời đi nghe nói thời điểm ra đi sắc mặt như cho tàn kết thúc giao lưu cựu điều tiểu tổ tiến về cả xả quán trọ dùng đồ h ộ thanh năng lượng lương khô đặt trước ba cái gian phòng cái này so với bọn hắn lần trước và ở lúc muốn đắt không ít quán trọ chủ nhân giải thích là các ngươi lần này mang theo người máy khẳng định thường xuyên cần nạp điện đây là dự thu tiền điện câu nói này chính chúng cựu điều tiểu tổ uy hiếp bọn hắn có thật nhiều khối cao tính năng tin chờ đợi bổ sung lượng điện n ạ vạ hiện tại cũng chỉ có một khối dự bị tin có thể sử dụng quân dụng xương vỏ ngoài trang bị từ khi long duyệt hồng lần trước cởi xuống liền rốt cuộc không có bị xuyên mang qua q u á n t r ọ doanh đ ị a tường bạch miên phân phối thẻ đ ị a tử ta cùng thương kiến diệu một gian tiểu bạch cùng tiểu hồng một gian lao cách chính ngươi một gian long duyệt hồng bọn người sớm thành t h ó i quen cái phương án này không có biểu thị dị nghị chỉ có n ạ vạ do dự một chút mở miệng hỏi các ngươi là hai đôi tình lữ sao long duyệt hồng bị nước bọt sập đến ho khan tường bạch miên nhìn về phía n ạ vạ cười một tiếng ngươi vì sao lại cho rằng như vậy không phải tình lữ tại sao phải khác phái ở một cái phòng n ạ vạ đưa ra nghi ngờ của mình thương kiến diệu cười hắn vô vô ức nạ vạ bả vai lao cách ngươi cái này quan điểm rất bảo thủ mục nát nhân loại quần thể ở giữa là tồn tại rất nhiều tổ hợp có thể xưng là tình lữ không chỉ có nam nữ còn có nữ nữ nam nam bất nam bất nữ bán nam bán nữ hắn càng kéo càng xa thẳng đến tưởng bạch miên chừng mắt liếc hắn một cái mặt khác thương kiến diệu lời nói xoay chuyển chúng ta cựu điều tiểu tổ ai là ai ở một cái phòng chỉ quyết định bởi thực tế cần ngươi suy nghĩ một chút hai người bọn họ ai có thể hạn chế được ta ta nửa đêm chuồn đi làm chuyện xấu bọn hắn khả năng đều phát giác không được hoặc còn rất kiêu ngạo sao tưởng bạch miên vừa bực mình vừa buồn cười lạ vạ suy tư một chút ta minh bạch đạo lý này hắn ngược lại lại hỏi ngươi vì sao cần phải nửa đêm chuồn đi làm chuyện xấu thương kiến r ư ợ u trầm tư mấy giây trịnh trọng hồi đáp đầu góc co lại không đợi n ạ vã hỏi thăm cái này cụ thể là có ý gì tưởng bạch miên đã mỉm cười nói lao cách ra ngươi vừa rồi như vậy trực tiếp hỏi có phải là t ì n h lữ rất không lễ phép ngươi nhìn đem hai bọn họ làm cho cỡ nào không được tự nhiên rất hiển nhiên không được tự nhiên chỉ có long duyệt hồng bạch thân một mặt bình tĩnh căn bản không có khi đây là một chuyện n ạ vạ kêu mang theo hợp thành cảm giác thanh âm bên trong lộ ra mấy phần thành khẩn kỳ thật ta biết đây không phải quá lễ phép nhưng ngươi không phải đã nói sao đồng bạn ở giữa không cần để ý nhiều như vậy mà ta cũng muốn mau chóng hoàn thiện đối với nhân loại xã hội đối các ngươi gốc cắt bòn người nhận biết hệ thống vì về sau cá nhân sinh tồn và đơn độc hành động đánh tốt cơ sở cái này đồng dạng cũng là ngươi dạy nhìn nhiều hỏi nhiều nghe nhiều nhiều thể nghiệm tường bạch miên nở nụ cười đạo lý là nói như vậy không sai nhưng ngươi có thể đổi càng có lễ phép phương thức a t h như tự mình đến hỏi ta không cần ở ngay trước mặt bọn họ dạng này a n ạ vạ dùng lại học được giọng điệu làm r a đáp lại sau đó mỗi người bọn họ trở về phòng chỉnh đốn một lát sau đó tập hợp một chỗ chuẩn bị bữa tối trong đó n ạ vạ đồ ăn làm một khối ngay tại nạp điện cao tính nang tin đúng lúc này bọn hắn cảm giác quán trọ doanh điệu một bên khác tựa hồ có chút bạo động chuyện gì xảy ra long duyệt hồng nghi hoặc đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa thương kiến diệu càng là để đ ồ trong tay xuống đi ra ngoài trời chiêu ánh tả dương bên trong bọn hắn trông thấy nơi xa tụ tập một đống người không biết đang làm cái gì ta đi xem một chút thương kiến diệu thông báo một tiếng tò mò áp tới tường bạch miên cùng bạch thần long duyệt hồng lạ vạ liếc nhau một cái đóng cửa phòng đi theo hướng bên kia đi đến khoảng cách rút ngắn về sau bọn hắn thấy rõ ràng đối diện tình trạng bên kia có bốn năm mươi cái tuổi không lớn lắm nam nữ khuôn mặt thanh tẩy đến coi như sạch sẽ quần áo thì rách rách dưới dưới long duyệt hồng liếc nhìn lại thậm chí trông thấy chui ra đầu ngón chân cũ dày bông tồn tại mấy cái lô lớn áo lông những này nam nữ niên kỷ từ mười lăm mười sáu đến hai mươi ba hai mươi bốn đều có chung quanh đứng bảy tám cái tìm súng bề ngoài tương đối quang vinh người người cầm súng bên trong hư hư thực thực thủ lĩnh nam tử chính đại vừa nói nói ta biết các ngươi quá khứ đều ăn thật nhiều khổ bằng không cũng sẽ không bị bán cho ta trở thành nô lệ nhưng bây giờ nha những ngày an nhàn của các ngươi sắp đến rồi kia bốn năm mươi cái tuổi không lớn lắm nam nữ biểu lộ hơi có vẻ chết lặng nghe nhưng lại tựa hồ có chút chờ mong nô lệ thương nhân tiếp tục nói các ngươi ngẫm lại nếu không phải cho các ngươi tìm nơi đến tốt đẹp ta sẽ để cho các ngươi ở q u á n trọ cái này hồng thạch tập khắp nơi đều là phong ốc bỏ hoang đem các ngươi nhét nơi nào không được ha ha qua hai ba ngày nữa các có ngươi liền tiến phương nơi liền đó thể hạ địa x e mặc như đê đẳng nhất nô cũng ăn no, miễn quần ngày ngủ bệnh còn có bác sĩ có thể nhìn. thể phí phát thể chí thể được đê giờ, ít buộc, bị bác có cơm có có có có mỗi m áo, ra sĩ dù các ngươi sẽ một mực sống ở thành dưới đất bảo bên trong nhưng không cần lo lắng ôn dịch a không cần lo lắng cường đạo quân đội cùng khác kẻ lưu lạc không cần sợ hãi nhận g i ã thu tập kích nếu như biểu hiện được đủ tốt nói không chừng còn có thể trở thành quản sự được phái đến trên mặt đất làm việc tóm lại các người đến lúc đó phải thật tốt tiếp nhận huấn luyện tranh thủ có thể trở thành đi mạt cổ lao ra người hầu nghe hắn giảng thuật kia bốn năm mươi cái nam nam nữ nữ gương mặt dần dần sáng ngợi lên kia từng đôi hắc bạch phân minh trong mắt phảng phất có một loại nào đó quang mang đang loay lên bọn hắn thoát ra giày bông ngón chân khớp nối xương đỏ ngón tay đều không tự giác đi theo giật giật mà giờ khác này long duyệt hồng trong đầu chỉ có một câu đang v ă n g vọng đi mạt cổ là cái rất tàn bạo người chương một trăm tám mươi thành thật người máy đám người kia sau khi giải tán cựu điều tiểu tổ một nhóm cũng trở lại gian phòng n ạ vạ lấy xuống gác ở trên m ũ i kính dâm liếc mắt nhìn hai phía tâm tình của các ngươi tựa hồ không phải quá tốt vừa rồi nô lệ thương nhân phát biểu để các ngươi nhớ ra cái gì đó không mỹ hảo hồi ước sao ta nhớ được trên đất s á m nô lệ cùng người hầu là rất thường gặp không nên sẽ đối các ngươi tạo thành cái gì sung kích hắn hỏi phi thường trực tiếp không có áp dụng nguyện chuyển phương thức hoặc là nói hắn căn bản không hiểu được cái gì gọi là huyền chuyển mà ánh mắt của hắn cuối cùng hướng về chính là bạch thần hắn nhớ kỹ nô lệ thương nhân phát biểu kia mười mấy cái dự định người hầu lộ ra tên là chờ mong biểu lỗ lúc vị này giả danh tiền bạch nữ sĩ hai tay lạng yên nắm lại bạch thần còn chưa mở miệng long duyệt hồng liền thay nàng làm ra trả lời bởi vì bọn hắn muốn phục thị người kia không phải quá tốt hắn dừng một chút giải thích cặn cái nói đi mặt cổ là một cái tàn bạo người long duyệt hồng đem trước tại hồng thạch tập lấy được đi mặt cổ tình báo tương quan đại khá miêu tả một lần cuối cùng nói nhìn thấy bọn hắn cảm thấy vận mệnh có tốt cải biến mà thực tế cũng không phải là dạng này ta liền có chút khó chịu đúng tường bạch miên gật đầu phụ họa long duyệt hồng thuyết pháp n ạ và suy tư hai giây mở miệng hỏi vậy các ngươi vì cái gì không thử nghiệm cứu vớt bọn họ hắn không hiểu liền hỏi gian phòng bên trong một chút trở nên cực kỳ yên tĩnh trừ thương kiến diệu không biết đang suy nghĩ cái gì những người khác tựa hồ cũng là không nghĩ tới n ạ và sẽ như thế trực tiếp đưa ra như thế một vấn đề đây là một cái để người có chút lúng túng vấn đề nó tựa như một thanh m ũ i tên chọc thủng tô son chắt phấn ra đ i ể m nhiên như không có việc gì cách mười mấy giây bạch thần mở miệng nói ra đất s á m bên trên cần cứu vớt quá nhiều người chúng ta không thể nào thấy được một cái liền cung cấp một lần trợ giúp cái này siêu việt năng lực của chúng ta cùng có vật tư chúng ta đầu tiên phải bảo đảm mình sinh tồn sau đó mới có thể cân nhắc cái khác nàng dừng lại hai giây bồi thêm một câu ta vẫn luôn cảm thấy trên đất s á m có thể không tổn thương người vô tội liền xem như phẩm cách cao thượng đứng yêu cầu xa v ớ i ngoại nhân cung cấp trợ giúp tiểu bạch a người ít có nói nhiều lời như vậy a tường bạch miên yên tĩnh n g h e xong không có vội vã phát biểu long duyệt hồng thì phụ hòa nói đúng vậy A, một phương diện địa hạ phương chu thế lực không nhỏ dựa vào chúng ta mấy cái khẳng định là không giải quyết được bọn hắn thậm chí có thể hay không đánh đến đi vào đều vẫn là cái dấu hỏi một phương diện khác bọn hắn nhiều người như vậy tường bạch miên lúc này mới dùng đã sớm tổ chức tốt ngôn ngữ làm ra tổng kết lại nói chúng ta chủ nhiệm vụ là điều tra thế giới cũ hủy diệt nguyên nhân cái này cũng muốn quản cái kia cũng muốn xen vào chỉ làm liên lụy hành động của chúng ta gia tăng không tất yếu gánh vác nếu như độ khó không cao phong hiểm không lớn kia thuận tay làm cũng liền làm nhưng bây giờ loại tình huống này chúng ta không thể chủ thứ không phân cầm tiểu tổ thành viên sinh mệnh làm tiền đặt cược mỗi người năng lực đều là có cực hạn không có khả năng cái gì đều quản làm tốt chính mình sự tình mới là trọng yếu nhất lạ và cẩn thận suy nghĩ một trận nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu nguyên lai、like、là dạng này ta trước đó còn tưởng rằng cứu vớt toàn nhân loại là mục tiêu của các ngươi một trong đâm tâm tường bạch miên biểu lộ hơi có vẻ ngốc trệ trong lòng thoáng qua vừa học được không bao lâu một cái từ ngữ nàng gạt ra nụ cười nói điều tra thế giới c ũ hủy diệt nguyên nhân biết rõ ràng vô tâm bệnh sinh ra đầu mòn bản thân cũng là tại vì cứu vớt toàn nhân loại cố gắng n ạ và n g h ĩ nghĩ ngược lại hỏi nếu như nhiệm vụ chủ yếu cũng tràn ngập phong hiểm vậy ngươi sẽ cầm tiểu tổ thành viên sinh mệnh làm tiền đặt cược sao tường bạch miên bị hỏi trở nên đau đầu nàng cân nhắc nói ta sẽ phân tích tình huống cân nhắc phong hiểm mới quyết định nếu như hơi bước lên một tí hiểm nguy có thể hoàn thành cái kia hẳn là sẽ nếm thử dù sao dẫn đầu khẳng định là ta nếu là phong hiểm cực lớn vậy ta sẽ cân nhắc thay đổi phương thức khắc tìm manh mối tóm lại không làm hy sinh vô vị lưu được núi xanh còn sợ không có t u ổ i l ố t lạ và giật giật kim loại đúc thành cổ n g h i hoặc hỏi lại vậy tại sao tại đối phó địa hạ phương chu cứu vớt những người hầu kia sự t ì n h bên trên không dạng này vì cái gì không trước tiên nghĩ có hay không biện pháp tốt hoặc là cách thức khác có thể giải quyết trực tiếp liền từ bỏ ngươi cái người máy này thật thành thật về sau phải hảo hảo dạy bảo ngươi cái gì có thể hỏi cái gì lĩnh hội ý đồ là được tường bạch miên hơi có chút phát điên liền đi theo đối mặt một cái khác thương kiến diệu đồng dạng ba ba ba một mực đang trầm tư thương kiến diệu vỗ tay lên hắn nhìn về phía n ạ vạ cười khen ta rất vui mừng cái này không đầu không đôi u ngữ làm cho ngưng nạ vạ có chút ngộng cẩn thận phân tích một chút mới nói ngươi là cảm thấy ta nói vấn đề rất tốt ừ n thương kiến diệu trịnh trọng gật đầu giờ khắc này tường bạch miên có sắp đối mặt n nở cái thương kiến diệu cảm giác nàng bắt đầu hối hận mình ham người máy trí năng có thể chịu có thể đánh hành vi hô tường bạch miên chậm chạp thở hắt ra nói nguyên nhân là ta ở trong lòng đã cân nhắc qua phân tích qua để tỏ lòng đây không phải chiến thuật lừa gạt nàng nói rõ chi tiết nói phương chu ở vào lòng đất ra vào có nghiêm khắc k h ô n g chế không phải muốn sông liền có thể xông vào mà lại trên đường lúc nào cũng có thể gặp gỡ con đường bị ngăn cản đoạn vây chết tại nguyên chỗ tình huống bên trong thủ vệ số lượng rất nhiều vũ khí cũng rất tinh lương đ i mặt cổ thủ hạ trí ít có hai đài kiểu mới quân dụng xương vỏ ngoài trang bị cũ ký loại hình chỉ nhiều không ít còn có giác tỉnh giả vì hắn hiệu lực không chỉ một mặt khác phương chu nội bộ vật tư sung túc vũ khí rất nhiều bị vây nhốt một năm nửa năm cũng không thành vấn đề lại nói nói đến đây tưởng bạch miên trầm ngâm mấy giây mới nói đi mặt câu người này cũng thật không đơn giản hắn một phương diện phi thường tàn bạo một phương diện khác lại biểu hiện ra đủ loại kỳ quái địa phương t ỷ như hắn đối đảo giữa hồ đối diêm hồ sự tình phi thường chú ý cái này không giống như là một người bình thường nên có biểu hiện t ỷ như hắn có can đảm một người trong phòng gặp chúng ta cho nên ta hoài nghi bản thân hắn cũng có khá mạnh thực lực phân tích xong Tưởng Miên Bạch lạ à là toàn m Ừm, ra trở rằng trù trong ta ta vừa kia tổng kết. Tổng tình thể vứt lên huống, không chúng phương trù bên trong người hầu, dù là toàn bộ hy sinh, khả năng cũng không lớn. Ừ, cứu vừa rồi những cái kia ngược khả hợp cho hầu, hy được l cứu cứu có cái bộ rồi dù i giản, điểm nhiều là là đơn giản. Trọng điểm là sau đó trọng an chúng ta cũng không có nhiều như trí, sau có vạ ậ vật y tư.、Nạ、và tán đồng tưởng bạch miên phân tích ngược lại hỏi kia có cân nhắc qua làm sao gom góp đồ ăn sao cái này không kịp à. tưởng bạch miên bất đắc dĩ hồi đáp lúc này khoe mắt nàng dư quang nhìn thấy thương kiến rượu tựa hồ có chút kích động thế là hữu khí vô lực mở miệng nói người có cái gì muốn nói ứng phó xong một cái giả thương kiến rượu hiện tại muốn đối mặt thật thương kiến rượu thương kiến rượu đứng lên nhìn quanh một vòng vừa cười vừa nói ta chỉ nói mấy sự thực mấy cái long duyệt hồng đ ố n g nhiên có chút lá gan rung động thương kiến rượu tựa hồ không có phát giác sự khác thường của hắn phối hợp nói một địa hạ phương chu nội bộ dự trữ vật tư khẳng định không ít có thể nuôi sống rất nhiều người một đoạn thời gian rất dài hai đi mặt cổ chiếm cư lây hồng thạch tập buôn lậu thị trường lớn nhất số định mức mặc kệ là cái nào nghề cho nên địa hạ phương chu bên trong khẳng định có không ít cao tính năng tin ba chỉ cần trưởng k h ô n g tốt con đường có đầy đủ vũ lực những này sinh ý do ai tới làm đều có thể có rất tốt tích lợi tường bạch miên không có mù quáng phản đối nghiêm túc suy tư một chút nói ý của ngươi là chỉ cần xử lý đi mặt cổ chiếm lĩnh địa hạ phương chu liền có thể đồng thời giải quyết nhu cầu của chúng ta vấn đề cứu vớt những người hầu kia vấn đề làm sao nuôi sống cùng an trí bọn hắn vấn đề một công nhiều việc ba ba ba thương kiến rượu vỗ tay mà có như thế một c ố được chúng ta nâng đỡ lại nhận chúng ta ảnh hưởng thế lực chúng ta liền có thể thông qua nó một chút xíu cải biến hồng thạch tập tình huống xúc tiến nơi này người đất xám người hồng hà ngư nhân sơn quái chung sống hòa bình tường bạch miên nghe được đã cảm giác quả là thế lại có chút mắt trợn tròn người quanh đi còn lại Quân một vòng lớn, vẫn ò n lớn, g v là vì đạt thành mục đích này thật sự là chấp nhất ta thương kiến diệu không trả lời nghiêm mặt b ư ớ c lên trước đó một câu bên trong gai không thể nói xử lý đi mặt cổ chiếm lĩnh địa hạ phương t r u như vậy lời nói này sẽ để chúng ta giống như là cường đạo vậy nên nói thế nào tường bạch miên vừa bực mình vừa buồn cười hỏi ngược lại thương kiến diệu biểu l ộ nghiêm một chút t h ầ y trời hành đạo giờ này khác này tường bạch miên trong lòng chỉ có một cái từ hối hận hiện tại chính là hối hận lúc trước làm sao lại đồng ý ra hỏa này nhìn thế giới cũ kịch tập long duyệt hồng biểu lộ cũng không sai biệt nhiều hắn cảm thấy hiện tại thương kiến diệu quả thực như hổ thêm cánh bạch thân không nói gì đã không biểu hiện đồng ý cũng chưa lên tiếng phản đối tường bạch miên bình phục hạ tâm tình nhìn qua thương kiến diệu dùng thái độ nghiêm túc làm ra đáp lại nếu như ngươi có thể mô phỏng ra một cái có không nhỏ tính khả thi phương án vậy ta có thể cân nhắc nếu là không được coi như không có chuyện này c h ư ơ n một trăm tám mươi mốt hung danh bên ngoài quán trọ doanh địa một bên khác nô lệ thương nhân h o ắ c trí gian phòng bên trong hắn nhìn qua cửa sổ thủy tinh lẩm bẩm nói vừa rồi tới gần chúng ta chi đội ngũ kia vậy mà có được một cái người máy không thể xem thường bọn hắn thực lực a trầm ngâm mấy giây hoắt chi đ ố i bên cạnh thủ hạ nói a cường thừa dịp hiện tại trời còn chưa tối hẳn đi hỏi thăm một chút chi đội ngũ này là cái gì địa vị cẩn thận chạy được vạn năm thuyền A a cường cái đầu hơi lùn xem ra có chút dám chắc nghe vậy có chút khó khăn nói lão bản ta biết ngươi là cẩn thận sợ bọn họ không phải vô duyên vô cớ tới đánh nhìn chúng ta nhưng bây giờ cái giờ này hồng thạch tập đều đóng cửa ta đi nơi nào tìm người a người nơi này lẫn mất quỷ cũng không tìm tới h o ặ c chí biết đây không phải thoái thác c h i tử hơi suy tư nói đi cảnh giác giáo đường hỏi tìm quen biết thủ vệ bọn hắn thường xuyên cần đem nô lệ đưa đến địa hạ phương chu bên ngoài mà cái này tất nhiên sẽ trải qua cảnh giác giáo đường vâng lão bản a cường không còn nói thêm nữa đi ra ngoài tìm chiếc xe thẳng đến thành thị phế tích phía bắc hoắc chí ngồi xuống kiên nhẫn chờ đợi tên này tâm phúc trở về đợi đến mặt trời hoàn toàn xuống núi bóng tối bao trùm đại địa a cường mở chiếc xe kia rốt cục xuất hiện tại quán trọ doanh địa lối vào hắn biểu l ộ ngưng trọng xuống xe tiến vào hoắc chí gian phòng liếc mắt nhìn hai phía đè ép tiếng nói nói lão bản tri đội ngũ kia lai lịch không nhỏ nói thế nào hoắc chí soát đứng lên a cường nuốt nước miếng nói giáo đường một người thủ vệ cho ta nói tri đội ngũ kia trước đó giải quyết qua một cái phi thường cường đại giác tình giả từ thứ nhân liên quân trong tay cứu vớt toàn bộ hồng thạch tập nếu như phải tìm đồ vật đến so sánh đó chính là bọn họ có thể hủy diệt không có cảnh giác giáo phái tồn tại hồng thạch tập mà lúc kia bọn hắn còn không có thu hoạch được người máy cái này hoắc chí nghe được con mắt đều quên đi chuyển động theo hắn biết hồng thạch tập mặc dù nội bộ mâu thuẫn trung điệp nhưng coi như không có cảnh giác giáo phái bảo hộ bản thân hỏa lực cũng đủ cường đại tại nội hồ khu vực tuyệt đối có thể xếp hạng thứ nhất có thể dễ dàng ấn chết mình loại này thương đội không biết bao nhiêu chi như vậy một cái bốn người tiểu đội vậy mà có thể cùng loại này lớn khu dân cư đánh đồng im lặng nửa ngày hoác trí xác nhận hỏi cái này bao quát địa hạ phương chu lực lượng sao hẳn không có a cường thành thật trả lời giáo đường người không rõ lắm địa hạ phương chu thực lực chân thật thế nào hoác trí chậm rãi gật đầu tê một tiếng nói không quản giáo đường thủ vệ có hay không khoác lác đối diện chi tiểu đội kia đều không đơn giản à hẳn là bốn năm người liền có thể hủy diệt một cái khu dân cư cái chủng loại kia nói không chừng toàn viên đều đạt tới thâm niên thợ săn cấp độ không thể so chúng ta biết đến những cái kia cường đại đến không thể tưởng tượng nổi thợ săn di tích đoàn đội kém bao nhiêu nói đến đây h o á t chí thở hát ra c ò n tốt loại này đẳng cấp đội ngũ khẳng định cũng không nhìn chúng chúng ta những vật này liền mười mấy cái nô lệ mà thôi dù là đi mặt cổ tiên sinh mở giá cả rất cao cũng đổi không được bọn hắn cảm thấy hứng thú vật tư bọn hắn hẳn là phát giác được động tĩnh thói quen sang đây xem hai mắt xác nhận tình huống Á cường bị lão bản thuyết phục lo âu hỏi k i a sáng mai còn đem tất cả mọi người lấy ra phát biểu sao không cần hoác c h í không chút do dự giao hạ đầu ta tự mình tiến gian phòng của bọn hắn lần lượt lần lượt giảng tuyệt đối không thể ẩm ý đến đối diện nói mấy câu nói đó thời điểm thanh âm của hắn không tự giác hạ thấp một chút thấy a cường tựa hồ còn có chút không yên lòng hoác c h í cười cười nói loại này đẳng cấp đội ngũ còn có thể vì mười mấy cái nô lệ đối phó chúng ta bọn hắn thân phận gì sẽ còn thiếu nô lệ không thành a cường ngừ một tiếng ta sẽ an bài tốt buổi tối tuần tra nửa đêm t ư ở n g bạch miên mơ mơ màng màng tỉnh lại xoay người nắm lên trên tủ đầu giường t ú i nước đúng lúc này nàng trông thấy đối diện trên giường im ắng ngồi một bóng người t ư ở n g bạch miên nháy mắt thanh tỉnh nàng định tình nhìn lên phát hiện quả nhiên là thương kiến diệu muộn như vậy còn chưa ngủ tường bạch miên lại ngạc nhiên vừa buồn cười mà hỏi thăm thương kiến diệu hai tay chống giường chiếu ngạnh xinh xinh đem thân thể của mình quay lại ngoài cửa sổ sái nhập nhàn nhạt ánh trăng bên trong ánh mắt của hắn lấp lánh hồi đáp ta suy nghĩ có tính khả thi phương án thật nghiêm túc ca tường bạch miên cũng không biết làm như thế nào đánh giá cứ như vậy thuận miệng nói một câu nàng ngược lại hỏi có mạch suy nghĩ sao thương kiến diệu lắc đầu tạm thời còn không có n h a tường bạch miên yên tâm nàng thanh âm chưa dứt thương kiến diệu liền nói bổ sung có quá nhiều linh cảm tường bạch miên nụ cười trên mặt trở nên có chút miễn cưỡng thương kiến diệu phối hợp tiếp tục nói ta hiện tại là đem chuyện này cùng xông qua tòa thứ ba hòn đảo đặc t h u n g một chỗ cân nhắc không phải nói sợ hãi trả giá tất cả vẫn như cũ cái gì đều không cách nào cải biến sao vậy liền trong hiện thực làm một kiện khó khăn sự tình tranh thủ có thể thay đổi một chút không vừa mắt tàn n h ậ n trạng thái cứu vớt toàn nhân loại đương nhiên muốn từ cứu vớt từng cái nhỏ quần thể bắt đầu từ từng cái thay đổi nhỏ tan ra bắt đầu đến lúc đó hy vọng có thể có nhất định thu hoạch có thể phản hồi đến thế giới tâm linh bên trong t ư ờ n g bạch miên yên tĩnh ngay xong ôm lấy chăn mền điều chỉnh hạ tư thế để cho mình có thể nằm thoải mái hơn một điểm ý nghĩ này cũng thực không tồi nàng thực sự cầu thị nói chiến thắng cái thứ ba hòn đảo mấu chốt có lẽ thật là cùng hiện thực liên động thông qua hiện thực khẳng định đánh vỡ nội tâm hoài nghi nói đến đây nàng lời nói xoay chuyển bất quá cũng không cần ngay từ đầu liền chọn cao như vậy khó khăn sự tính a thương kiến diệu n ở nụ cười khuôn mặt tại ánh trăng chiếu dọi mông lung ta lại không phải vì chiến thắng cái thứ ba hòn đảo mới cân nhắc có tính khả thi phương án đây chỉ là tiện thể giờ khắc này tưởng bạch miên lại vô hình cảm thấy nụ cười của hắn như là h à i đồng rất sạch sẽ rất thuần túy tường bạch miên ha to miệng lại đóng lại cách nửa ngày mới phàn nàn nói ngươi có thể chờ trời sáng lại nghĩ à cái này hơn nửa đêm nhanh ngủ nhanh ngủ dưỡng đủ tinh thần mới có thể nghĩ ra biện pháp tốt nàng vốn định rút một cái gối đầu ném đi qua n g n thương kiến diệu một chút để cao mình câu nói này cường độ nhưng cân nhắc đến chỉ có một cái gối đầu lại từ bỏ ý nghĩ này ừng thương kiến diệu suy tư trong chốc lát nhẹ gật đầu ba hắn thẳng t ắ p ngã xuống g i á n ra hai chân tường bạch miên che kín chăn mền đổi cái quay lưng đối diện giường chiếu tư thế an tĩnh lại trong bóng đêm nàng đột nhiên thấp giọng nói một câu có lúc ta thật có chút ao ước ngươi thuần túy thương kiến diệu dùng nghiêm túc giọng điệu hồi đáp đây là dùng bác sĩ chứng minh đổi lấy tường bạch miên lựa chọn nhắm mắt lại sáng sớm ngày thứ hai cựu điều tiểu tổ đơn giản ăn xong điểm tâm tại sửa chữa quán trọ doanh địa chụp chặt mạch điện hồng thạch tập dân chấn đưa mắt nhìn hạ mở ra gì hướng trong công viên dưới mặt đất cửa hàng mà đi đây là bọn hắn nguyên bản quy hoạch bãi phòng visa công ty mậu dịch hiệp đàm cao tính năng tin sự tình visa công ty mậu dịch bên trong trực ban vẫn như cũ là vị kêu mang theo thanh mặt nạ quỷ lại nhát gan như là thỏ nữ sĩ buổi buổi buổi sáng tốt rất hiển nhiên vị nữ sĩ này nhận ra đã từng hồng thạch tập một phương bá chủ tường bạch miên cười hỏi hôm nay vị nào quản gia tại un di quản gia phụ trách tiếp đại nữ sĩ đảng hoàng hồi đáp Chính chủ tường Bạch miên một bên âm thầm cảm thầm khái Tường Miên bên A. một âm vị ậ n không bên lên trên mặt mang thanh tú tăng nhân mặt nạ. Phiền thông báo một chút, chúng ta muốn bái thăm ủn khí phức chút, thăm tệ, một mặt tú mặt một ta báo bái đẻ d c h t i ê nữ sinh. n Được. Vị nữ sĩ kia cuốn quýt xuất ra bộ đàm tránh đi thương kiến rượu bọn hắn không biết cùng ai thông lên lời nói mang theo kính dâm nạ v à nhìn qua nàng bị vách tường che cản hơn phân nửa thân ảnh hỏi thăm tưởng bạch miên bọn người cần ta lặp lại đối thoại của bọn họ sao n g ư ờ i có thể nghe thấy thương kiến rượu một mặt hiếu kỳ đáng tiếc cái này đều bị hầu tử mặt nạ che lại lạ vạ nhẹ gật đầu khoảng cách này loại này âm lượng tại ta nghe lén phạm vi bên trong tường bạch miên một bên buồn cười cảm khái cựu điều tiểu tổ bình quân thính lực được đến rõ rệt tăng lên một bên như có điều suy nghĩ hỏi các ngươi bình thường sẽ chủ động mở ra đối cảnh vật chung quanh giám sát sao ở vào an toàn hoàn cảnh hạ sẽ không chấp hành nhiệm vụ hoặc là tại cảnh tượng tương tự bên trong sẽ lạ vạ dùng ngắn gọn ngôn ngữ làm ra trả lời không mở ra chủ yếu cũng là vì tiết kiệm lượng điện bảo hộ tin cao tính năng tin thời gian sử dụng tính cùng sinh mệnh chu kỳ vẫn như cũ là chế ước lấy chúng ta người trí năng số lượng cùng xã hội phát triển yếu tố mấu chốt một trong cho nên nguyên nao mới một mực tìm kiếm thế giới cũ tại hạch điện vi hình hóa kỹ thuật siêu cao tính năng tin kỹ thuật khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân nghiên cứu lĩnh vực tư liệu hy vọng có thể đem những này biến thành sự thật không hổ là người trí năng có thể đem ta lúc ấy nghe được ngự không sai biệt lắm một chữ không lọt lặp lại một lần có cỡ lớn kho số liệu cùng tiên tiến lục x o á t phép tính thật là khó lường long duyệt hồng đối n ạ và trí nhớ thâm biểu bội phục lúc này vi ra công ty mậu dịch phụ trách tiếp đại nữ sĩ đi trở về phảng phất đang đối mặt thiên địch khắc tinh thân thể run nhẹ nhẹ nói tùn dịt quản gia mời các ngươi đến họp nghị thất tường bạch miên thương kiến d i ệ u bọn người lần theo chỉ dẫn tìm tới một gian phòng họp nơi này bố trí một chương bằng g i tầm 10 ghế cùng một cái màn hình tinh thể đem màn ghế cùng hình cái lạ ỏ n g Phụ trách tiếp trách đ i vạ nữ sĩ kêu mở ra màn hình sĩ kêu ra tinh thể lỏng, điều lỏng, n gian thái về sau, rời khỏi gian phòng, đóng ký đại môn. Nạ môn. lập tức nói đây là chúng ta cơ giới thiên đường sản phẩm hắn lời còn chưa dứt liền thấy thương kiến rượu d ơ ngón trỏ lên chống ở bên miệng x u y t ra tiếng âm n ạ vạ lập tức gián đoạn nói chuyện trạng thái cũng chính là hai ba giây sau màn hình tinh thể lỏng nổi lên hiện ra một vị mặc lễ phục màu đen đánh lấy màu đen nơ khoảng bốn mươi tuổi nghiêm túc nam tử hắn chính là đĩ mặt cổ quản gia một trong unzip quản gia tiên sinh ngươi không phải ở công ty sao tường bạch miên buồn cười hỏi unzip bình tĩnh hồi đáp trong các ngươi có giác tình giả mà lại biểu hiện ra rất mạnh tính công kích lúc trước thương kiến diệu chế trụ đi mặt cổ những thủ vệ kia lúc có bại lộ hai tay động tác thiếu thốn về phần tính công kích không hề nghi ngờ chỉ là thương kiến diệu ném lựu đạn dọa người hành vi nói đến đây ùn dịt hai tay giao ác bỏ vào trước ngực đón lấy hắn lui lại một bước khoảng cách là bằng hữu của chúng ta chương một trăm tám mươi hai xã hội công trình học s o c i o n g i nị i ị m cái này quen thuộc khoảng cách là bằng hữu của chúng ta để tưởng bạch miên bọn người đột nhiên có loại chân chính trở lại hồng thạch tập cảm giác đây là toàn viên tín ngưỡng cảnh giác giáo phái khu dân cư mỗi người đều quá độ cảnh giác luôn luôn cường địa ẩn tàng tự thân cùng giữ một khoảng cách cứu đ i ề u tiểu tổ hôm qua gặp phải mấy người kia hoặc là căn bản cũng không có sinh ra đối thoại chỉ có yếu ớt hố động hoặc là trở ngại hồng thạch tập một phương bá chủ hy danh tư thái bày phi thường thấp không thể thể hiện ra bản địa đặc sắc cùng tôn giáo g quen thuộc suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa t ư ở n g bạch miên nghiêng đầu nhìn thương kiến diệu một chút mơ hồ có điểm cười trên nôi đau của người khác nàng ý tứ là xem đi trước đó vì xuất khí tiết lộ bí mật để người ta biết ngươi là giác tỉnh giả có đầy đủ phòng bị hiện tại không có cách nào rút ngắn khoảng cách dựa vào thằng hề suy luận đưa t r ư ớ c mấu chốt bằng hưu trà trộn vào địa hạ phương c h u đi đây cũng chính là nói thương kiến r ư ợ u ngay tại định g i a tính khả thi phương án chí ít có một phần ba đường bị phá hỏng mà cái này một phần ba vẫn là xác suất thành công tương đối cao hơn kia bộ phận tại nội tâm lắc lư càng khuynh ê ư ớ n g mặc kệ nhàn sự tưởng bạch miên mà nói đây là một chuyện tốt nàng cười đáp lại lên ủ n dịt quản g i a ta có thể hiểu được ngươi cảnh giác có lần trước sự tình ngươi không có trực tiếp cho chúng ta bị sập cửa vào mặt đã tính phi thường l ệ phép ùn dịt quản gia rõ ràng không có hàn huyên ý tứ mở miệng hỏi các ngươi có chuyện gì không tường bạch miên chỉ chỉ mang theo kính dâm n ạ vạ n g ư ờ i cũng nhìn thấy chúng ta gần nhất được đến một cái người máy mà dự trữ cao tính năng tin số lượng tương đối không đủ nghĩ từ các ngươi nơi này giao dịch một nhóm nàng lúc nói chuyện thương kiến diệu nhìn qua n ạ vạ dùng đối phổ thông người máy giọng điệu nói đến thả bài hát cho quản gia tiên sinh nghe n ạ vạ phân tích một chút cảm thấy đây là ngụy trang cần thế là khởi động tăng thêm phát ra mùa đũ lệ miệng bên trong phát ra vườn quanh âm thanh nổi ô l ì chú một hắn mới hát ra một cái từ đơn liền bị tưởng bạch miên ngăn lại không cần quản gia tiên sinh có thể lý giải u n d ị c h đối chi này di tích tiểu đội có sự hiểu biết nhất định không nhìn lần này nhạc đệm biểu lộ không có thay đổi gì nói hiện tại vẫn là mùa đông cuối năm dự trữ hàng hóa đều đã phát ra ngoài mà vị lai trí năng bên kia buôn lậu thương nhân khả năng còn có một hai tháng mới có thể tới hắn ngụ ý chính là vì ra công ty mậu dịch hiện tại cũng không có gì hàng tồn muốn đợi mới buôn lậu t i n đến thì còn rất dài một đoạn thời gian long duyệt hồng đối này tổng kết chính là địa chủ nhà cũng không có lương thực d ư a hắn hiện tại tương đương lý giải bạch thần đối thế giới cũ giải trí tư liệu e ngại nếu không có tổ trưởng trông coi có nhiệm vụ ước thúc có cơ giới thiên đường đổi bắt thôi động hắn hoài nghi mình sẽ trầm mê ở đây thế giới cũ đám người trôi qua thật là hưởng thụ a tường bạch miên bất vi sở động mỉm cười nói địa hạ phương chu cũng là tiêu hao cao tính năng tin đầu to các ngươi khẳng định lưu lại một bộ phận dự bị không biết có thể hay không vân một điểm ra giá tiền dễ thương lượng lại có một hai tháng liền có hàng m ớ i đến nói không chừng vị lai trí năng tại tin kỹ thuật bên trên lại có đột phá tiểu mới hào vùng c ũ tin một mảng lớn đâu chúng ta vừa vặn giúp các ngươi dọn dẹp một chút tồn kho ùn dịt nghĩ đến chi này thợ săn di tích tiểu đội tại hồng thạch tập đủ loại biểu hiện cùng nhà mình chủ nhân lần kia gặp kinh hãi lại không nổi giận sự thật trầm ngâm mấy giây nói các ngươi cần bao nhiêu số lượng không nhiều ta nhìn có thể hay không chen một điểm ra tường bạch miên lộ ra tiếu dung năm mươi khối ùn dịt đột nhiên ho khan rốt cuộc không có cách nào bảo trì nghiêm túc chuyên nghiệp thái độ hai ba mươi giây sau hắn rốt cuộc chậm lại nhiều như vậy đây là muốn tổ kiến người máy vệ đội sao cái này tiết kiệm một điểm đều có thể dùng để trèo c h ố n g mười cái người máy chỉ cần không thế nào sử dụng laser các loại vũ khí cao tốn năng lượng m ồ đũ lệ hoặc là thường xuyên cần chiến đấu các ngươi nhiều nhất có thể cung cấp bao nhiêu khối tường bạch miên không trả lời mà hỏi lại u n g di suy tư một chút nói nam khối cái này quá ít thương kiến diệu thay thế tưởng bạch miên làm ra đánh giá không có càng nhiều u n g di thái độ tương đương kiên định ta cái này liền để thương kiến diệu đánh vào phương chu đem các n g ư ơ i nhà kho lật cái út sấp tường bạch miên nói thầm trong lòng nói nhảm cân nhắc mở miệng nói cái này năm khối cao tính năng tin giúp chúng ta lưu ba ngày chúng ta lại đi địa phương khác hỏi một chút nàng không có ý định để tiểu tổ tại hồng thạch tập đợi quá lâu dù sao nơi này cùng cơ giới thiên đường có vô cùng chặt chẽ mậu dịch liên hệ mà bọn hắn tại tạ nàn còn tiết lộ qua tự thân con đường hồng thạch tập cho nên cơ giới thiên đường đuổi bắt đội ngũ có không nhỏ sát xuất đuổi tới bên này mặc dù t ư ở n g bạch miên đối này đã có một số khác biệt ý nghĩ nhưng vẫn là cảm thấy phải cẩn thận làm trọng không có vấn đề t n di không làm dây dưa hàn thấy xuất ra năm khối cao tính năng tin liền có thể đổi đi chi này thợ săn di tích tiểu đội tuyệt đối được sưng tụng có lời mà đối phương lại không phải không cầm vật tư đến trao đổi ra dưới mặt đất cửa hàng cựu điều tiểu tổ lái xe thẳng đến bên hồ đến nơi ảng b ạ c thường xuyên ở lại kia tòa nhà ven hồ biệt thự đối ứng bãi đậu xe dưới đất bên ngoài bạch t h ầ n vừa đạp lên phanh lại tưởng bạch miên liền nhìn về phía cửa vào nghi hoặc nói bên trong không ai à? đúng thương k i ế n diệu cùng nạ vạ phân biệt cho ra khẳng định đáp án tưởng bạch miên chợt quay đầu nhìn về phía n ạ vạ ngươi có tăng thêm máy g i ả mìn sao có n ạ vạ chỉ vào phía ngoài nói cần ta làm một cái kiểm tra sao đương nhiên tưởng bạch miên cười nói đưa mắt nhìn nạ vạ sau khi xuống xe thương k i ế n diệu một mặt t i ế c nối u nói ta còn tưởng rằng hắn tăng thêm giả mìn trò chơi hắn tự hồ rất ao ước những chuyện tương tự tường bạch miên suy nghĩ một chút nói cái kia hẳn là là thống nhất tại giải trí mổ đủ lệ bên trong ách hắn một cái người trí năng chơi cái gì giả mìn hắn khả năng tính toán so với chúng ta mạnh hơn nói chuyện phiếm ở giữa ngạ và xác nhận bãi đ ầ u xe dưới đất cửa vào bộ phận không có điệu lôi không có thuốc nổ vô cùng an toàn tường bạch miên này mới khiến bạch thần đem dịp lái vào trải qua càng thêm kỹ càng điều tra bọn hắn phát hiện một ít nhân loại sinh hoạt vết tích mà lại có chút mới mẻ đây là sáng sớm mới đi hoặc là nửa đêm hôm qua tường bạch miên dùng nghi vấn phương thức làm ra bước đầu phán đoán nàng hoài nghi ảng bạc cùng bọn thủ hạ của hắn tối hôm qua còn ở nơi này bạch thân suy tư nói khả năng hắn thu được chúng ta trở về hồng thạch tập tình báo trong đêm rời đi phản ứng này có thể hay không quá quá độ a chúng ta cũng sẽ không đối với hắn làm cái gì Tương bọn ạ Bạch lạ, lại Bạch lại c bực cười cũng Việc Cô có có h mình nhiên, thừa nhận, Thần khả phát sinh thân, không không phải không hồ doanh Miên nói. nói nói, điều tiểu tổ hồ qua. Quán doanh địa, thương kiến trên buồn Đương nàng năng này lớn. này tín Ảng Quán thương vừa vừa qua. địa, bị b cựu gì U rượu đồ rất tổ trỏ ở người riêng p hắn ầ n mình trở về phòng.、Cái、này vẫn chưa tới giữa trưa. Bọn chưa h trở tới trưa. về giữa Cái đến hồng thạch tập tìm c h ấ n vệ đội thành viên nghe qua ả n g bà ạ đúng là nửa đêm hôm qua mang theo bộ phận tâm phúc rời đi nói là đi liên hợp công nghiệp nói chuyện làm ăn đến tận đây tưởng bạch miên có thể khẳng định gia hỏa này là bị cựu điều tiểu tổ trở về tin tức dọa chạy chúng ta đáng sợ như thế sao trên xe lúc tưởng bạch miên hỏi như vậy một câu không ai trả lời nàng cho công ty phát xong điện báo giao phó tốt hành trình về sau tưởng bạch miên ra khỏi phòng nhìn thấy thương kiến diệu đứng ở ngoài cửa nhìn qua quán trọ doanh địa một bên khác rơi vào trầm tư đang suy nghĩ gì tưởng bạch miên cảnh giác hỏi thương kiến diệu không có di động ánh mắt lẩm bẩm nói ta đang nghĩ có thể hay không lợi dụng thằng hề suy luận lẫn vào những người hầu kia bên trong chạm vào địa hạ phương chu không có tính khả thi tường bạch miên trực tiếp liền phủ định thương kiến diệu ý nghĩ những người hầu kia sẽ tại cảnh giác giáo đường dưới mặt đất một tầng tiếp nhận một đoạn thời gian huấn luyện hợp cách về sau mới có thể tiến nhập địa hạ phương chu ngươi cảm thấy ngươi có thể đang theo dõi hạ ngụy trang lâu như vậy đi mặt cổ cùng quản gia của hắn nhóm lại không phải không biết ngươi thương kiến diệu đang muốn mở miệng nói chút gì màu đen bạc người máy trí năng n ạ và áp sát tới dùng mang theo hợp thành cảm giác thanh âm hỏi các ngươi là nghĩ chui vào địa hạ phương chu hán không phải ta tường bạch miên rũ sạch quan hệ n ạ và một tay cầm từ hồng thạch tập trao đổi đến kính dâm dùng bày ra thẳng thuật giọng điệu nói địa hạ phương chu hệ thống cải tạo là chúng ta cơ giới thiên đường phụ trách đúng nga tường bạch miên bản năng hỏi lại không phải nói tương ứng số liệu tư liệu đều tiêu hủy sao không phải nói chỉ có thể phái phi trí năng hình công trình người máy đi vào sao chẳng lẽ các ngươi có vụng trộm bắt ú t hoặc là lưu lại sơ hở trí mạng thương kiến diệu cũng hưng phấn mà hỏi thăm n ạ và lắc lắc kim loại đúc thành đầu chúng ta là có đạo đức nghề nghiệp h á n tiến một bước nói ra mình ý nghĩ chỉ cần có số liệu mạng lưới liền tồn tại xâm lấn khả năng người có biện pháp thương kiến diệu truy vấn n ạ và ngữ khi không thay đổi nói hiện tại loại tình huống này chỉ dựa vào chính ta là không được nội bộ nhất định phải có người phối hợp hắn cần đem đại khái hệ thống kết cấu nói cho ta ta biên soạn một cái đối ứng virus chứa ở flash giờ gì ấy bên trong từ hắn mang vào cắm vào mạng số liệu lạc một cái tiết điểm tường bạch miên có thể nghe hiểu nạ và đang nói cái gì lại có chút không thực tế cảm giác nàng còn chưa hề tiếp xúc qua loại này chiến tranh phương thức mặc dù nàng đã từng cũng dựa vào phụ trợ c h ì p phá giải qua thợ săn huy trường đã từng cung ý đồ xâm nhập máy móc tăng lữ tịnh pháp nội bộ hệ thống nhưng loại này dựa vào mạng số liệu lạc xâm lấn mở ra một cái thế lực đại môn sự t ì n h thật đúng là chỉ ở thế giới c ũ một chút thư tịch bên trong đó qua trên đất xám tuyệt đại bộ phận địa phương đều không có máy tính không có hệ thống không có internet cũng không có phát sinh cùng loại sự t ì n h thổ nhưỡng tưởng bạch miên tự nhiên khuyết thiếu đầy đủ kinh nghiệm khó mà trực tiếp đem trong sách miêu tả đối ứng đến hiện thực thấy thương kiến diệu cùng tưởng bạch miên đều nhìn lấy mình không nói gì n ạ và nói bổ sung biên soạn vi rút đối người trí năng đến nói là rất đơn giản có rất nhiều mô bản có thể tham khảo chuyện này trọng yếu nhất chính là tìm tới cung cấp trợ giúp nội bộ nhân viên cái này cần dựa vào xã hội công trình học đến thực hiện hắn lời còn chưa nói hết liền thấy thương kiến diệu lộ ra tiếu dung cái này giao cho ta chương một trăm tám mươi ba phương án nhìn thấy thương kiến diệu tiếu dung nghe thấy lời hứa của hắn n ạ và nhẹ gật đầu là dựa vào ngươi nói cái kia giác tỉnh giả năng lực đúng thương kiến diệu phi thường thản nhiên bên cạnh tưởng bạch miên lần nữa hối hận cảm thấy không nên mở ra cái đề tài này nhưng nàng rất rõ ràng trốn tránh là không giải quyết được vấn đề đành phải giữ vững tinh thần mạch suy nghĩ thay đổi thật nhanh nói cái phương án này xác thực có nhất định tính khả thi chỉ cần có thể đột phá địa hạ phương chu ngoại tầng hệ thống phòng ngự lặn xuống bên trong vấn đề sẽ đơn giản không ít tưởng bạch miên lần theo cái phương hướng này dùng một loại ta cũng tại tham dự thái độ thôi diễn lên đến tiếp sau phát triển để tăng cường chờ một lát sức thuyết phục chúng ta đều rất rõ ràng địa hạ phương chu tổ chức kết cấu rất đơn giản đĩ mặt cổ cái chủ nhân này chiếm cứ lấy vị trí hạch tâm thông qua thiết lập nhiều vị quản gia g số nhiều cái vệ đội đội trưởng đem thủ vệ cùng người hầu tách ra đối đại phương thức đem quyền lực một mực nắm ở trong tay cái này khiến đĩ mặt cổ thống trị xem ra tương đương vững chắc chúng ta sẽ đối mặt trang bị tiên tiến vũ khí đại lượng địch nhân cùng số lượng không biết giác tỉnh giả nhưng trên thực tế loại này tổ chức kết cấu có một cái nhược điểm trí mạng chỉ cần chúng ta có thể bắt lấy kia có lẽ liền có thể dùng cái giá thấp nhất thời gian ngắn nhất để tòa này thành lũy sụp đổ thương kiến diệu một chút cũng không có nghi hoặc tưởng bạch miên thái độ cải biến vừa cười vừa nói cái kia nhược điểm trí mạng chính là đi mặc cô n a và nghe đến đó đã tự động xứng đôi tốt thế giới cũ một ít tán lệ phân tích ra tưởng bạch miên nghĩ biểu đạt cái gì chém đầu chiến thuật hắn xác nhận hỏi hiện tại loại này thảo luận để hắn rất là hưởng thụ có loại mình thật đã trở thành nhân loại đang cùng đồng bạn k h u ấ y động trí tuệ hỏa h ò a cảm giác tưởng bạch miên nhẹ nhàng gật đầu vừa cười vừa nói đúng chỉ cần có thể không tạo thành động tĩnh gì chui vào địa hạ phương t r u vậy chúng ta liền có thể trực tiếp tập kích đi mặt cổ nơi ở tranh thủ tại rất ngắn thời gian bên trong đánh tan bên cạnh hắn lực lượng phòng ngự đem hắn khống chế lại đến lúc đó chúng ta lại nói ra bản thân mục đích biểu thị đối địa hạ phương chu quyền vị thay đổi đại bộ phận tài vật thuộc về không có hứng thú có thể tùy ý thủ vệ cùng bọn người hầu thành lập được một cái bọn hắn cùng hưởng quyền lợi hoàn toàn mới phương chu tiếp nhận tương ứng sinh ý con đường vậy ta tin tưởng lấy đĩ mặt cổ bình thường biểu hiện ra ngoài tàn bạo dễ dợn trừ số ít mấy cái ngu chung người hoặc là giúp hắn giết qua quá nhiều người hầu hoàn toàn buộc chặt ở trên người hắn cực đoan phân tử những người khác sẽ đảo hướng chúng ta mà lại tại phương chu bên trong bởi vì có địa hình hạn chế rất nhiều hỏa lực nặng dùng không được giữa lẫn nhau khoảng cách cũng kéo không ra thương kiến d i ệ u hai tay động tác thiếu thôn có thể trình độ lớn nhất phát huy tác dụng 333, thương kiến d i ệ u vỗ tay lên cái phương án này rất có tính khả thi tường bạch miên lường hắn một cái cái phương án này cũng có một cái sơ hở trí mạng đó chính là đỉ mặt cổ bản nhân đến tột cùng có hay không ẩn giấu đại bí mật nàng biểu lộ dần dần nghiêm túc lên đỉ mặt cổ trụ sở chung quanh lực lượng phòng ngự đối với chúng ta cựu điều tiểu tổ đến nói chỉ cần không có gì ngoài ý muốn cũng đều là có thể trong thời gian ngắn giải quyết bọn hắn nhiều nhất có thể thời khắc duy trì hai ba bộ quân dụng xương vỏ ngoài trang bị một hai tên giác tỉnh giả cùng bảy tám tên phổ thông thủ vệ cái này tại năng lực của chúng ta phạm vi bên trong nhưng đ ị mặt cổ bản nhân đâu hắn đến cùng có cái gì tự tin có can đảm trong phòng đơn độc gặp chúng ta t ư ờ n g bạch miên đối đ ị mặt cổ chung quanh lực lượng phòng ngự phỏng đoán là từ lần trước gặp mặt tình huống đến đ ị mạt c ô đi ra khu vực an toàn minh sắc muốn cùng ngoại nhân gặp mặt tình hung dưới phụ cận đều chỉ có hai cỗ t i ể u mới quân dụng xương vỏ ngoài trang bị cùng sáu tên phổ thông thủ vệ vậy hắn bình thường đợi tại địa hạ phương chu chỗ sâu lúc chung quanh lực lượng phòng ngự khẳng định chỉ ít không nhiều dù sao người là sẽ mọi mệnh là cần thay phiên đồng thời tưởng bạch miên cũng cho rằng địa hạ phương chu nội bộ không tồn tại hành lang tâm linh cấp độ g i á c tỉnh giả bởi vì loại nhân vật này lực lượng đã siêu việt thông thường không phải đi mặt cổ chung quanh những thủ vệ kia có thể đối phó đã như vậy hắn vì cái gì không trực tiếp thay thế đi mặt cổ trở thành địa hạ phương chu chủ nhân phải cho đối phương hiệu lực chí ít từ trước mắt đến xem cảnh giác giao phái cũng không phải là quá để ý ai thống trị địa hạ phương chu chỉ cần địa hạ phương chu chủ nhân tín ngưỡng ú cô là được thấy thương kiến diệu cùng nạ vạn đều không nói gì tưởng bạch miên lần nữa đưa ra vấn đề vạn nhất đi mặt cổ bản thân cũng là một cường giả đâu biến dị thứ nhân đạt tới cái nào đó trình độ giác tỉnh giả v â n v â n v â vân. n một cái cực đoan nhất ví dụ đi mặt cổ thực lực tiếp cận diêm hổ hắn quan tâm diêm hổ hiện tại trạng thái là đang tìm kiếm con đường tương lai cánh cửa thế giới mới bởi như vậy cựu điều tiểu tổ trảm thủ hành động liền thành bánh bao thịt đánh chó có đi không về từ lần trước gặp qua đi mặt cổ nghe qua hắn đủ loại quái dị biểu hiện về sau tưởng bạch miên liền có các loại hoài nghi cùng suy đoán lúc này nàng chỉ là xuất gia nàng cảm thấy nhất nghe rợn cả người Có chấn cái bạch chăm chú, Cho lực có thể nhất trụ Thương kiến diệu một cái suy đoán. Thương kiến diệu đáp lại tưởng Tiếu tới bây giờ, thứ nhân biến dị mang tới nhìn nhân không Kiến đoán. Kiến miên Dung. biến mang năng ra ra giờ, Diệu Diệu lại dị suy mà lộ đáp so bây vậy ư ợ t tâm tỉnh hành linh lang giác giả. cấp v chúng ta liền giả thiết đi mặt cổ là thăm dò đến hành lang tâm linh chỗ sâu cường giả nói hắn tiếu d u n g sán lạn đưa tay vỗ xuống n ạ vạ bả vai mà chúng ta có một vị giác tỉnh giả khắt tinh chỉ cần đi mặt cổ năng lực không phải can thiệp hoàn cảnh vậy hắn liền không ảnh hưởng tới n ạ vạ nói đến đây thương kiến rượu khỏe miệng phát họa đến càng thêm rõ ràng nếu là còn không yên tâm chúng ta liền lại đi một lần đảo giữa hồ ta nghĩ diêm hổ hẳn là không có cách nào mượn nhờ ngạ vạ tâm linh thế giới trở về hắn căn bản không có thứ này nói cách khác chúng ta có thể lấy đi cái kia nhánh cây vòng tay nếu như nó còn ở đó nhìn xem thương kiến rượu tiếu dung t ư ở n g bạch miên đột nhiên có một cái nhận biết hiện tại là nguy hiểm đến có chút điên c u ầ n thương kiến rượu một giây sau ngạ vạ mở miệng Chúng cập nội bộ trên ta tư qua bộ liệu đề cập qua một điểm, gặp được cường đại giác tỉnh giả, người gặp cường tỉnh thân t dù là thân là r ít năng, cũng cẩn phải đầy đủ h Cho nên, chỉ thận, h ậ n nên, cần cẩn liền n đầy đủ k ô giác có vấn đề r ồ Thương một Tường thì tư Một ít hỏi Bạch hàng nghĩa. cười ngược kiến Miên lên nạ nói g kêu Diệu i câu. suy câu cứ và tỉnh giả năng lực có thể ảnh hưởng người trí năng cái này không giới hạn trong v ạ n b ẹ o hoàn cảnh tin tức loại h ảo giác nàng có chút khó có thể lý giải được nguyên lý dù sao người trí năng căn bản không có nhân loại ý thức loại vật này không cách nào làm g i á c tỉnh giả năng lực mục tiêu nàng chỉ có thể cho rằng tồn tại không ít g i á c tỉnh giả năng lực là trực tiếp ảnh hưởng hoàn cảnh can thiệp hiện thực mà cái này đến hành lang tâm linh cấp độ sẽ biểu hiện được càng thêm rõ ràng tường bạch miên quét thương kiến diệu một chút cân nhắc nói cái phương án này xác thực có nhất định tính khả thi nhưng cần phân bước mà đối đãi xem tình huống quyết định muốn hay không đi xuống nói ra câu nói này về sau nàng lại vô hình nhẹ nhõm một điểm ta hiện tại phê chuẩn ngươi làm bước đầu tiên nếm thử tìm tới một vị nội ứng tại quản gia nhóm đều đầy đủ cảnh giác sẽ không lại tùy tiện tiếp xúc ngươi tình hùng dưới ngươi định làm gì thương kiến diệu sớm có ý nghĩ biểu lộ vui vẻ nói đi thiết sơn thủ vứt s á c người cái này chỉ là thông qua địa hạ phương chu thiết sơn cửa ra vào vứt bỏ cũng vùi lấp người hầu thi thể bọn thủ vệ cùng ta dự đoán đồng dạng ân nếu như ba ngày này đều không ai ra vứt s á c phương kiệt án liền tự hành kết thúc nếu là có t i u tỷ lệ lớn là đi mặt cô lại giết một vị người hầu cho thấy mình tàn bạo nên bị thay trời hành đạo cái này có lẽ chính là mệnh đi đến lúc đó cho tiểu bạch tiểu hồng an bài phong hiểm nhỏ bé nhiệm vụ tường bạch miên chậm chạp thở hắt ra nói trước đó chúng ta đi trước giáo đường từ tống cảnh kỳ giả nơi đó tìm hiểu hạ cảnh giác giáo phái thái độ nơi này chính là bị chấp tuế ưu cô nhìn chăm chú lên địa phương tốt thương kiến diệu kích động đáp ứng xuống đỏ chót phức tạp kim hoàng trong giáo đường cái kia to lớn ký hiệu cái kia đạo dấu ở nửa đậy trắng phía sau cửa nữ tính thân ảnh lần nữa để tưởng bạch miên thương kiến rượu bọn người có trang nghiêm túc mục ả m giác hết sức nguy hiểm h u cô thánh huy hạ đứng chính là hồng thạch tập tân nhiệm chủ giáo ạn tổ nị ồ lạ hắn thân cao vượt qua một m tám dù là phủ lấy áo choàng màu đen cũng xem ra tương đương cường tráng chứ không có một cọng lông tóc đầu hắn ngũ q u a n đều bị một t r ư ờ n g cực giản phong cách mặt nạ che kín nay mặt nạ tựa hồ chính là màu trắng giấy cứng l o n thành đâm ra con mắt cái mũi cùng miệng đối ứng lỗ thủng n g u y ệ n các ngươi lòng cảnh giác vĩnh tồn ạn tố n ỉ ô là nhìn chăm chú lên cựu điều tiểu tổ nâng lên hai tay giao ác tại trước ngực sau đó lui một bước long duyệt hồng bạch t h ầ n bọn người lấy hơi xoay người phương thức làm ra đáp lại khoảng cách là bằng hữu của chúng ta toàn bộ cựu điều tiểu tổ chỉ có thương kiến diệu tại lấy cảnh giác giáo phái phương thức đáp lễ ạn tố n ỉ ô là ánh mắt từ trên mặt bọn họ mặt nạ đảo qua giọng mang vui vẻ nói cảm tạ các ngươi trước đó đối giáo phái đối hồng thạch tập trợ giúp hắn dùng chính là tương đối không lưu loát tiếng đất xám tựa hồ mới nắm giữ không mấy năm ngươi nhận ra chúng ta rồi thương kiến diệu trấn kinh đặt câu hỏi antonio lạ sửng sốt một chút nói các ngươi trở lại hồng thạch tập sự tình tại tối hôm qua đã chuyên khắp không hổ là lấy cảnh giác cùng ẩn n ú t làm dân tục địa phương tường bạch miên có chút buồn cười ở trong lòng cảm khái một tiếng hàn huyên vài câu về sau nàng trực tiếp hỏi không biết tống cảnh kỳ giả có hay không tại antonio là nghiêng người sang chỉ vào nghiêng hậu phương nói ta đã phái người đi mời hắn mấy vị có chuyện gì sao t h a m hỏi bằng hữu thương kiến r ư ợ u nhẹ nhõm vui sướng cũng phi thường chân thành làm ra trả lời antonio là cười cười đối với bằng hữu cũng không thể mù quáng mà tin tưởng tượng bạch miên chính cảm khái vị giáo chủ này thật sự là tùy thời đều tại g i ả n g đạo không có mang mặt nạ tống hà đã đi vào đại sảnh trên mặt hắn vẫn như c ũ không có gì nếp nhăn chỉ thái dương có chút hoa dâm các ngươi nhanh như vậy trở về rồi tống hà đầu tiên là đối ạn t ổ n ý ô lạ thi lễ một cái hỏi tiếp lên tưởng bạch miên bọn người chủ yếu là mục đích sớm đạt thành tưởng bạch miên đơn giản giải thích một câu lúc này thương kiến diệu nhìn quanh một vòng nói vì ơ lại trốn đi rồi tống hà hơi có vẻ thưa thất lông mày có chút đ ố n g núp ních trầm mặc mấy giây nói hắn có hai ngày không có xuất hiện chương một trăm tám mươi b ố khiến người nghi ngờ thái độ hai ngày tường bạch miên hồi ức nói trước đó vì ở giống như cũng có mấy ngày không có xuất hiện tình huống kia là tại cảnh giác giáo phái ở nút thánh lê bên trên đúng tống hà không có nhắc lại vì ở sự tình ngược lại hỏi các ngươi là đến gom góp đồ ăn từ người bình thường góp độ nhìn t i ê n bạch tiểu đội trở lại hồng thạch tập nhất định là vì bổ sung đường về trên đường đồ ăn không phải ta nặn có thể đổi đến rất nhiều đồ hộp các loại khẩu vị đồ hộp Tường b ạ chúng Miên mắt nhiệm cười nói, lại liếc chuẩn bị rời đi cầu nguyện đại sánh tân nhiệm chủ giáo Antoniola, nàng không chuẩn nguyện sánh tân nói. vừa vừa vết cầu chủ tục c h để dấu tiếp bị ta chủ yếu là đến đổi cao tính n ă n g tin tống cảnh kỳ giả ngươi hẳn là cũng nhìn thấy chúng ta mới thu hoạch được một cái người máy mang theo kính dâm nạ vạ cao lớn dán chắc vô cùng có đặc thù là bất luận kẻ nào cũng sẽ không coi nhẹ tồn tại cái này có thể tìm đi mặt cổ quản gia unzip còn có ảng bà tống hà chủ động cung cấp phương hướng chúng ta chính là làm như vậy tường bạch miên đem hôm nay tao nộ miêu tả một lần cuối cùng nói sự tình giống như có hơi phiền thoái chỉ có thể hy vọng địa hạ phương chu có thể gạt ra càng nhiều tin đi đúng rồi tường bạch miên tựa hồ bởi vì cái đề tài này sinh ra nhất định liên tưởng nói chuyện p h í m hỏi án tôn y ô là chủ giáo thượng nhiệm về sau có nhìn thấy đi mặt cổ tiên sinh sao hất lên đấu đ ồ n g màu đen bên cạnh đi một khoảng cách g n tôn y ô là không tự dắt dừng bước tống hà quay đầu nhìn hắn một cái đơn giản hồi đáp có thông qua video đối thoại nha thương kiến diệu dùng một loại khó mà phân tích ra cụ thể ý vị ngự khí phát ra thanh âm chí ít lấy g n ạ và trước mắt chỗ có được kho số liệu là phân tích không ra g i a hỏa này luôn có thể chơi ra điểm trò mới tường bạch miên vừa chuyển động ý nghĩ tựa như không có phát hiện ạ n tổ ni ô là chủ giáo còn dừng lại tại trong đại s ả n h đồng dạng giúp hắn phàn nàn giáo phái chủ giáo cũng không thể cùng đi mặt cổ mặt đối mặt giao lưu a lúc trước hắn vì hiểu rõ đảo giữa hồ tình huống vậy mà nguyện ý gặp chúng ta thật sự là không thể tưởng tượng nổi tổ trưởng người diễn kỹ này cũng không kém a cùng thương kiến diệu kia một tiếng A quả thực phối hợp đến thiên ý vô phùng long duyệt hồng thấy đã một trận lũ lưỡi lưới, lại cảm thấy rất là buồn cười hắn hoài nghi tổ trưởng đây là từ thế giới cũ kịch tập bên trong hấp thu dinh dưỡng cho nên nói thế giới cũ giải trí tư liệu cũng không phải chỉ có chỗ xấu a long duyệt hồng nghĩ tới đây vô ý thức nhìn bạch thần một chút bạch thần biểu lộ có chút ngưng trọng tựa hồ cảm thấy dạng này tưởng bạch miên càng thêm khó có thể ứng phó antonio là xoay người lại tiếng nói có chút vang dội nói trước đó mấy đời chủ giáo đều là cùng đi mặt cổ tiên sinh v i d e o giao lưu mà lại thánh s ỉ ở mộ các hạ có tiến vào phương chu dưới đất tầng hai cùng đi mặt cổ tiên sinh gặp mặt nói chuyện một lần tưởng bạch miên chờ chính là cơ hội này thuận thế hỏi thánh s ỉ ở mộ các hạ trở về về sau phải bàn giao cái gì sao nghe tới vấn đề này nghĩ đến trước đó kia lời nói ngữ tống hà quét tưởng bạch miên bọn người một chút bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu phảng phất minh bạch cái gì bởi vì không phải cái gì cơ mật sự tình cho nên antonio là không làm che giấu nhớ lại nói thánh sĩ ơ mộ các hạ nói cho chúng ta biết chỉ cần địa hạ phương chu chủ nhân còn tín ngưỡng u cô không có chân chính phá hư h ồ n g thạch tập ổn định vậy chúng ta cũng không cần can thiệp địa hạ phương chu nội bộ sự vụ lời nói này phải có chút kỳ quái a t ư ở n g bạch miên cỡ nào nhạy cảm trực tiếp liền nghe ra một chút vấn đề cảnh giác giao phái vị kia sợ hai chủ giáo dùng chủ ngữ là địa hạ phương chu chủ nhân mà không phải đi mặt c ổ cái này có hai loại giải thích một đây là cảnh giác giao phái tại đối đ á i địa hạ phương chu bên trên trường kỳ chính sách sẽ không bởi vì nơi đó chủ nhân là ai liền phát sinh cải biến hai cảnh giác giao phái cũng không thèm để ý địa hạ phương chu chủ nhân là ai đi mặt c ổ cũng tốt con của hắn cũng tốt hoặc là cái gì khác người cũng tốt chỉ là một cái ký hiệu có thể thỏa mãn tín ngưỡng ô cô không phá hư h ồ n g thạch tập ổn định là được mà hai loại giải thích tồn tại rất lớn điểm giống nhau đó chính là địa hạ phương chu chủ nhân thay đổi thuộc về nội bộ sự vụ sẽ không dẫn tới cảnh giác giáo phái can thiệp đương nhiên điều kiện tiên quyết là mới phương chu chủ nhân tín ngưỡng ố cô không phá hư hồng thạch tập ổn định đây chính là tưởng bạch miên muốn đạt được cảnh giác giáo phái thái độ nhưng nàng đối này vẫn có chút nghi hoặc nàng cho rằng vị kia sợ hai chủ giáo nói đến quá ngay thẳng biểu hiện được quá rõ ràng chẳng lẽ dùng địa hạ phương chu chủ nhân xưng hô thế này thay thế đi mặt cổ cái tên này còn có khác ý tứ tường bạch miên nhất thời bán hội cũng nghĩ không ra vì cái gì nhưng cái này không trở ngại nàng thừa cơ cho mục tiêu nói xấu nàng hơi c a o mày mang theo nghi ngờ nói nhưng trước đó đi mặt cổ liền muốn dẫn vào ngư nhân sơn quái thanh tẩy hồng thạch tập đây không tính là phá hư hồng thạch tập ổn định sao antonio là nhất thời có chút ngại lời tống hà thì khẽ cười nói chuyện quá khứ cũng không cần truy cứu chúng ta phải đem ánh mắt nhìn về phía tương lai tường bạch miên thấy tốt thì lấy cười cười nói đây là quý giáo sự vụ ta liền nhất thời lòng căm phẫn đánh cái bất bình còn xin đừng nên trách tổ trưởng cái này vẻ nho nhã giọng điệu xem xét chính là bị thế giới cũ kịch tập ảnh hưởng long duyệt hồng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề đó chính là tổ trưởng đến tột cùng c o n nhóm người mình nhìn lén không thẩm tra bao nhiêu thế giới cũ giải trí tư liệu lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát cựu điều u t i ể tổ cáo từ rời đi bên trên dịp đi thiết sơn phương chu lối ra tường bạch miên nhìn qua phía trước phân phó một câu bởi vì nạ vạ còn chưa s i ê u tập đến phiến khu vực này địa đồ cho nên phụ trách lái xe là bạch thần đến đó làm cái gì long duyệt hồng có chút kinh ngạc thương kiến diệu chở hát lên ca tìm n h à tìm n h à tìm bằng hữu tìm nội ứng tường bạch miên hỗ trợ giải thích nói long duyệt hồng cũng không ngu ngốc một chút liền minh bạch đây là muốn gây sự a hắn có chút lo lắng lại có chút khẩn trương nói tổ trưởng thật muốn đối phó địa hạ phương chu a chúng ta liền một cái năm người tiểu tổ làm sao liền làm lên một cái hành động đại đội đều chưa hẳn chơi được sự tình n à y sẽ sẽ không quá bành trướng tổ trưởng ta vẫn luôn rất tin tưởng ngươi phi thường ổn trọng t ư ờ n g bạch miên ở trong lòng bất đắc di thở hát ra vừa cười vừa nói thương kiến diệu cùng nạ và cung cấp một cái có tính khả thi phương án ta phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn yên tâm đây nhất định muốn từng bước từng bước đi một khi ở giữa có điều kiện gì không cách nào thỏa mãn liền lập tức bỏ dở ân trong vòng ba ngày không thành công cũng giống như thế chúng ta thế nhưng là còn tại bị cơ giới thiên đường đổi bát không thể tại hồng thạch tập dừng lại quá lâu nửa câu sau lời nói là đối thương kiến r ư ợ u cùng nạ và nói dừng lại một chút tưởng bạch miên nghiêng đầu nhìn về phía bạch thần tiểu bạch tiểu hồng các ngươi có ý kiến gì các ngươi nếu như phản đối ta cũng sẽ thận trọng cân nhắc tại ta chỗ này mọi người ý nghĩ quyển trọng đều là giống nhau nói thật ra tưởng bạch miên lúc này có chút mâu thuẫn nàng đã hy vọng bạch thần long duyệt hồng phản đối phương án để cho mình có thể nhờ vào đó bỏ đi thương kiến r ư ợ u suy nghĩ lại không có như thế ám chỉ bọn hắn vừa nghĩ tới kia từng đôi tràn ngập hy vọng con mắt nàng liền có chút thở dài bạch thần im lặng thật lâu lâu đến tưởng bạch miên cho là nàng không nghĩ phát biểu ý kiến rốt cục nàng nhìn qua con đường phía trước ngữ khí bình tĩnh nói thiết chí tốt hợp lý bỏ dở điều kiện có thể thử một lần、Sách không giống như là tổng bo bo giữ mình thâm niên hoang dã kẻ lưu lạc tiểu bạch ta vì bảo trì đoàn đội cảm giác tường bạch miên trên miệng không làm đánh giá ngửa nghiêng thân thể nhìn về phía long duyệt hồng long duyệt hồng đột nhiên cảm thấy áp lực nói quanh c o một chút nói ta tin tưởng phán đoán của ngươi lời nói này tường bạch miên đột nhiên cảm giác được trên bờ vai áp lực lại nặng nề một chút thương kiến r ư ợ u thì vỗ tay lên bốn phiếu tán thành một phiếu bỏ quyền thông qua ta lúc nào tán thành rồi tường bạch miên buồn cười hỏi ngược một câu thương kiến diệu lộ ra tiếu dung trong lòng ngươi tường bạch miên động hạ bên trái lông mày không có làm đáp lại thiết sơn ẩn giấu đi địa hạ phương chu cửa ra vào thung lũng sơn động phụ cận c ứ u điêu tiểu tổ mấy tên thành viên giám sát dòng g ã một cái buổi chiều cũng không phát hiện có người ra ngoài long duyệt hồng ngẩng đầu nhìn một chút càng ngày càng ngã về tây mặt trời hô hấp miệng trong núi gió lạnh trời sắp tối không sai biệt lắm phải đi trở về đi không có việc gì phát sinh thật sự là quá tốt thương kiến diệu nghiêng đầu nhìn về phía hắn thở phào nói ngươi cuối cùng nói câu nói này ngươi có ý tứ gì long duyệt hồng cảm giác mình nhận vũ nhục ây thương kiến diệu dùng c ầ m chỉ chỉ cửa hang hai đạo mặc màu ô lưu trang phục bóng người nhấc lên một đầu rất cổng kềnh bao tải bước chân trầm trọng đi ra long duyệt hồng thấy đều có chút mắt t r ầ n tròn ngươi nói chuyện trước bọn hắn ngay tại hướng mặt ngoài đi tường bạch miên thấy thế an ủi một câu đúng a long duyệt hồng tỉnh ngộ lại lấy hai người kia tốc độ từ địa hạ phương chu lối ra đến cửa s â n động tối thiểu đến hai ba phút mà thương kiến diệu khẳng định đã sớm cảm ứng được tại chính mình nói không sai biệt lắm đến đi trở về trước đó thương kiến diệu không có phủ nhận trong giọng nói nhiều hơn mấy phần c h ấ n kinh nói cách khác n g ư ờ i câu nói kia ảnh hưởng đến mấy phút chuyện lúc trước hiện tại thay đổi quá khứ long duyệt hồng khắc sâu cảm nhận được tổ trưởng luôn luôn không muốn phản ứng thương kiến diệu tâm tình Kêu hai tên thủ vệ phản xạ có điều kiện ném đi trong tay bao tải để nó đánh tới hướng mặt đất phát ra nặng nề g h thanh âm bọn hắn đang muốn trở tay rút ra xuống ống lại phát hiện cổ tay căn bản không có cách nào hoàn thành động tác này giờ khắc này bọn hắn cứng nhắc ngay tại chỗ lại kinh lại hoảng thương kiến diệu một bên chuyển rêu băng vừa cười nói không cần khẩn trương ta là tới kết giao bằng hữu hai tên thủ vệ đang muốn riêng phần mình chạy trốn đã nhìn thấy địch nhân trong lòng bàn tay chuyển động súng ngắn đột nhiên ngừng lại đen nghị t h o n g súng vừa vặn nhắm ngay chính mình chương một trăm tám mươi lăm người cứu vớt hai tên mặc màu ô lưu đồng phục địa hạ phương chu thủ vệ vốn nghĩ đối phương chỉ có một người một khẩu súng đang lo lắng muốn hay không đánh cược một lần kết quả chung quanh lại có người từ trên trời giáng xuống dùng trường thương đoàn pháo nhắm ngay bọn hán ánh mắt đảo qua kia từng trương mặt nạ cùng mang theo kính dâm kim loại khuôn mặt cái này hai tên thủ vệ không hẹn mà cùng nâng lên hai tay đặt ở sau đầu cũng chậm rãi ngồi xổm xuống h ả o hán không ăn thiệt thòi trước mắt tượng bạch miên ngắm nhìn trên đất bao tải dùng tiếng hồng hà hỏi trong này là cái gì hai tên thủ vệ một cái là người đất xám một cái là người hồng hà nhưng lại đều mang điểm hôn huyết đặc chất trong đó mày r ậ m mắt to mọc ra t r ư ơ n g mặt chữ quốc vị kia cướp hồi đáp hai cái người chết đi mặt cổ làm tường bạch miên một bên truy vấn một bên ra hiệu bạch thần long duyệt hồng mở ra bao tải mặt khác tên kia người hồng hà thủ vệ liên tục gật đầu vâng đều là đi mặt cổ tiên sinh không đi mặt cổ làm cùng chúng ta không có quan hệ gì hắn đỉnh lấy màu đen hơi cuốn tóc khuôn mặt hơi mập điểm s u y ế t lấy không ít tàn nhang đi mặc cô tại sao phải g i ế t bọn hắn thương kiến diệu tiến lên hai bước mở miệng hỏi mọc ra mặt chữ quốc vị kia do dự một chút nói là một cái nữ b ộ c nhân còn có nàng nàng người yêu nhanh kết hôn cái chủng loại kia cũng là một cái người hầu đi mặc cô coi trọng nàng nghĩ kéo nàng đi gian phòng nàng không nguyện ý phản kháng bên trong trọc giận đi mặc cô bị trực tiếp trực tiếp bóc chết đi mặt cổ biết nàng có người yêu về sau lo lắng bị trả thù liền đem liền đem cái này nam b ộ c người tìm đến dùng súng bắn chết rồi phương chu thủ vệ trong miêu tả long duyệt hồng cùng bạch thần đã mở ra bao tải để hai cô thi thể nửa người trên hiền lộ ra bọn hắn một nam một nữ niên kỷ tựa hồ cũng không lớn rất có thể vẫn chưa tới hai mươi lúc này thiếu nữ sắc mặt xanh l é t tử con mắt lồi ra trên cổ có rõ ràng ân ký nam tử đầu não xương bị s ố c lên ngực một mảnh vết máu biểu lộ cực kỳ dữ tợn giờ khắc này long duyệt hồng lại có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt của bọn hắn tường bạch miên thu tầm mắt lại b ẽ không thể nghe thở dài nàng chợt đối thương kiến diệu đưa mắt liếc ra ý qua một cái thương kiến diệu nhìn qua kia hai tên phương chu thủ vệ tại mặt lông mỏ nhọn mặt nạ dưới đáy lộ ra khó nói lên lời t i ế u dung sưng hô như thế nào hai vị dư dư thiên mọc ra mặt chữ quốc vị kia dùng tiếng hồng hà phát âm nói ra tên của mình khuôn mặt hơi mập tô điểm tàn nhang thủ vệ đi theo hồi đáp bác đức thương kiến r ư ợ u gật đầu màu nâu đậm đôi mắt nháy mắt trở nên tinh mịch chúng ta là từ cảnh giác giáo đường tới địa hạ phương chu thủ vệ cùng bọn người hầu có phúc cho nên dư thiên cùng bác đức đầu tiên là nghe được mơ mơ màng màng tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ vừa mừng vừa sợ lại sợ hãi đồng thanh hỏi giáo phái muốn lật đổ đi m ặ t cổ chúng ta không cần lại chịu đựng hắn tàn bạo rồi địa hạ phương chu bên trong đại bộ phận người đều là cảnh giác giáo phái tín đồ chỉ là chẳng phải thành kính mà lại trở ngại quy định không có mang mặt nạ thói quen đĩ mặt cổ cùng hắn các tổ tiên đều không cho phép người bên cạnh mang mặt nạ miễn cho xảy ra vấn đề tỉ như ai thần không biết quỷ không hay lẫn vào phương tru dựa vào mặt nạ che lớp quang minh chính đại tới gần chủ nhân gian phòng đối với hai tên thủ vệ hỏi lại n ạ vạ là không thể nào hiểu được hắn mặc kệ áp dụng loại nào phép tính sử dụng cái nào m ô a đũ lệ đều không thể từ thường kiến diệu nói hai câu nói bên trong đạt được cùng loại kết luận hơi làm phân tích hắn cho rằng đây là một loại giác tỉnh giả năng lực trực tiếp cải biến mục tiêu nhận biết mang theo mặt lông mỏ nhọn mặt nạ thương kiến r ư ợ u thì cười nói đúng vậy a chúng ta là đến cứu vớt các ngươi chẳng lẽ các ngươi muốn cả một đời sống ở đi mặt cổ trong bóng tối lúc nào cũng có thể bởi vì hắn tàn bạo và dễ tức giận độ tử dư thiên vô ý thức liền trả lời một câu thủ vệ rất ít bị tàn sát hắn lời còn chưa nói hết liền tự hành dừng lại bởi vì hắn hồi tưởng lại đi mặt cổ điên cuồng nhất nhất bạo ngực những năm tháng ấy lúc kia bọn thủ vệ mỗi ngày đều sống được nơm nớp lo sợ thường xuyên có người bởi vì một chút việc nhỏ bị giết chết yên tâm có chúng ta làm hậu thuẫn của các n g ư ờ i không cần sợ hãi đ ỉ mặt cổ phản công thương kiến diệu dùng chỉ tốt ở bề ngoài lời nói tăng cường lấy thẳng hề suy luận hiệu quả bác đức thân thể xuất hiện không tính rõ ràng run rẩy có g i a o phái có g i a o phái ủng hộ chúng ta chúng ta khẳng định là không sợ lúc này đỉnh lấy thanh t u tăng nhân mặt nạ tưởng bạch miên áp sắt tới vừa cười vừa nói không cần sợ hãi các ngươi cần làm sự tình rất rất ít cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm nếu như chúng ta thất bại sẽ cho các ngươi mới phát đánh vào tương đối không trọng yếu vị trí để các ngươi có thể giấu giếm được sau đó điều tra nếu là chúng ta thắng khẳng định cần cho phương chu tìm một chút tân chủ nhân ha ha trong chúng ta không có ai n g h ị trưởng kỳ ở tại dưới mặt đất xử lý các loại dườm g i ả sự tình nàng một chữ đều không có sách cảnh giác giao phái nhưng câu câu đều để dư thiên bác đức cảm giác c ố cô cùng mình cùng ở tại sau khi nghe xong dư thiên nhìn bác đức cắn răng thở h ắ t ra nói chúng ta có thể làm cái gì đầu tiên đem phương chu nội bộ đại khái tình huống nói cho chúng ta biết chủ yếu là hệ thống theo dõi cách ly hệ thống tường bạch miên dựa theo dự định phương án hỏi thăm tương ứng sự tình bác đức cấp lời nói chúng ta không phải phụ trách giám sát thủ vệ biết đến không nhiều hắn đem chính mình hiểu rõ tình huống kỹ càng nói một lần phụ trách giám sát thủ vệ là từ các c h i trong vệ đội chọn lựa ra thay phiên phiên trực bọn hắn vĩnh viễn sẽ không bị phân phối đến ra ngoài vùi lấp thi thể t c h c ban từng cái cửa ra vào cùng miệng thông gió nhiệm vụ cùng ngoại giới tuyệt đối cách ly đi mặt cổ gian phòng bên trong còn có một cái cỡ nhỏ phòng quan sát hắn không có việc gì liền thích nhìn chằm chằm màn hình nhìn